t r ư ơ n g ba trăm linh hai long thân thỏa đáng một t r ư ơ n g ba trăm linh hai long thân thỏa đáng một liên kiểu kia sinh cơ đoạn t u y ệ t khổng lồ chất gỗ thân thể đang chậm dại hướng về mặt hồ rơi xuống tinh thần u có cây bản nguyên tinh khí như là thần hy bên trong dần dần tiêu tán sương mù lượn lờ dâng lên một chút thanh bích ướt át ô nhuận n như ngọc quang hoa đ ố n g nhiên sáng lên vất quá trong khoảnh khắc một đoạn dài ướt t r ư ờ n g bát thước toàn thân tựa như phỉ thúy điêu khắc thành kỳ dị thân cảnh nhẹ nhàng trôi nổi tại trường dụ trước mặt sắt thanh bích gánh nhuận t h n g tấu bên trong phản g phất có màu vàng kim n h ạ t một hành pháp tắc văn lộ như huyết mạch giống như chậm rãi lưu t r u y ề n mơ hồ cấu thành phức tạp thiên nhiên đạo văn thân c à n h đỉnh một cái nho nhỏ lũ hoa c h ố n nở màu vàng kim n h ạ t lũ hoa hư ảnh lũ hoa t r u n g quanh có nhỏ xíu dường như có thể gột r ử a tỉnh hóa tất cả thanh linh v ầ n g sáng chậm rãi quyết t á n vẹn vẹn cầm n ó chức d ụ liền cảm giác quanh thân lỗ chân lông thư giãn thể nội k i a đoá màu xanh mục liên hư ảnh thậm chí chuyển đến một tia vui thích r u n động quả nhiên là tác phẩm chức vụ trong mắt lóe lên vẻ hài lòng vui mừng cái này liên kiểu mục yêu cơ hồ tại vẫn lạc trong nháy mắt liền bị cái này tân sinh thiên địa linh vật thu nạp cơ hồ không có hao tổn có thể thành t i ể u t h ấ t phẩm cũng hợp tình hợp lý nhìn xem trong tay cái này đoạn thanh bích thân cảnh chư ơ n g dụ trong lòng không khỏi nổi lên một kia vi rượu cảm k h á i tưởng tượng năm đó hắn mới vào kim viêm phong tại luyện khí điện bên trong nhìn thấy kia xem như c h ấ n phong chi bảo thiếu l ố t lên vĩnh viễn không dập tắt kim sắc hỏa diễm đại nhật lưu kim diễm lúc đó hắn vẫn là vừa mới bước vào ngưỡng cửa tu tiên đôi con đường phía trước tràn ngập mê man cùng ước mơ non nớt thiếu niên đối mặt loại kia trong truyền thuyết tác phẩm thiên đ i ệ linh vật trong lòng m lại cũng chỉ dám thâm tàng đ á y lòng tự biết yên là xa không thể chạm h y vọng xa vời mà bây giờ thất phẩm linh vật đã có thể bằng tự thân thủ đoạn dễ như t r ở bàn tay đến kỹ quá khứ hắn có thất phẩm thiên địa linh vật đã co bài kiện nhưng đều là cơ duyên xảo hợp nghiêm chỉnh mà nói cái này đoạn vừa mới tới tay liên kiểu nhánh có lẽ xem như lần thứ n h ấ t hắn hoàn toàn bằng vào năng lực bản thân thu hoạch một cái thất phẩm linh vật suy nghĩ đến đây chức d ụ tâm niệm chìm vào trong đó trang bị lan giao diện ánh sáng nhạt lấp lóe liên quan tới vật này tin tức như là hình mở giống như rõ ràng hiện hiện trang bị liên kiểu đồng tâm chi thất phẩm duy nhất bị động m ộ t linh quyên cố này nhanh chính là ngàn năm liên kiểu mộc chi sinh mệnh tinh hoa cùng đạo quả châu ngưng nội ẩn hoàn chỉnh không tì vết một hệ linh vận càng khác rõ liên kiểu suốt đời lĩnh hội bộ phận một hệ pháp tắc mạnh mỡ người nắm giữ sẽ thu hoạch được thiên hạ có cây bản nguyên tự nhiên thân cận cùng vô hình phù hộ quanh thân một thuộc tính linh khí không cần tận lực dẫn đạo tựa như t r ă m sông đổ về một biển giống như tự nhiên hội tụ quanh quần không tiêu tan ở đây trạng thái dưới lĩnh hội tu tập bất kỳ một hệ pháp tắc thần thống đều có thể làm ít công to n ộ tính thông suốt tiến cảnh thần t ố c duy nhất bị động k ổ tận cam lai đồng tâm nhánh tuân theo liên kiểu thanh nhiệ người nắm giữ có h l thể tùy thời lựa chọn đem này tích xúc lực lượng duy nhất một lần phóng thích đối phạm vi bên trong địch nhận tạo thành duy trì liên tục lại kịch liệt một hệ độc tính tổn thương cũng kèm theo linh cơ khô héo hiệu quả trên diện rộng ư ức chế linh khí khôi phục cùng phát tắc cảm ứng duy nhất chủ động đồng khí liên tri nắm nhánh người tiêu hao bộ phận linh lực cùng tâm thần kích phát nhánh bên trong khắc họa một hệ phát tác nhưng cùng nhiều nhất ba vị tự nguyện phóng khai tâm thần không làm chống cự phe bạn đơn vị thành lập một đạo linh khí kết nối kết nối tổn tục trong lúc đó mặc cho một kết nối người bị thương t ộ n lúc tổn thương để cho còn lại tất cả kết nối người cộng đồng điểm trung bình đánh tăng lên cực lớn t r ì n h thể sinh tồn cùng duy trì liên tục năng lực tác chiến duy nhất chủ động di hoa tiết mục là m người nắm giữ tự thân gặp đủ để đòn công kích trí mạng hoặc tổn thương lúc có thể tại trong t r ớ c mắt phát động lấy đồng tâm nhánh làm môi giới đem thừa nhận lần này trí mạng thương hại hoàn toàn chuyển di đến một tên khác chỉ định lại nhất định phải ở vào đồng khí liên tri kết nối trạng thái bên trong đơn vị chiến thân từ cái sau toàn ngạch tiếp nhận đại mình chịu cướp chú như cần thiết chuyển di tổn thương ẩn chứa lực lượng cấp độ vượt qua t h ấ t phẩm linh vật pháp tắc gánh chịu cực hạn đồng tâm nhánh đem bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà hoàn toàn vỡ vụn bản nguyên tán loạn mặc dù chuyển di tổn thương tiến hành có thể thành công nhưng này nhánh cần trải qua ít ra một giáp tí năm tháng dài đằng đẵng một lần nữa hấp thu hải lượng thảo mộc tinh hoa cùng nhận nguyện tinh thần linh quang mới có thể chậm c h ạ đoàn tụ hình thể khôi phục kỹ năng trong lúc đó không cách nào cung cấp bất k thần thông huyền diệu lại đều là thực dụng chi tuyển càng hiếm thấy hơn là giác mục chi thuộc chính hợp tác c ầ n chưng ơ dụ trong mắt vui mừng càng đậm thiên địa linh vật phẩm giai tất nhiên trọng yếu nhưng sinh ra loại nào thần thông lại cùng nó tốt chủ sinh tiền đối pháp tác lĩnh nộ g cùng phương thức vận dụng cùng một nhịp thở càng chịu bản thể đặc chất ảnh hưởng cái này liên kiểu đồng tâm chi gồm cả thân hòa có cây giải độc hóa ách chia sẻ tổn thương r ờ i họa đại cấp c h i năng công thủ phụ gồm nhiều mặt xác thực thuộc khó được kia liên kiểu tâm cao khí não lại có thể đem pháp tác lĩnh nộ đến tận đây các vùng ước thiên tư ngộ tính xác thực thuộc bất phản chưng dụ trong lòng tâm n có trách liền thạch phu nhân cái loại này tầm mắt kỳ cao tiệt giáo tiền bối đã từng động đậy đem nó thu làm môn hạ tâm tư đáng tiếc đạo khác biệt n g ư ờ i không lại trí hoãn trong tay kia đoạn ôn nhuận thanh bích liên kiểu đồng tâm chi lập tức hóa thành một đạo lưu quang t r ậ t xuất hiện ở đằng kia ý thức chỗ sâu trang bị lan bên trong vững ư vàng chiếm cứ một cái không bị chỉ một thoáng một cỗ vàng bạc lực tương tác cùng pháp t ắ c chấn động tự trang bị lan bên trong nhện lên c h ư n dụ chỉ cảm thấy quanh thân chậm nhẹ giữa thiên địa kia nồng đậm đến cực hạn một hành linh khí tự động hướng hắn tụ đến quanh quần quanh thân phun ra nuốt và ở giữa không có chút nào vương hữu thế nội kia đoá màu xanh m ộ t liên hư ảnh càng l à quan g mang lưu chuyển gia tốc đối một hành pháp tắc cảm giác cùng lý giải chống g ô n g rõ ràng mấy phần mục linh quyên cố danh b ấ t hư chuyển chư dụ trong lòng tán thưởng chỉ là cái này mỗi lần bị động tại cái này thanh đế bí cảnh bên trong liền giá trị vô lượng nhưng mà thích thú sau khi chư dụ cũng bén nhẹ phát rất được khí hải bên trong kia đoá màu xanh m ộ t liên hư ảnh mặc dù tại liên kiểu đồng tâm c h i pháp tắc kích thích hạ quan hoa lưu chuyển linh tính n ẹ cỡng thậm chí mơ hồ có tiến một bức ngưng thực dấu hiệu nhưng về căn bản hư ảo bản chất lại chưa từng cải biến đề cử chuyến họ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 t r ư ơ n g ba trăm lẻ hai long thân thỏa đáng hai phản phất có một đạo vô hình nguồn gốc từ thiên điệu căn bản quy tắc xiềng xích một mực giam cấm n ó không để cho vượt qua kia một bước cuối cùng từ hư hoa thực trở thành chân chính t i ê n t i ê n mục liên cùng lúc đó một c ố khác yếu đớt lại tinh thuần khí lạnh leo hơi thở từ cái này đang chậm rãi chìm vào đáy h ồ liên kiểu thân thể tàn phế bụi bặm bên trong bóc ra nhận một loại nào đó vô hình dẫn dát l ạ c g yên không có vào t r ư ơ n g dụ thể nội tụ hợp vào viên kia trôi nổi tại trang bị lan một cái khác ô che kín vết rách hỗn độn lòng văn ngọc bội chân lòng vũ trang bên trong liên kiểu tu hành chính là thân đạo âm dương đều đủ. vẫn là sau g i á p m ộ t dương hòa chi khí ngưng tụ làm liên kiểu đồng tâm chi cái này dương thuộc tính thiên địa linh v ậ n mà ất m ộ t c ấ m khí thì bị giống nhau cần âm thuộc tính linh khí bản nguyên ôn dưỡng chân lòng vũ trang thu n ạ t chân lòng vũ trang biến thành hỗn độn long văn ngọc bội khẽ rú lên mặt ngoài những cái tia dữ tợn vết rách khi lấy được cố này t ì n h thần u ất m ộ t c ấ m khí t ẩ m bộ sau lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lấp đầy một chút ngọc bội bản thân ảm đạm quan g hoa cũng khôi phục một tia bánh u ậ n nội bộ tia năm kiện bị hao tổn lòng hệ linh vật linh vận chấn động rõ ràng sinh động một phần tu v i tại thất phẩm yêu tôn tả hữu linh khí b ả n nguyên chân long vũ trang liền có thể bổ đủ bộ phận b ả n nguyên khôi phục lại thất phẩm cảnh giới đến lúc đó trương dụ trong mắt lóe lên vẻ mong ngợi liền có thể lợi dụng hoàn vũ long thoái pháp đúc thành chân long chi thể hắn bây giờ nhục thân đã sơ bộ đúc thành giao lòng chi thể nhưng chân long vũ trang bị hao tuột sau cái này giao lòng chi thể tiến bộ liền cơ hồ đình trệ nếu có thể thành t i ể u chân long chi thể chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền đủ để đối cứng thậm chí áp chế bình thường tự phủ thất phẩm tu sĩ hoặc yêu tôn lại phối hợp chân long vũ trang đủ loại thần thông cho dù không sử dụng lục tiên kiếm khí chiến lược của hắn cũng sẽ đạt tới một cái cao độ toàn mới dù sao lục tiên kiếm khí mặc dù uy lực t u y ệ t luân có thể chạm từ phủ cựu phẩm nhưng c h u n g q u lại áp đáy h ò m s ắ t triệu bị giới hạn linh lực cùng nguyên tần tiêu hao khó mà xem như thông thường thủ đoạn thường xuyên sử dụng hơn nữa chưng ơ dụ nâng tay phải lên năm ngón tay hư nắm tâm niệm hơi đổi ở giữa ngũ sát long khí tại hắn lòng bàn tay xoay quanh điều khiển như cánh tay linh động vi phạm quả nhiên thanh đế bí cảnh mặc dù phong cấm trừ một hành bên ngoài tứ hạnh linh khí lại cũng không phong cấm long khí nghĩ đến cũng là m ạ n h t r ư ơ n g thần quân cho dù trước cho quân dù khai i a quan cùng tộc long ệ không thân, nhưng cuối cùng xuất thân long tộc, trong huyết mạch chảy xôi long huyết, xôi tôn cùng long trong long cùng càng bị long xuất tộc, tộc t cuối cuối làm bị m đ ạ tổ thần một trong. Hán khai phá bí cảnh tre chở thảo mộc tri linh chính là từ đối với thảo mộc nhất tộc cảm ơ n cùng hứa hẹn cũng bô đạo lý tại nhà mình trong đạo trường cố ý thiết hạ nhằm vào l o n g tộc thực lực là không nhận suy yếu chưng dụ quanh thân gân cốt cùng băng lên khí huyết trào lên như trường giang đại hạ dưới da mơ hồ có màu đen lân phiến hư ảnh hiện hiện sau mực khắc quan ảnh vận mẹo linh khí hội tụ một đầu dài đến trăm trượng toàn thân huyền hắc lân giáp xứng xững dưới bụng bốn trào đơn giản hình dòng khổng lồ giao long thình lình hiện hiện màu đen giao long lăng không c h i ế m cứ quanh mình thiên địa linh khí không gió m à bay hình thành đạo đạo vô hình vòng xoáy vợn quanh l o n g thân nhất cử nhất động vậy và móng lúc khép mở đều mơ hồ cùng bí cảnh bên trong linh khí sinh ra vi d i ệ u c ộ n mình mặc dù không bằng một hệ sinh linh như vậy như cá gặp nước nhưng cũng không bị bài xích đáp chế cứ kéo dài tình huống như thế long tộc tại cái này thanh đế bí cảnh bên trong ưu thế mặc dù không kịp thảo một tinh linh nhưng cũng viễn siêu chủng t ộ khác nhưng mà chức vụ biến hóa chưa đình chỉ màu đen dao long ngẩng đầu phát ra một tiếng trầm thấp long âm ngay sau đó thể nội viên kia trang bị lan bên trong chân l o n g vũ trang hỗn độn long văn ngọc vội quang mang lưu chuyển trong đó món kia ẩn chứa hất m ộ t l o n g khí t ử văn long tham linh vẫn bị chủ động kích phát c h i ế m cứ chủ đạo chỉ thấy dao long thâm trầm nặng nề v ê n hát chi sắc dần dần rút đi thay vào đó là một loại tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thanh bích chi sắc xương rồng l o n g chảo dâu rồng thậm chí mỗi một phiến lân r á c bên l i n giới cũng bắt đầu nổi lên ôn nhuận ngọc chất quang trạch quanh thân quanh quần lòng khí cũng từ nguyên bản hỗn tạp vũ sắc dần dần khuyên b ấ t quá thời gian qua một lát một đầu lân giáp thanh bích như ngọc thần tuấn phi phạm quanh thân nhộn nhạo tinh thuần một hành lòng khí giao long đã thay thế trước đó huyền h ắ t giao long trôi nổi tại không thành chưng dụ mừng thầm trong lòng quả nhiên như hắn sở liệu mượn nhờ chân lòng vũ trang bên trong thuộc tính khác nhau long hệ linh vật linh vật hắn có thể biến tự thân giao long chi thể hiện hóa thuộc tính giờ phút này hóa thành một thuộc tính giao long không chỉ có bảo lưu lại lòng khí không nhận áp chế ưu thế càng bởi vì thuộc tính cùng bí cảnh độ cao phù hợp lại phối hợp vừa mới trang bị liên kiểu đồng tâm chi cung cấp một linh quyên cố giờ phút này trương r ụ cái này giao long chi thể tại cái này b í cảnh bên trong có khả năng phát huy ra chiến lược đã xa xa siêu việt hắn không sử dụng bản b ệ n h p h á p bảo cùng lục tiên kiếm khí thân người trạng thái theo thạch phu nhân từng nói hắn nguyên thần chỗ sâu dấu dế một m kêu bản chất cực cao long hồn phối hợp thái thượng hóa long tiên hóa thành chân long đủ để dĩ dạ loạt chân mà bây giờ thượng thanh nhất mạch tình cảnh tự cách thiên c h i trên sau có thể nói thế gian đều là địch ngọc thanh nhất mạch duy trì liên tục chèn ép thiền tông nhìn chằm chằm long tộc thái độ mờ mờ thế lực khắc cũng nhiều có kiên kỵ cùng xa lánh hắn cái này thượng thanh đích truyền thân phận tại cái này lòng xà h ư ớ n tạc thế lực khắp nơi hội tụ thanh đế bí cảnh bên trong chỉ sợ không những không phải trợ lực ngược lại khả năng dẫn tới không cần thiết nhằm vào cùng thiệt thái nếu như thế trương dụ trong mắt lóe lên một tia lạnh leo tại cái này bí cảnh bên trong ta lợi dụng cái này lòng tộc thân phận làm việc lại thỏa đáng bất quá nghĩ đến đây trương dụ g i ữ t ậ n long hôn bên cạnh lại cũng nhân tính hóa câu lên một vệ băng lãnh bộ con g hắn lại nội thị bản thân t i ê nguồn gốc từ lưu đạo nhân uống máu chi minh ấn ký vẫn tồn tại như cũ việc cấp bách đầu tiên là phải nhanh một chút tìm kiếm thích hợp con mồi săn ré đem chân long vũ trang hoàn toàn khôi phục lại tác phẩm thứ hai thì cần tại bí cảnh bên trong lại tìm kiếm mấy món phẩm chất cao thiên địa linh vật điển xung trang bị lan k h ô n g vị mức độ lớn nhất tăng lên tự thân thực lực tổng hợp chờ khôi phục thực lực cũng có chỗ tinh tiến kế tiếp chính là mau chóng cùng lưu đạo nhân tụ hợp lưu đạo nhân cầm trong tay xích t i ê u kiếm thân phụ thượng cổ viêm đế truyền thừa thượng. thượng cổ ngũ phương tiên đế quan hệ không ít lưu đạo nhân đã dám lời thề son sắt hứa hẹn có thể giút hắn đạt được tiên tiên mục liên tất có cậy vào Liên, liên. m ộ gia thân phận y i thấp hẹn tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặc trân làm sao tại tu tiên giới tàn khốc lịch thiên cảnh bệnh tiến vào tu tiên giả hàng ngũ từ đó tiếu ngạo tam giới chương ba trăm linh ba thanh loan ngầm gió một chương ba trăm linh ba thanh loan ngầm gió một thanh đế bí cảnh một chỗ chiếm diện tích rộng lớn cổ mộc tre trời nguyên thủy trong rừng cây một linh chi khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng như là màu xanh nhà sương mù cả ngày lượn lở không tiêu tan phóng tầm mắt nhìn tới bất luận là cao đến trăm t r ư ợ n g cần mười người ôm hết long lân thiết mộc vẫn là thấp bé p h ụ phục trên phiến lá ngưng kết dọa sương giống như một linh tinh hoa địa dũng linh chi hoặc là c u ố n quanh cổ m ụ c rủ xuống t ừ n g sợi linh quang bích ngọc thiên la không có chỗ nào mà không phải là tại ngoại giới có thể ngộn h ư n g không thể cầu chân quý linh t ự c trăm năm thậm chí ngàn năm linh đ ư c bình thường có cây ở chỗ này sinh trưởng một mùa chịu bí cảnh nồng đậm một linh cùng đạo vận d ư ợ c tính liền có thể chống đỡ ngoại giới mấy chục năm c ổ công vê anh gian g i ắ c linh quang bùng lên khí lãng bút lên một cây thụ linh ít ra ngàn năm t i ế t tâm nam c ổ một bị một đạo đột nhiên xuất hiện cồn bạo phong nhận chặn ngang chặn đức ở bang sô đổ ép vỡ một mảnh thấp bé chân quý linh hảo mảnh gỗ vụn cùng đoạn nhánh hỗn hợp có bị chấn nát linh thực hải cốt như là lục sắc như mưa to văng từ phía trên mặt đất vài gốc vừa mới nở rộ tàn ra thấm vào ruột gan dị gương bảy sắc cận chưa hoàn toàn triển lộ phương hoa liền bị tứ ngược cương phong cùng bạo liệt linh khí dư ba xoắn đến nắp ấy hóa thành điểm, điểm linh quang tiêu tán một gốc toàn thân xanh biếc kết lấy ba cái to bằng trứng bồ c ầ u mơ hồ có vân gỗ lưu chuyển thanh linh quả dây leo cũng bị chiến đấu tác động đến dây leo đứt gãy chưa thành thục trái cây lăn xuống vũ bùn linh tính cấp tốc s ó i mòn những này đặt ở ngoại giới đủ để gây nên tranh đoạt linh thực linh dược tại lúc này chiến đấu trong dư âm lại bùi đất gạch nói vụn bị tùy ý phá hủy mà tạo thành đây hết thể song phương rõ ràng là một cái toàn thân thanh bích thần tuấn phi p h ạ m cự đ i ể u cùng một đầu giống nhau lân giáp thanh bích lại hơi có vẻ chật vật giao long kia cự điệu dương cánh vượt qua hai mươi trượng hình thể thon dài u nhã lông vũ thanh b tại bí cảnh xanh nhạt dưới v ầ n g sáng lưu chuyển lên cao quý hoa lệ q u a n g trạch cổ thon dài đỉnh đ ầ u sinh ra một đám tương tự vương miệng màu xanh mạo phần đôi kéo lấy vài gốc t h ậ dài lòng lánh như kim loại quang trạch hoa lệ lông đôi đôi mắt có màu vàng kim nhạt sắc bén mà cao ngạo nhìn quanh ở giữa tự có bệ nghệ chi khí chính là phượng hoàng nhất tộc bên trong chấp trưởng một hành thần đ i ể u thanh loan mà cùng thanh loan rằng có màu xanh g a o long tự nhiên chính là biến hóa hình thể chưng dụ giờ phút này chưng dụ xoay quanh giữa không chúng quanh thân thanh bích long khí bốc lên lân giáp tại linh quang chiếu dọi lóe ra lạnh leo cứng rắn quang tr nhưng mà hắn giờ phút này dáng vẻ lại hơi có vẻ bị động trên thân rồng đã co vài chỗ lân g ắ p xoay tròn vỡ vụn dù chưa thương tới căn bản nhưng cũng lộ ra có chút chật vật hắn mắt rồng bên trong thiếu đốt lên đệ nén l ử a giận cùng một kia không dễ dàng phát giác cảnh giác g ắ t gao tập trung vào phía trước kia không ngừng lấy gió táp mưa rào giống như thế công đánh tới thanh loan đáng chết chưng dụ trong lòng tầm mắng vốn cho r ằ n g hóa thành một hệ dao long c h i thân mượn long khí cùng một linh song trọng ưu thế tại cái này thanh đế bí cảnh bên trong đủ để thuận tiện làm việc cho dù gặp phải chút phiền t o á i cũng có thể thong rừng đối không nghĩ tới lúc này mới an ổn không có mấy ngày lại đụng phải cái này ôn thần phượng hoàng nhất tộc cùng long tộc kỳ lân tộc đặt song song tại thượng cổ thời điểm tỉnh x ư ơ n g tam đại chủng tộc bọn chúng cùng bình thường yêu thú hoàn toàn khác biệt tự cao tự đại huyết mạch t ô n quý nắm giữ độc lập c h u y ể n thừa thậm chí không đem chính mình đưa về yêu tộc phạm chủ thượng cổ man hoang tuyến nguyện tam đại chủng tộc đều c h i ế m một phương long tộc là lân giáp trưởng thống ngự giang hải phượng hoàng là phi cầm trưởng chúa tể thương cung kỳ lân là tẩu thú trưởng sưng hùng đại đ i ệ ba thế chân bạc địa vị ngăn nhau cộng đồng tạo nên thời đại kia giữa thiên địa t ầ n chót nhất thế lực cách cục bọn chúng cường đại cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì thủy tổ là tiên tiên h thần thánh bên trong người nổi bật cùng bọn hắn sánh vai tiên tiên h thần thánh cũng không phải là không có chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ chủng tộc thuộc tính tính đa dạng cùng đ ố i lập cường đại sinh sôi năng lực long tộc có ngũ hành chân long có trưởng không phong vũ lôi điện ứng long si long có khuynh hướng băng sương si vẫn có thi trưởng mây mủ trào phong thuộc tính bao hàm toàn diện phương hoàng nhất tộc giống nhau chi nhánh đông đạo đại bằng thanh loan chu tước hồng hộp huyền t r i n o n cẳng có trọng minh tất phương u y ê n sổ chờ có đặc thủ thần thông di trùng kỳ lân tộc cũng thế vũ hành kỳ lân đều đủ có khắc ngọc kỳ lân mặc kỳ lân chờ biến chủng loại này toàn thuộc tính chủng tộc cấu thành khiến cho bọn chúng rất khó g á i chăn một thuộc tính khắc chế thích hướng năng lực cực mạnh bất luận thiên địa hoàn cảnh thay đổi thế nào luôn có tương ứng chi nhanh có thể đồng bộ phát triển so sánh dưới rất nhiều cái khác thần thú như phu chư tranh quỳ ngưu trở mặc dù cá thể cường đại lại bởi vì thuộc tính đ ơ n nhất khó mà hình thành như long phượng kỳ lân khổng l ộ như vậy mà ổn định tộc đàn thế lực càng mấu chốt chính là tam đại thần thú chủng tộc sinh sôi năng lực tại đỉnh cấp trong huyết mạch có thể xương ưu tú nhất là long tộc l o n g tính bản dâm huyết mạch truyền bá năng lực cực mạnh cùng bạn vật giao hợp đều có thể sinh ra có long huyết đá chủng hậu duệ cự đại mở rộng nó thế lực bản đồ phượng hoàng cùng kỳ lân mặc dù không bằng long tộc lạm tình nhưng thuần huyết đời sau sinh ra tần suất cùng t r ư ở n g thành xuất cũng xa không phải một chút ngàn năm khó d ụ n g một tự quái g ợ thần thú có thể so sánh nguyên nhân chính là như thế trải qua thượng cổ tàn khốc sinh tồn cạnh tranh cùng chọn lọc tự nhiên sau l o n g phượng kỳ lân tam tộc trổ hết tài năng trở thành đúng nghĩa thiên địa bá chủ lẫn nhau ngăn được duy trì lấy yếu đất cân bằng thẳng đến tổ long sáng chế tổ long nguyên lưu bảo toàn cũng đem nó huyết mạch xâm nhiễm vạn bật đặc tính phát huy đến cực hạ long khí chỗ đến phi cầm tổ thú có cây k i m thạch đều có thể có thể bị kỳ đồng hóa xâm nhiễm hóa thành có long tộc đặc thù á long long thú thậm chí đạn sinh ra mới long huyết hậu duệ lần này long tộc thế lực như là như v ế t dầu loang điên cồn bành trướng thậm chí bắt đầu ăn mòn phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc truyền thống phạm vi thế lực lấy một đích hai còn chiếm t h ư ợ phong long tộc nên đón trong lịch sử huy hoàng cường thịnh nhất thời kỳ mới có chân chính nhất thống thiên địa duy ngã độc tôn chi thế cục diện như vậy thẳng đến thái thanh đạo quân khai sáng ti cũng chuyển xuống ngày đó đặc biệt nhằm vào lòng tộc thái thượng hóa long tiên h mới bị triệt để đánh bỡ thái thượng hóa long tiên h vừa ra lòng tộc lập tức theo cao cao tại thượng tiên h địa bá chủ biến thành thế lực khắp nơi trong mắt di động bảo tàng đại dược vạn tộc nổi dậy như hòng săn long chi gió thịnh hành mà phương hoàng kỳ lân hai tộc càng là bắt lây cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt bỏ đá xuống giếng liên thủ lối long tộc tiến hành tàn khốc thanh toán lấy báo ngày xưa mối thủ loạn trong giặc ngoài phía dưới long tộc tổn thất nặng nề không thể không từ bỏ kinh doanh vô số nguyên hội lục địa cương vực toàn tuyến qua bảo lui giữ đến m ê n mông hải vực mới miễn cưỡng bảo trụ tộc đàn bất d i ệ t nhưng cũng nguyên khí đại t h ư ờ n g suýt nữa tới diệt tộc biên giới mặc dù về sau long tộc liên tiếp ra đời ba vị siêu thoát thiên địa tổ thần bắt đầu hướng ngày xưa cựu địch triển khai huyết tinh trả thù nhưng đối mặt giống nhau nắm giữ siêu thoát tồn tại c h ấ n dự phương h o à n g kỳ lân hai tộc cũng khó chiếm được quá đại thiên nghi càng nhiều là đem l ử a giận khuynh tả tại những cái kia từng tham dự săn l o n g trung tiểu chủng tộc trên h â n long phượng kỳ lân tam tộc ở giữa cũng bởi vì này kết khó mà hóa giải thâm cựu đại hợn mà đem long tộc mâu thuẫn tiến một mức kích t í c h là long tộc q a y về đại địa g a tâm long tộc không giờ khắc nào không nghĩ đến đoạt lại ngày xưa trên lục địa cương vực cùng quyền hành nhưng cái này không nghi ngờ gì bị phượng hoàng kỳ lân hai tộc liên thủ chống lại đề cử c h u y ệ n hot tham gia quân ngũ cưới vợ ngươi cưới s o n g vương phi cưới nữ đế trần bình an xuyên qua c h i ế n quốc từ nông phu bị bắt lính may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc cốt l ô i sức mạnh cực đơn giản khai chi tán diệp lấy vợ sinh con liền vô địch 18 t u ổ i phong quan quân hậu dẫn 800 t h i ế t k ỵ hỏa thiêu long thành lừa đạp lục quốc một thương định giang sơn quét ngang luật đế đời trai thỏa trí tăng đồng một bước lên mây tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm gối nữ đế chương 3 0 t r thanh loan n g ậ m gió 2. a i chương 3 0 t r thanh loan n g ậ m gió 2. trong đó thổ long nhất mạch thoát ly long tộc chủ thể chuyển ném ngọc thanh nhất mạch sự tình phía sau liền có phượng hoàng cùng kỳ lân âm t h ầ m thúc đẩy c ả i bóng cho đến ngày nay long tộc thế lực tại xa xôi bắc câu lô châu cùng cùng nguyên h ả i giáp giới đông thắng thần châu đã lấy được một chút hơi tiểu thành quả nhưng ở trọng yếu nhất t à i nguyên phì nhiều nhất xích huyện thần châu long tộc xúc g i á c nhưng thủy trung khó mà chân chính xâm nhập chi phối xích huyện thần châu họ cơ nhất tộc phía sau liền có phượng hoàng nhất tộc duy trì mà phượng hoàng nhất tộc một mực trưởng khống nam t r ê bộ châu đối long tộc mà nói càng là bền chắc như t é p thậm chí phượng hoàng tộc còn tại âm thầm hoạt động ý đồ dẫn dụ hỏa long nhất mạnh thoát ly long tộc đây càng nhường long tộc cao t ầ n g tức giận không thôi coi như là vô cùng n ụ c nhã bởi vậy thời thế hiện nay long phượng hai tộc quan hệ khẩn trương mâu thuẫn chi sâu nặng viễn siêu bình thường trùng tộc cân đoán song phương hậu duệ gặp nhau thường thường chính là dương cung bạc kiếm không chết không thôi cũng là chuyện thường chưng dụ bạn bạn không nghĩ tới chính mình cái này giả giao l o n g mới tại bí cảnh bên trong hoạt động không có mấy ngày lại liên vận khí bạo g i á đụng phải một cái hàng thật giá thật thất phẩm thanh loan hơn nữa nhìn đối phương kia không che giấu chút nào địch ý cùng sắc cơ, h i ệ n nhiên là đem nó xem như lạc đ à n lòng tộc hậu duệ, muốn trừ chi cho thông thái g á y gieo rắc mà tràn ngập lực xuyên thấu loan vang lên lên, mang theo không che giấu chút nào sát ý kia thanh loan hai cánh đột nhiên chấn động, trong chốc lát thanh loan quanh thân thanh quan g đại thịnh, vô số đạo tinh mịn mà sắc bén màu xanh nhạt phong nhận chống giống tạo ra, xen lẫn thành một t r ư ơ n g bao trùm phương viên trọng trượng, nhưng mà khó lọt t ừ vong lưới hướng phía trương dụ vào đầu trụt xuống đây cũng không phải là thuần túy một hành linh lực công kích, trong đó dung nhập càng thêm mau lẹ hơn cũng càng khó xử quấn, phong linh chi lực. giữa thiên địa linh khí lấy âm dương ngũ hành làm gốc âm dương chi lực chính là vạn vật căn nguyên trí cao đến rượu lại rất khó trực tiếp trưởng khống vận dụng không sai âm dương giao thái ngũ hành luân chuyển ở giữa cũng sẽ diễn sinh ra một chút đặc biệt biến chủng linh khí trong đó điển hình nhất chính là phong cùng lôi phong linh lực nhanh chóng vô ảnh biến ảo khó lường có thể nhu có thể cương lôi linh lực giữ r ằ n cưng mãnh chu tà phá ma ẩn chứa thiên địa hình phạt chi vi hai người đều độc lập với ngũ hành bên ngoài uy lực mạnh mẽ vận dụng xảo rượu thường thường có thể tạo được xuất kỳ chế thắng hiệu quả nhưng nguyên nhân chính là phong lôi chi lực trên bản chất là âm dương giao hợp sản phẩm tu sĩ như tại t i ề n cảnh trước đó quá nhiều tiếp xúc ỉ lại lực lượng cỡ này dễ dàng dẫn đến tự thân linh lực không thuần âm dương lẫn lộn đối t ư ơ n g lai đúc thành thuần âm hoặc thuần dương đạo cơ chứng đạo nhân tiên thậm chí cảnh giới cao hơn t r ô n xuống thai hoàng ẩm cho nên ngoại trừ một chút t r u y ề n thừa không được đầy đủ hoặc mở ra lối riêng tàn tu có chút nội tỉnh tông môn đại phái phần lớn nghiêm cấm môn hạ đệ tử tại tiên cảnh trước đó chủ tu hoặc quá độ ỉ lại phong lối thần thông không sai như thế hạn chế nhiều nhằm vào nhân tộc tu sĩ cùng ưu tiên đối với tu luyện tần đạo hoặc một ít huyết mạch đặc thù y ê u thú mà nói lại không phải tuyệt đối thần đạo vốn là cần điều hòa âm dương cho nên đối phong lôi c h i lực kiêm dùng tính cao hơn mà một chút trời sinh huyết mạch y ê u thú cường đại tiên tổ khả năng vốn là chấp trưởng phong lôi tiên thiên thần thánh hoặc cường đại thần thú phía sau duệ thiên nhiên liền có khống chế phong lôi tiềm chất trước mắt cái này thanh loan hiển nhiên chính là cái sau thuộc một lại có thể khống chế phong linh giải thích do nó hoặc là thiền tư chắc tuyệt tới không thể tưởng tượng nổi chỉ dựa vào một hành linh lực liền loại suy lĩnh ngộ bộ phận âm dương tri diệu tiến tới nắm giữ phong linh tri lực hoặc là chính là huyết mạch cực kỳ cao quý t h u ầ n k h i ế t trực hệ tiền bối đ ờ i thứ ba trong vòng bên trong tất có tu vi đạt tới yêu vương c h i cảnh lại đối phong linh c h i lực có khắc sâu lĩnh ngộ cường đại tồn tại nó kế thừa phần này chân quý huyết mạch thiên phú mới có thể tại thất phẩm yêu tôn c h i cảnh liền thể hiện ra như thế tinh diệu sắc bén ngự phong c h i năng chức dù càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng bởi vì lấy hắn bây giờ ánh mắt xem ra cái này thanh loan ngự sử phong linh c h i lực mặc dù có chút tinh diệu thế công sắc bén nhưng đối lực lượng bản chất lý giải cùng trừng khống dường như còn chưa đạt tới loại kia bằng tự thân ngộ tính trạm đến âm dương tuyệt thế thiên tài tình trạ càng giống là kế thừa mà đến năng lực thiên phú nếu chỉ là cái này thất phẩm thanh đoan cho dù nó nắm giữ phong linh chi lực đối trương dụ cũng không tạo thành quá lớn uy hiết lấy hắn kim khuyết tử p h ụ chi cơ vũ hành hư hình đạo liên chi diệu phối hợp lục tiên kiếm khí hoặc chân long vũ trang toàn lực bộ phát chẳng chi mặc dù chi phí chút tay chân nhưng tuyệt không phải việc k h ó nhưng mà hắn giờ phút này lại bị đánh cho có chút chật vật thậm chí chỉ có chống đ ơ né tránh chi công ít có sức hoàn thủ trên thân rồng đã thêm mấy đạo vết thương bởi vì trương dụ một bên điều khiển g a o lòng thân thể chằm trọc xê dịch l o n g c h ả o vung lên ở giữa xé rách từng đạo đánh út về phía yếu hại phong nhận long vị q u ắ t ngang đẩy ra cánh công kích một bên mắt r ồ n g chỗ sâu một chút thanh lãnh n g u y ệ t hoa giống như quang mang có chút lấp lóe hạ o n g u y ệ t động minh thần thông lạc yên vận chuyển đây là tiên thiên linh bảo vọng thương n g u y ệ t miện giao phó hắn bị động nhìn rõ thần thông tại thần thông chiếu rọi chưng dụ nhìn đến không chỉ là trước mắt điên cuồng tấn công không ngừng thanh loan ở đằng kia thanh loan quanh thân chừng trăm trượng bên ngoài hư không bên trong, loan t h o n g như có như không còn ẩn giấu một đạo khí tức cực kỳ mạnh đạo này khí tức mạnh tuyệt đối siêu v i ệ t thất phẩm yêu tôn phạm chủ ít ra tại cựu phẩm yêu tôn trí cảnh ẩn vào chỗ tối khí cơ xa xa tập trung vào chiến trường nhất là tập trung vào trương dụ nhất c ử nhất động t r ư ơ n g dụ không chút nghi ngờ chỉ cần mình lộ ra một tia ý đồ đối kia thanh loan thi triển một ít khả năng trí mạng sát triệu đạo này cất dấu khí tức chủ nhân liền sẽ trong nháy mắt lôi đỉnh ra tay đây mới là hắn bó tay bó chân không giam toàn lực hành động chân chính nguyên nhân người hộ đạo vẫn là l i ệ m sát giả chưng dụ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại nhìn cái này thanh loan lớn lối như thế chủ động công kích kia chỗ tối cường đại tồn tại lại ẩn nhận không ra hơn phân nửa là cái trước khả năng càng lớn rất có thể là phượng hoàng nhất tộc điều động chuyên môn bảo hộ cái này huyết mạch bất p h à m thanh loan hậu duệ tiến vào bí cảnh lịch luyện tầm duyên hộ đạo cường giả đối mặt một cái thất phẩm thanh loan thêm một cái ít ra cựu phẩm người hộ đạo dù là trương rủ cũng không nhịn được cảm thấy khó giải quyết hán giờ phút này thực lực tuy mạnh nhưng đối mặt cựu phẩm yêu tôn nếu không có lục tiên kiếm khí đối kháng chính diện việt không phần thắng mà lục tiên kiếm khí tiêu hao rất lớn sau một cách nếu không thể giải quyết tất cả vấn đề chính mình liền đem lâm vào tình cảnh nguy hi thanh loan đánh lâu không xong dường như cũng có chút nôn nóng nó đột nhiên cất cao thân hình hai cánh thu nạp hóa thành một đạo thanh bích sắc quang ảnh mang theo chói hai z í t lên cùng càng thêm ngưng tụ cuồng bạo phong linh chi lực hướng phía trương dụ long đầu đột nhiên lao xuống mổ kích trương dụ mắt rồng co r ụ t lại không dám đ ó nữa thân rồng đột nhiên u ố n éo hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này trí mạng một mổ nhưng sắc bén phong linh vẫn là lao vẩy dầu m à qua lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương long hết vẩy xuống đau đớn cùng kia cỗ bị áp chế gắt đau không được giãn ra biệt khuất cảm giác hoàn toàn đốt lên trương dụ trong lòng đọng lại lựao ánh mắt của hắn đảo qua cái tiết như cũ từ một nơi bí mật gần đó mơ hồ chấn động khí tức cường đại lại nhìn một chút trước mắt lần nữa điều chỉnh dáng vẻ chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích ánh mắt cao ngạo thanh loan trương ngọc kiên nhẫn bị làm hao mòn tới cực h ạ n đề cử chuyện hot bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc một cái bánh bao ăn thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế rêu là a cấp thùng cơm ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc vạn vật đều có thể n ư ớ t hay ăn là mạnh màn t ầ u khô tăng phúc thành tiên đan thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân mặc kệ thế ra lung đoạn hay thiên tài khiêu khích lưu bình an một đường ăn trọn thiên hạ. người khác tranh giành linh dược hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt thế ra nghị hội xin lỗi tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh chương ba trăm linh bốn kiếm trận lục loan một chương ba trăm linh bốn kiếm trận lục loan một ngay tại trương dụ trong lòng sát ý như ám lưu hùng dũng dần dần nổi sóng lúc tia cùng hắn chiến đấu thất phẩm thanh loan trong lòng giống nhau dâng lên một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng nó chính là phượng hoàng nhất tộc bên trong thanh loan nhất hệ đích mạch mẫu càng là một cái sớm đã bước vào tiến cảnh lại tại phượng hoàng nhất tộc nội địa vị khá cao thanh loan tiên chim huyết mạch t u ậ t thiết nó tự thân cũng không phụ kỳ vọng cao thiên tư thông minh xuất sinh bất quá hai trăm năm liền đã đạt đến t h ấ t phẩm yêu tôn tri cảnh càng khó hơn chính là nó hoàn mỹ kế thừa mẫu thân hơn kia một tia đối phong linh tri lực trưởng khống thiên phú bằng vào tinh thần u thanh loan huyết mạch cùng kia hy hữu phong linh tri lực từ trước đến nay mắt cao hơn đầu bình thường t h ấ t phẩm yêu thú tu sĩ căn bản không để vào mắt lần này theo trong tộc trưởng bồi tiến vào thanh đế bí cảnh lý luyện bản ý là tìm kiếm phù hợp tự thân một hành kỳ chân nện vững chắc căn cơ để sớm ngày chạm đến bát phẩm môn hạp nhưng chưa từng nghĩ tại cái này bí cảnh lại đụng phải một đầu l ạ đạn nhìn như chỉ có lục phẩm giao long chi cảnh một chút giao long tại nó nhận biết bên trong giao long tuy thuộc long tộc nhưng chưa hóa chân long trước đó thần thông có hạn lấy chính mình thất phẩm tu vi phối hợp phong linh tốc độ cầm xuống một đầu lục phẩm giao long lẽ gian lên dễ như trở bàn tay đã năng lực trong tộc diệt trừ một cái tiềm ẩn long tộc mầm non lại có thể thu hoạch thân rồng xem như chiến lợi phẩm cớ sao mà không làm nhưng mà trước mắt đầu này giao long thể phách mạnh mềm d a i quả thực vượt quá tưởng tượng kia đ ô i cứng phong nhận mà chỉ thương ra thịt bày rồng kia bị thương sau mắt chẩn có thể thấy khép lại đều biểu hiện căn cơ chi thâm hậu s a không phải bình thường giao l o n g có thể so sánh chẳng lẽ cái này thanh đế bí cảnh đối m ộ t c h ú t giao l o n g ra chỉ càng như thế khoa trương nó trong lòng kinh n g h i không chừng nó tuy biết bí cảnh khuynh ê ư ớ n g một hành đối long tộc cũng có ưu đãi nhưng không đến mức nhường một đầu m ộ t c h ú t giao l o n g thay ra đổi thịt đến tận đây à? ngạc nhiên nghi ngờ về ngạc nhiên nghi ngờ sát ý lại chưa từng giảm xuống phương hoàng cùng long tộc thế hệ h u y ế t i ử u hôm nay đã độc thủ liền t u y ệ t không bỏ qua lý lẽ vô luận như thế nào đầu này cổ k á i giao lòng phải chết giờ phút này đối mặt thanh loan càng thêm sắc bén xen lẫn phong linh chi lực tấn manh tấn công chưng ơ dụ đã có s o đo trước mắt cái này thanh loan cũng không phải là mấu chốt chân chính làm cho người k i ế n kỵ là kia ẩn vào chỗ tối người hộ đạo chỉ cần có thể tìm được cơ hội tốt lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó chấm g i ế t trước mắt cái này thất phẩm thanh loan lật tay có thể d i ệ t ý niệm tới đây chưng ơ dụ mắt rồng bên trong h u n g quang loại lên nguyên bản hơi có vẻ bảo thủ xoay quanh phòng thủ chi thế đột nhiên biến đổi giống một tiếng trầm thấp lao thiếu màu xanh thân rồng không lùi mà thì tới lại đón thanh loan lần nữa lao xuống mổ kích quy tích đột nhiên trước đột miệm rồng đại trương như muốn phản vệ l o n g c h ả o x u ô ra mang theo áp phong thẳng bắt thanh loan ngược bộ ụ n yếu hại một bộ bị chọc giận sau liều lĩnh muốn c ậ n thân liều mạng tư thế thanh loan trong mắt lóe lên một tia khinh miệt thon dài cổ ưu nhã có hơi hơi bên cạnh nhìn như hiểm lại c à n g hiểm tránh đi miệng rồng c ă n xé đồng thời c ặ p kia lóng lánh màu xanh h à n quan g sắc bén tự trào đã mang theo x é rách không khí rít lên cùng phong linh trí lực hung hăng c h ộ t vào trương dụ dò tới l o n g c h ả o cánh tay phía trên x o ẹ t chói hai ma sắt cùng xé rách tiếng văng lên thanh loan chi trào sao mà sắc bén càng thêm phong linh trí lực ra chỉ trong nháy mắt liền phá vỡ thanh long cứng c ba đạo sâu đủ thấy xương cơ hồ muốn đem cả con rồng cánh tay xé rách xuống tới kinh khủng vết thương đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trường dụ thân rồng phía trên long huyết như là c h ả y ra p h u n ra nhưng mà t r ư h n g vụ đối với cái này dường như không hề hay biết k i a vết thương l h ê d ợ n chỗ sâu một vệ thuần túy mà sắc bén kim linh chi khí đ ỗ n g nhiên b ộ c phát vết thương t r u n g quanh cơ bắp gân cốt lại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ lấp đầy thân sinh thần thông kim cu hòa sinh mượn cỗ này kịch liệt đau nhức cùng xung kích chức vụ một cái khác hoàn hảo lòng chảo thế đi không giảm ngược lại càng nhanh ba phần năng ngón tay như cầu mạnh mẽ chụt vào thanh loan cái cổ thành vũ chim trong mắt kinh ngạc trợt l o i lên nhưng như cũ chấn định gáy trong tiếng thanh minh thanh loan hai cánh chỉ là nhìn như tùy ý mở ra vừa thu lại quanh thân phong linh chi khí lưu chuyển hóa thành một đạo khó mà nắm lấy màu xanh huyết ảnh tại cực kỳ nguy cấp lúc dễ như t r ở bàn tay thoát ly trương dụ kia tình thế bắt buộc một c h ả o cầm nã phiêu nhiên lui lại t r o n g trượng một lần nữa kéo dài khoảng cách kim linh chi khí khôi phục thần thông thành vũ lơ lửng không trung chi mắt xem kỹ lấy trương dụ lòng trên cánh tay kia ngay tại phi tốp khép lại kim quan ẩn hiện vết thương ngự khí mang theo một kia tìm tòi nghiên cứu cùng cao n g o ngươi cũng không phải là thuần túy một chút giao long thân ngươi cố tổ long h u y ế t mạch vẫn là nói ngươi đi là y ê u tiên tri đạo kiêm tú ngũ hành c h ư n dụ một k í c h thất bại long c h ả o hư nắm cảm thụ được cánh tay chỗ truyền đến trận trận tê dại đau nhức cùng nhanh chóng biến mất tương h thế trong lòng cũng thầm run cái này phượng hoàng nhất tộc đang phi hành né tránh bên trên thiên phú phối hợp phong linh chi lực xác thực có thể xưng nhất tuyệt chính mình cái này có ý định dụ định l i ề u mạng thụ thương đổi lấy cận thân cơ hội lại bị đối phương như thế hời hợt hóa giải hắn nâng lên đầu rồng nhìn về phía ngoài trăm triệu thần thái tiêu căng thanh loan mắt rồng bên trong hiện lên một tia không hiểu bang lại mang theo vài phần t r e o tước ngươi đoán đơn giản hai chữ lại tràn đầy khiêu khích thanh loan lập tức giận dữ nó khi nào nhận qua một đầu d a o long như thế t r e o v ừ a mặc kệ ngươi ra sao nền móng hôm nay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết cho dù tại cái này thanh đế bí cảnh bên trong cũng không có người có thể bảo đảm ngươi thanh loan giận minh thanh loan hai cánh đột nhiên cao tần g chấn động q u a n thân thanh quang đại thịnh phong linh chi khí tuôn ra trong chốc lát không trung lại xuất hiện mấy chục đạo khó phân thật giả màu xanh loan điệu h u y ảnh mỗi một đạo đều sinh động như thật tản ra sắc bén phong nhận khí t ư c theo bốn p ư ơ n g tạp hướng hướng phía trương dụ bàn tới nhưng mà suy suy âm thanh bên thai không dứt thân rồng phía trên không ngừng tăng thêm mới vết thương lân phiến vỡ vụn g máu me đồng địa lộ ra chật vật không chịu nổi nhưng chương dụ ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo từ văn long tham sinh cơ lưu chuyển liên tục không ngừng hấp thu bí cảnh m ộ t linh chi khí chuyển hóa làm tinh thuần sinh cơ thẩm b ổ thân thể kim cư hóa sinh thần thông duy trì liên tục vận chuyển chữa trị thương tích càng có xích rượu long huyết đang lặng lẽ vận chuyển một c ô nóng bỏng lực lượng ngay tại huyết mạch chỗ sâu âm thầm lao nhanh t í c h xúc rốt cụm tại một lần ngăn bên trái ba đạo huyết ảnh phong nhận s á t na chương dụ mắt dòng bên trong tinh quang nổ bắn ra hắn long trào đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi cũng không phải là chụp vào ngay phía trước đánh tới h u y ảnh mà làm b về bên trái đằng trước một chỗ nh đề cử c h u y ể n họp với quan một trăm năm kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh h ư n g hoàng hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long phượng lựa tiếp may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng hồng quân mời ngay đạo thông tin ê muốn kết bái tần lân b á t tay tạ yêu Bế quan trăm vạn năm không thành thánh nhân t u y ệ t không xuất quan đốt kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt t u y ệ t ký chủ đã chứng đạo thánh nhân có nguyện ý nhất thống h ư n g hoàng nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện tần lân rốt cục cường thế xuất thế tiếng g ố n g chấn động tầm giới ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người chương ba trăm linh bốn kiếm trận lục loan hai chương ba trăm linh bốn kiếm trận lục loan hai thanh vũ bản thể đang m ư ợ n nhờ bên ảnh nhiệm hộ l ạ g yên tiềm hành đến vị trí đó thấy long c h ả o đột ngột đ á n h tới nó chim trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng càng nhiều vẫn là khinh thường cảm giác cũng không tệ đáng tiếc quá chậm nó tâm niệm vừa động phong linh chi lực r a thân hai cánh hơi chấn thân hình liền muốn giống như quỷ mị lần nữa lướt ngang tránh đi cái này nhìn như hiểm ác một c h ả o nhưng mà ngay tại nó thân hình đem động không động lúc tia dỏ ra long trào phía trước h ư không đống nhiên và mẽo một cái khác long trào lại trống rông xuất hiện phong kín nó nguyên bản định lướt ngang phương vị trào chưa đến yêu nóng rực đốt diệt khí tức đã để thanh vũ quanh thân lông vũ có chút tiêu quyển thanh loan trong lòng kinh hãi cỗ này gừng hực hỏa linh chi lực từ đâu mà đến trong lúc mi cấp nó ứng biến cực tốc phong linh chi lực điên cùng thôi động mạnh mẽ ở giữa không t r ú n g thanh lại lướt ngang chi thế hai cánh mánh lực hướng phía dưới đánh ra m u ộ n hướng lên phía trên bỏ chạy thật là phía trên hư không giống nhau dập dần giống nhau một cái lòng trào đã chờ đã lâu thanh loan lúc này mới hãi nhiên phát hiện chính mình trên dưới quanh người tả hữu chẳng biết lúc nào càng đã bị chín đầu dao long mơ hồ vây quanh thinh linh tạo thành một tòa vô hình lồng giam huyễn thuật không đúng là phân thân thần thông thanh loan trong nháy mắt minh ngộ chính mình rơi vào bẫy đối phương trước đó ủy lại địch lấy yếu chật vật t h ụ thương lại cũng là vì giờ phút này tuyệt s á t b u a cụt nó không còn dám có chút giữ lại thể nội linh khí điên cuồng xoay tròn thất phẩm yêu tôn bảng bạc yêu lực hỗn hợp có tinh thuần mục linh cùng phong linh bản nguyên đ m vang một phát ánh sáng màu xanh biết sen lẫn màu xanh nhạt do xoáy lấy nó làm trung tâm đột nhiên quyết tán ý đồ cưỡng ép sông mở cái này dao lòng gây khốn nhưng mà chưng dụ sao lại lại cho nó cơ hội Vì kiến tạo cái này tuyệt sát c h i cục h ắ n không chỉ có chống đỡ được rất nhiều công kích càng thi triển chân long vũ trang rất nhiều thần thông há lại cho nó tùy tiện đ à o thoát chân long lĩnh vực phong chín đầu d a o long đồng thời phát ra gầm nhẹ long â m cộng hưởng v ũ sát long khí sen lẫn lưu t r u y ề n trong nháy mắt tại phương biên mấy trăm t r ư ợ n g trong hư không phát họa ra một cái to lớn mà xoay chầm chậm ngũ sát q u a n cầu q u a n cầu nội bộ ngũ hành chi l ự c sinh sôi không ngừng luân chuyển không ngớt đây chính là chân long vũ trang hạch tâm thần thông một trong chân long lĩnh vực thanh loan hoảng sợ phát hiện tự thân cùng ngoại giới một lình chi khí liên hệ mặc dù không bị hoàn toàn chất đức nhưng cũng biến cực kỳ vượt ơ hữu yếu ớt mà nó i nhất là dựa vào phong linh chi lực càng là nhận lấy trước nay chưa từng có áp chế gió bắt nguồn từ âm dương chi khí lưu động tại cái này thuần âm thuộc ngũ hành long khí tự thành tuần hoán phong bế trong lĩnh vực phong linh chi lực như là nước không nguồn cây không dễ vận chuyển gian nan thanh loan tại trong lĩnh vực tà sung hữu đột lại dường như đâm vào vô hình tường đồng bách sắt bên trên từ đầu đến cuối không cách nào đột phá kia ngũ sắc lưu chuyển màng ánh sáng tốc độ càng là đại giảm không khỏi phát ra vừa kinh vừa sợi d o vang chưng ơ dụ chiếm cứ tại trong lĩnh vực mắt rồng lạnh lùng quan sát ở trong đó phí công r ẫ rủa thanh loan trong lòng không có chút nào gần sóng chân long lĩnh vực chính là lấy năm loại âm thuộc tính long hệ thiên địa linh vật bản nguyên long khí làm cơ sở cấu trúc v ũ hành đều đủ trình độ nào đó đã đụng chạm đến tiểu thế giới hình thức ban đầu b i ê n giới áp chế một cái t h ấ t phẩm yêu tôn chuyện đương nhiên hắn nhìn thấy kia thanh loan tại trong lĩnh vực thất bình mà giấu ở chỗ tối cái kia đạo khí tức cường đại nhưng như cũ như bản thạch giống như chầm ổn không có chút nào ra tay dấu hiệuất tốt, tốt định lực chưng dụ trong lòng n ư ờ i lạnh có thể chịu đúng không ta nhìn ng tâm niệm vừa động bốn đầu d a o long tiếp tục vững chắc lĩnh vực mà đổi thành bên ngoài năm đầu d a o long gầm thét sông vào lĩnh vực bên trong đ ố i bị nốt thanh loan phát động mưa to gió lớn giống như vây công gáy gáy thanh loan tại trong lĩnh vực chật vật không chịu nổi ưu thế tốc độ mất hết chỉ có thể bằng vào t h ấ t phẩm yêu tôn hùng hậu yêu lực cùng phượng hoàng huyết mạch bền bỉ thể phách mạch háng nhưng rất nhanh trên thân liền thêm vô số vết thương lông vũ đứt gãy máu tươi nhuộm đỏ thanh bích lâm vũ khi tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sổ xuống nó trong mắt rốt cục lộ ra chân chính khủng hoảng một bên liều mạng ngăn cả Vũ h à ngư h đều đủ. n ơ i t u y ệ t không phải bình thường giao long ngư ơ i là tổ long đích mạch cố ý ẩn dấu tu vi giả trang giao long dẫn ta mắc câu vô s ỉ hèn h ạ c h ư n dụ căn bản lười n h á t đáp lại công kích càng thêm sắc bén tàn nhẫn hắn muốn bước bước kia chỗ tối người hộ đạo cũng không còn cách nào ngồi nhìn rốt cục ngay tại thanh loan bị một đạo dược liệt long hơi thở đốt bị thương cánh chim thân hình lạo đạo cơ hồ muốn bị l o n g trào xuyên thủng lồng ngực lúc ông một đạo cô đ ộ n g đến cực h ạ n cơ hồ hóa thành thực chất màu xanh linh quang mũi tên đ ố n nhiên xuất hiện tại chân lòng lĩnh vực màng ánh sáng bên ngoài đầu mũi tên chỗ hướng ngũ s á t lưu chuyển lĩnh vực màng ánh sáng kịch liệt chấn động phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét i a n g dắt và anh vẹn vẹn giữ vững được không đến một hơi chưng dục khổ tâm duy trì chân long lĩnh vực liền t ạ i đạo này đột nhiên xuất hiện màu xanh linh quan g núi tên trùng kích bảo ẩm bang vỡ vụn ngũ s á t long khí tứ t á n giờ bán dẫn phát quanh mình không gian một hồi kịch liệt linh khí luận lưu cuốn phong gào thét đem m ả n g lớn cổ một n g ă n trở lĩnh vực vỡ vụn trong né mắt một cái hình thể so thanh vũ khổng lồ gần gấp đôi toàn thân lông vũ bày biện ra càng thâm thúy hơn màu xanh, quanh thân còn nhàn nhạt màu xanh quang, khí tấp biên thâm như biện to lớn thanh loan đã xuất hiện trong chiến trường trung tâm cựu phẩm yêu tôn đôi mắt bình tĩnh không lay động nhưng vẹn vẹn là một ánh mắt bắt tới liền nhường trương dụ cảm thấy một áp lực trầm trọng cái kia thụ thương t h ấ t phẩm thanh loan thấy lĩnh vực vỡ vụn như được đại xá vội vàng l i ề u mạng tránh thoát còn sót lại dao l o n g dây dưa hai cánh chấn động mang theo chật vật cùng kinh hoàng cấp tốc bay tới kia to lớn thanh loan bên cạnh thu hồi hai cánh t h ấ p xuống cao nạo đầu lâu phát ra liên tiếp gấp rút mà bất thước kêu to h i ệ n nhiên là tại kể ra vừa rồi tạo lộ cũng cáo trương dụ chạm trương dụ thấy thế cựu long trở về dung nhập bản thân một lần nữa hóa thành một đầu màu xanh dao long h á n mắt rồng chăm chú nhìn cái kia đ ỗ n g nhiên xuất hiện c ử u phẩm thanh loan trong lòng cảnh giác nhưng trên mặt lại không quá nhiều vẻ sợ hãi t i a c ử u phẩm thanh loan nhàn nhạt lường bên cạnh hậu bối một cái trong ánh mắt hình như có trần an lập tức chuyển hướng chưng dụ miệng nói tiếng người thanh âm reo rắc mà mang theo một loại thiên nhiên đa mạc ngũ hành đều đủ âm lòng là b ự ngươi thật là long tộc đích mạch lại không tầm thường bằng chi cũng được chuyện hôm nay dừng ở đây ngươi có thể đi ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị nói xong nó liền không nhìn nữa chưng dụ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 từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương lâm viễn mỉm cười không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được nếu có vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút đây là một bản thuần t y s ủ n g vật văn chương ba trăm linh bốn kiếm trận lục loan ba chương ba trăm linh bốn kiếm trận lục loan ba kia cựu phẩm thanh loan động tác hơi ngừng lại ngẩng đầu hơi có vẻ kỳ quái nhìn trương dụ một cái thượng cổ minh ước kia là nhân tộc cùng long tộc ở giữa một chút năm xưa cũ quy cùng ta p ư ợ n g hoàng nhất tộc có liên căn gì thả ngươi đi bất quá là n g tình thân ngươi cỗ tổ long đích hệ với mạch không muốn cùng lòng tộc hoàn toàn về mặt bằng thêm biến số mà thôi nó ngữ khí vẫn như cũ bình thản p h ả n phất tại trần thuật một cái lại không quá tự nhiên chuyện chưng dụ nghe xong đầu tiên là ngạc nhiên lập tức long hôn bên cạnh lại chậm rãi t o á c h ra lộ ra một loạt sâm bạch l o n g nhà phát ra một hồi chầm thấp tiếng cười ha ha ha ha ha có ý tứ thật có ý tứ hắn trong tiếng cười tràn đầy miệng ai long vượng hai tộc thế hệ viết cựu thế mà lại bởi vì đối thủ có thể là tổ long đích mạch liền lấy đại cục làm trọng thủ hạ lưu tỉnh còn nói cái gì không muốn về mặt c h ư n dụ gắt gao nhìn chằm chằm kêu cựu phẩm thanh loan mỗi chữ mỗi câu ta thật không biết n g ư n i bộ này diễn xuất là từ đâu học được là theo nhân tộc c h i n thân vẫn là nói an nhàn quá lâu liền căn bản nhất mạnh được yếu thua đạo lý đều quyết hết lời vừa nói ra tia c ử u phẩm thanh loan trải vớt lông vũ động tác hoàn toàn dừng lại nó chậm rãi n g n g đầu đôi mắt thâm thúy bên trong lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng chấn động đó là một loại hỗn hợp có tức giận kinh ngạc cùng một tia bị nói chúng tâm sự khó xử bên cạnh tia thất phẩm thanh loan càng là giận tí m ặ t âm thanh kêu lên làm càn tộc ta trưởng lão lỏng mang từ bi tha cho ngươi một mạng ngươi dám như thế không biết tốt xấu khẩu suất của ngôn quả thật nên chết chức d ụ lại dường như không nghe thấy nó kêu gạo chỉ là dùng loại kia nhìn thấu tất cả lại dẫn thật sâu ánh mắt khinh bỉ quét mắt hai cái thanh đoan lắc đầu mà thôi các ngươi những n à y đại tộc ở giữa con con q u o n q u ấ n dối trá khách sáo ta lười đi hiểu nhưng có một chút ta muốn nói cho các ngươi hắn mắt rồng bên trong cuối cùng một kia nhiệt độ hoàn toàn biến mất ta làm việc hoặc là không làm hoặc là liền làm tuyệt tuyệt sẽ không rông các ngươi như vậy đã muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đ ề thờ lời còn chưa dứt chức vụ long trào đột nhiên nâng lên hướng phía hư không mạnh mẽ một nắm tranh tranh tranh tranh t r a nam h âm thanh dường như có thể xuyên thủng kim thạch sẽ rách h ồ n phách kinh tiên kiếm minh đông nhiên năm cái phương v ị đồng thời băng lên chỉ thấy vừa rồi chân long lĩnh b ự c vỡ vụn kỹ nguyên n bản nhìn như không có thứ tự tiêu tán ngũ hành linh khí tại trong n g á y mắt ngưng tụ biến hóa phương đông kiếm khí màu xanh biết phóng lên tận trời hóa thành một thanh sinh cơ bừng bừng nhưng lại giấu dếm sát cơ cự kiếm phương tây bạch kim giống như kiếm k h liệt không mà ra hóa thành một thanh phong mang vô cùng dường như có thể chặt đứt thế gian tất cả ràng buộc cự kiếm phương nam kiếm khí màu đỏ thám cháy h ư ơ n g n ự c hóa thành một thanh phần thiên trừ hải h ư ờ n g n ự c bạo ngược hỏa d i ễ m cự kiếm phương bắc kiếm khí màu u lam quét sạch mà ra hóa thành một thanh trí nhu đến mềm, mềm dai dường như có thể bao phủ vạn vật sóng cả cự kiếm trung ương d â y trọng minh hoàng kiếm khí sừng sững đứng n ữ n g hóa thành một thanh gánh chịu sông núi chấn áp bát hoang nặng nghề cự kiếm n a m c h ô i thuộc tính khác nhau lại giống nhau tản ra làm cho người linh hồn run sợ thuần túy sát phạt chi khí trăm trượng cự kiếm đã vào hư không bên trong phát họa ra một cái bao trùn phương viên nản trượng khí cơ sừng sức tương liên ngũ hành kiế linh ký h ỗ n loạn âm thầm lấy tự thân ngũ hành hư hình đạo liên làm dẫn lặng yên bày ra tuyệt sát chi trợ kiếm trận đã thành một cố lạnh thấu xương sắc cơ như là vô hình luồng không khí lạnh trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên đ i ệ m liên bí cảnh bên trong nồng đậm một linh chi khí đều phản phất tại cái này sát cơ hạng ư n g kết t i ê u c ử u phẩm thanh loan tại kiếm trận xuất hiện trong nháy mắt đôi mắt bên trong lần thứ nhất lộ ra không cách nào che giấu kinh hãi cùng sợ hãi nó thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái quanh thân màu xanh thần quang tăng gọn nghiêm nghị quát ngũ hành kiếm trận người người đến cùng là ai trước d giờ phút này lại không còn duy trì d a o lòng c h i hình thanh long thân thể quan hoa lưu truyền cấp tốc co bảo biến hóa trong c h ư ớ c mắt liền một lần nữa biến thành k i a m ộ t bộ thanh sam dáng người t h ẳ n g tắp khuôn mặt lạnh lùng nhân tộc thanh niên bộ dáng hắn c h ắ p tay đứng ở trung ương mẫu thổ cự kiếm hư ảnh phía dưới tay á o không gió mà bay ánh mắt bình tĩnh quan sát phía dưới như gặp đại địch hoảng sợ muôn dạng hai cái thanh loan nhàn nhạt mở miệng ta là ai các ngươi không cần biết được vừa rồi đưa đạo lý của các ngươi xem ra các ngươi cũng không thật sự hiểu như vậy hiện tại ta dùng hành động t ự tế sẽ dạy ngươi nhóm một lần hắn chậm rãi nâng tay phải lên nâng ngón tay như là kích thích dây đàn lại như dẫn dắt tinh tú đối với phía dưới hư không nhẹ nhàng đạch một cái chân lên kiếm rơi lục tiên chạm theo hắn cuối cùng hét lên một tiếng thư không bên trong năm c h u i thuộc tính khác nhau trăm trượng cự kiếm đồng thời phát ra chấn tiên động địa v ù v ù trên thân kiếm cái tia đạo đại biểu cho tiên tiên sát khí huyết tuyến đ ỗ n g nhiên sáng lên trói mắt huyết quang vũ hành kiếm khí lần theo tương sinh tương khắc lý lẽ cấp tốc luân chuyển giáo hội dung hợp kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ, thổ sinh kim sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại mỗi lưu chuyển một lần kia dung hợp sau kiếm khí liền cô đọng một phần ý sát phạt liền tăng gọn một đoạn cuối cùng tại trong kiếm trận tâm một chút tối tăm mở bị tận chứa thuần túy nhất phá hư cùng kết thúc ý vận kiếm vang đống nhiên sáng lên lục tiên kiếm khí lại xuất hiện mặc dù bởi vì trương dụ t u v i có h ạ đạo này kiếm khí kém xa tử khí nguyên khuyết bên trong mượn nhờ phụ tang thần diệp cùng bạn linh huyết sát thúc d ụ c như vậy mênh mông bằng b ạ c nhưng thuần túy cô đọng đối sát lục bổn g u y ê n h u y ế t minh lại bởi vì hắn kim khuyết tử phủ thành tựu cùng nguyên thần luyện thần kia cựu phẩm thanh loan phát ra tuyệt vọng mà tiếng rít t h ê lương nó cảm nhận được uy hiếp trí mạng bản năng cầu sinh áp đảo tất cả nó to lớn hai cánh đột nhiên mở ra đến cực hạn màu xanh thần quang như là thiêu đốt giống như xôi trào đã không còn mảy may giữ lại nó phải dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi cái này kinh khủng kiếm trận h ó a chặt hai cánh chấn động nó thân hình hóa thành một đạo mơ hồ thanh sắc lưu quang liền muốn đánh vỡ hư không bỏ chạy nhưng mà chưng dụ chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem khoe miệm thậm chí câu lên một tia băng lãnh đỗ con、Trốn. ta cái này thuần dương lục tiên kiếm trận nếu để cho ngươi một cái c ử u phẩm yêu tôn cứ như vậy tùy tiện chạy trốn vậy ta đây hai mươi năm hồng trần luyện tâm há chẳng phải hổ phí ta thượng thanh nhất mạch trận kiếm s o n g tuyệt tên tuổi lại nên đặt chỗ nào lời còn chưa dứt trong kiếm trận điểm này tối t ă n g mở mịt lục tiên kim ế quang đã đ ộ n g chỉ có một đạo nhỏ như sợi tóc kiếm khí nhẹ nhàng xẹt qua hư không xẹt qua kia c ử u phẩm thanh loan đem hết toàn lực trống lên màu xanh hộ thể thần quang xẹt qua nó kia cứng rắn thắng qua thân t i ế t ẩn chứa p ư ợ n g hoàng huyết mạch chi lực cánh chim cùng thân thể cũng xẹt qua nó bên cạnh cái kia sớm đã doãn ốc không kịp thời gian phản phất tại giờ phút này ngưng kết hai cái thanh loan một lớn một nhỏ duy trì vô cánh muốn bay dáng vẻ ngưng kết giữa không trung bọn chúng trong mắt hoảng sợ tuyệt vọng không căm l ò n g cũng cùng nhau ngưng kết sau một khắc màu xanh thần quang như là bị đâm t ủ n g bọc khí im ắng c h o n bụi cứng khỏi cánh chim cường hành yêu thân thể như là phong hóa ngu xuẩn theo bị màu sáng tia sáng s ẹ t qua chỗ bắt đầu từng khúc vỡ vụn hóa thành nhỏ bé nhất loé ra điểm sáng màu xanh bụi b m theo gió phiếu tán đề cử chuyến họp trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một dấp tỉnh lại thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực đối mặt tu tiên giới tàn g khốc hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị chỉ luyện cấm thuật nhiên huyết đ a u pháp b ổ một đao tổn thọ một năm ha ha an trước ta mười đao bách tiếp thánh thể ba tầng một t h i ê n tiếp ta trực tiếp luyện đến mười v ba tầng thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản hệ không sao ta t r ư ớ c tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả c h i vật cứ thế luyện lấy luyện lấy giang minh đ ỗ n g nhiên phát hiện một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian chương ba trăm linh năm lông vũ rơi kinh h ồ n một chương ba trăm linh năm lông vũ rơi kinh h ồ n một trong kiếm trận sắc ý chừa tán trương dụ đứng lơ lửng trên k h ô n g thanh sang tại linh khí trong dư âm có chút phát động trang bị lan bên trong chân long vũ trang ngay tại phát sinh mắt trần có thể thấy thuế biến ngọc bội mặt ngoài những cái kia giữ tợn vết rách đang lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được lấp đầy biến mất thay vào đó là một loại ôn nhuận nội liễm ngọc chất quang trạch nhanh hơn trương dụ trong lòng mặc niệm làm chân long vũ trang hoàn toàn khôi phục đến tác phẩm hán liền có thể lấy hoàn vũ long thoái pháp làm dẫn mượn cái này hoàn chỉnh long hệ bản nguyên phản hồi hoàn toàn rút đi sắc phàm đúc thành chân chính chân long trí thể nhưng mà vui sướng chưa hoàn toàn dâng lên liền bị trước mắt dị tượng cắt ngang cái k i a thất phẩm nhỏ thanh loan vẫn là s a u bản nguyên cấp tóc l ư ớ n g tụ hóa thành một cây dài ước chừng bà thước toàn thân lưu chuyển lên màu xanh n h ạ t quan g hoa nhẹ nhàng đến dường như không có trọng lượng lông vũ nhẹ nhàng trôi nổi lông vũ biên giới mơ hồ có n h ỏ vụn gió xoáy quấn quanh phát ra nhỏ xịu tiếng nghẹn n o vật này mặc dù bất phảm nhưng cũng không có gì thường vấn đề xuất hiện ở cái tia cựu phẩm thanh loan tiều tan chỗ một đoàn nồng đậm tới gần như tan không ra màu xanh quan đoàn ngay tại co lại nhanh chóng cô đọng quan đoàn bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số tinh mịn pháp tắt văn lộ sen lẫn lưu truyền tản mát ra xa so với tác phẩm thanh loan c h i vũ minh ông thâm thúy được nhiều khí tức cái này vốn nên là thiên địa linh vật thành hình bình thường quá trình nhưng sau m ộ t khắc lệ một tiếng mặc dù yếu ớt lại vô cùng rõ ràng tràn ngập không cam l ò n g l u ầ n mình nhưng vẫn t i a quang đoàn chỗ sâu đột nhiên văng lên ngay sau đó đoàn kia thanh sắc quang mang đột nhiên hướng ra phía ngoài một khuất trương quang mang bà mẹo kéo ruôi lại thoáng qua ở giữa phát họa ra một cái sinh động như thật ánh mắt linh động thanh loan quang ảnh cái này quang ảnh chỉ có lớn chừng bàn tay Toàn thân từ thuần túy màu xanh linh quan cấu thành hai cánh gỗ nhẹ q u ê n thân n h ộ n n h ạ o tinh tuần h m ộ t linh chi khí c h ư n dù con n g ư ơ i đ ô n g nhiên q có vào không chết trong lòng kinh ngạc chỉ là một cái toán h g mà qua lập tức liền bị càng sát ý lạnh như băng thay thế hắn trải qua t ử khí nguyên khuyết núi thay b i ể n máu càng tại hồng trần luyện tâm bên trong từng trải qua vô số sinh linh sắp chết phản công thăng thiết loại tình huống này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc không chết vậy thì lại r ế t một lần tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa trôi nổi tại bốn phía hư không chưa hoàn toàn tán đi năm trôi thuộc tính cự kiếm hư ảnh đồng thời phát ra trầm thấp bù bù trận chuyện lục tiên lại chạm chưng dù khét quát một tiếng hai tay tại trước ngực kết ấn t ử p h ụ bên trong bàng bạc nguyên thần chi lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra rót vào trong kiếm trận nhờ vào nguyên thần luyện thần thuận mười chín năm hồng trần t ẩ y luyện nguyên thần cố động bàng không hắn tuyệt đối không thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn thôi động ngũ hành kiếm trận phát động lần thứ hai lục tiên kiếm ký nhưng dù vậy cái này lần thứ hai thôi động cũng lộ r a dị thường gian nan nguyên thần chuyền đến trận trận vướng vũ cùng cảm giác nói nhói. thư không bên trong n ũ sáp kiếm quan lần nữa sáng lên nhưng q u a n mang kém xa lần thứ nhất như vậy sáng trói trói mắt lưu chuyển ở giữa cũng thiếu kia phần hòa hợp tự nhiên cuối cùng tại trận tâm chấu ngưng tụ ra một đạo màu sắc cảm đạm biên giới chỗ thậm chí có chút hư hảo bất ổn màu xám khí mang bất quá đạo này khí mang bên trong lần chứa kia cố lục tuyệt tiên thần thuần túy xác ý không chút nào chưa giảm đi chưng ơ dụ chập ngón tay như kiếm đối với kia thanh loan quang ảnh chỉ vào không trung nhưng này thanh loan quang ảnh lại tại khí mang xuất hiện s ắ na phát ra càng thêm thê lương càng thêm hoảng sợ réo vang nó liều mạng chấn động q u a n dực mong muốn thoát đi có thể vừa rồi ngưng tụ hình thể dường như tiêu hao nó quá nhiều bản nguyên hay là bị kiếm trận còn sót lại sát cơ mơ hồ khóa chặt lại chỉ có thể ở suy tính ở giữa p h í công giấy ruộng suy màu xám khí mang s ẹ t qua thanh loan quang ảnh kia sinh động như thật thanh loan quang ảnh từ đầu đến cuối từng khúc c h ố t bụi hóa thành vô số nhọn vụ điểm sáng lập tức lại bị màu xám khí mang bên trong còn sót lại sát ý hoàn toàn x o â n nát uy về hư vô trong kiếm trận yến t ĩ n h như cũ chỉ có đoàn k i a m à u xanh quang đoàn vẫn như cũ lơ lửng chỉ là quan mang so trước đó ảm đạm mấy lần bên trong lưu chuyển phát tắc văn lộ cũng biến thành mơ hồ không rõ dường như lúc nào cũng có thể hoàn toàn tán loạn chứ dù có chút thở dốc cái chán chảy ra mồ hôi mịt cướp ép tôi h động lần thứ hai lục tiên công kích đối với hắn nguyên thần gánh bắt quả thực không nhỏ nhưng hắn ánh mắt sắc bén như cũ chăm chú nhìn đoàn kia q u a n mang lần này dù sao cũng nên suy nghĩ chưa rơi dị biến tái sinh đoàn kia vốn đã ảm đạm bố quang dường như sau một khắc liền phải tán loạn màu xanh q u a n đoàn lại lần nữa yếu ớt l ó e lên một cái mặc dù cực kỳ yếu ớt cơ hồ khó mà phát giác nhưng trương dụ bằng vào kim khuyết tử phủ đối với linh khí chấn động cảm giác bén nhẹ như cũ bắt được một tia cực kỳ bị mở lại ư ơ n g n g ạ n h vô cùng h o ạ tính t chấn động tia chấn động như làm nến tàn trong gió một điểm cuối cùng h o ạ tinh t yêu ớt lại chấp nhất không chịu dập tắt dường như tại một loại nào đó huyền diệu lực lượng tác dụng dưới cái này đoàn sắp hoàn toàn tiêu tán bản nguyên vẫn có một lần nữa ngưng tụ dựng dục ra một chút linh tính khả năng trương dụ ánh mắt rốt cục hoàn toàn lạnh xuống khó như vậy chết hắn thấp giọng tự nói trong giọng nói đã mang tới một tia chân chính ngưng trọng cái này cựu phẩm thanh loan thủ đoạn bảo mệnh hiển nhiên vượt ra khỏi hắn dự đo liên tục hai lần lục tiên kiếm khí c h é m i ế t thế mà đều không thể đem nó lưu lại sinh cơ hoàn toàn ma diệt hắn không còn nóng lòng thôi động lần công kích thứ ba giờ phút này kiếm trận đã gần đến tán loạn biên giới nguyên thần cũng chuyển tới trận trận mọi bệnh cảm giác cưỡng ép thôi động hiệu quả chưa hẳn tốt càng quan trọng hơn là hắn mơ hồ cảm thấy vấn đề khả năng cũng không phải là xuất hiện ở uy lực công kích không đủ bên trên tâm niệm vừa đ ộ n g treo ở bốn phía năm trôi cự kiếm hư ảnh chậm rãi tiêu tán hóa thành năm đạo lưu quang trở về trương dụ bên cánh thần một lần nữa tụ hợp là một thanh c ổ pháp nặng nề trượt kiếm vũ hành thân kiếm vào tay hơi trầm xuống c h u y ê n đến quen thuộc lạnh b ư ớ c xúc cảm cùng kiếm tích tơ máu t r ô mơ hồ n ó n g rực hắn cũng không lập tức quán chú linh lực mà là đem tâm thần chìm vào thân kiếm chỗ sâu đi cảm ứng đi khai thông kia một t i a được từ v ạ n linh huyết sắc rèn luyện tiên tiên sát khí bản nguyên chưng ơ dụ ngưng thần t ĩ n h khí hai con ngươi bên trong một chút thuần v í huyết sắc lạng yên hiện hiện h ắ n cầm kiếm tay phải chậm rãi nâng lên mũi kiếm chỉ phía xa hướng đoàn kia vẫn tạo yếu ớt lấp loém à u xanh con đoàn chỉ thấy mũ hành chu tiên kiếm kiếm tích phía trên cái kia đạo tựa như ánh sáng màu đỏ cũng không trứng mắt lại mang theo một loại làm người sợ hai thuần túy cùng tâm thúy dường như có thể hút đi chung quanh tất cả ánh sáng tuyến cùng sinh cơ ngay sau đó một đạo nhỏ như sợi tóc cô đ ộ n g đến cực hạn huyết sắc tia sáng tự thơ máu đỉnh lạc yên bắn ra im hơi lạc tiếng nhanh đến mức siêu việt cảm giác cực hạn trực tiếp chui vào đoạn kia màu xanh quan g đoàn bên trong kia huyết sắc tia sáng không có vào quan g đoàn sau màu xanh quan g đoàn run lên bần bật, bật lập tức trong đó chuyền g a liên tiếp cực kỳ nhỏ lại dày đặc vô cùng suy suy âm thanh phản phất có cái gì vật vô hình đang bị tốc tốc tan g ã quan g đoàn quan g mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi một điểm cuối cùng yếu ớt lấp lóe cũng hoàn toàn dập tắt bên trong nguyên bản mơ hồ lưu t r u y ề n pháp tắc văn lộ giờ phút này cấp tốc vỡ vụt lại không nửa phần linh tính lưu lại đề cử chuyến h ọ a để cho ngươi xem xét vật phẩm ngươi lựa chọn rút ra thần thông hoàn thành quỷ dị thế giới chư thần biến mất vương t r i ề u dung chuyển thẩm bạch xuyên qua mang theo xem xét chi thuật từ b ả n vật rút ra thần thông xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm vật xem xét n i ệ m huyết vật trâu được kim cương quyền n u ấ n máu tượng nặn m ư thọ h ạ n thụ bảo ân hồ nữ đều là cơ d t h ầ m bạch mang theo ngàn b ạ n thần thông phụ xuống phía sau là vô số quỷ dị hải cốt c o n ngón búng ra bạch khí hoa kiếm chém bạn trợ ư rừng đạo hắn nhìn đám người r u t dậy bất đắc dĩ hô to chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị ta thật không phải quỷ dị a chương ba trăm linh năm lông vũ rơi kinh hồng hai chương ba trăm linh năm lông vũ rơi kinh hồng hai toàn bộ quan g đoàn chỉ còn lại thuần túy nhất bản nguyên nhất cũng nhất tính mịch mục linh chậm rai hướng vào phía trong s ổ đổ ngưng tụ thật lâu thẳng đến kia màu xanh quang đoàn hoàn toàn ổn định lại lại không bất kỳ khác thường gì chấn động chức d ụ mới chậm rãi t h u kiếm thật dài phun ra một ngụm trọc khí thân hình hắn k h ẽ động hóa thành một đạo lưu quang bay tới kia đã thành hình vật phẩm trước đó lơ lửng giữa không trung là một cây dài ước chừng bốn thước toàn thân thanh bích như ngọc phong ánh sáng long lanh đến dường như có thể nhìn thấy bên trong vô số thiên nhiên đạo văn lưu chuyển thần dị lông vũ lông vũ phần gốc mang theo một b ệ ôn nhuận kim sắc vũ phiến phía trên thiên nhiên khắc rõ phức tạp đến cực h ạ n đường vân những văn lộ kia đang chậm rãi chạy chạy một cố minh mông tinh thuần lại mang theo một loại nào đó vĩnh hằng bất hủ vận v ị một linh đạo vận tự lông vũ bên trong tự nhiên lan ra làm người tâm thần thanh thản chức d ụ đưa tay đem nó nhẹ nhàng nắm nhập trong lòng bàn tay cùng lúc đó ý thức chỗ sâu trang bị lan lập tức chuyển đến vô cùng rõ ràng phản hồi tin tức trang bị thanh loan m ệ n h vũ cựu phẩm duy nhất bị động một linh đạo nguyên này vũ chính là một cái đã xem một hành pháp tắc lĩnh ngộ đến gần như viên mãn chạm đến tiên cảnh ngưỡng cựu c phẩm thanh loan suốt đời đã quả huyết mạch tinh hoa cùng bộ phận thần hồn bản nguyên tại vẫn lạc sau khi được tiên thiên sát khí rèn luyện loại bỏ tất cả t ạ m vô cùng hoạt tính sau biến thành thuật t ú nhất một hệ pháp tắc kết tinh bản thân no tức là một hệ đại đạo tại phương này thiên địa hóa t h â n một trong người nắm giữ sẽ thu hoạch được một hệ bản nguyên vĩnh hằng chiều cố với thiên thọ hao hết trước đó tự thân vĩnh bảo định phong si n h cơ nhục thân bất hủ không xấu thần hồn trong suốt không n h i ễ m bụi bặm tâm ma khó s ô n tu luyện bất kỳ một hệ pháp thuật thần thông thậm chí lĩnh hội một hành pháp tắc đã không tầm thường trên ý nghĩa học tập cùng cảm ngộ mà càng tiếp cận với một loại hồi ức cùng phát tác đi theo trở ngại biến mất tiến cảnh tiến triển cực nhanh duy nhất chủ động v ạ n p h á p thanh chủ cột thanh loan mệnh vũ nội v ẩn hoàn chỉnh một hệ đại đạo mạch lạc người nắm giữ có thể bằng này vũ là trụ cột vinh cựu khác theo nét vét cũng nắm giữ thấy nhận thấy chỗ phân tích tất cả một thuộc tính thần thông thiên phú mỹ thuật thậm chí không c h ọ n vẹn đạo thuật một khi lấy thần niệm khai thông mệnh vũ hoàn thành phân tích phương pháp này tựa như cùng bẩm sinh bản năng sâu thực tại người nắm giữ đạo cơ bên trong có thể tùy thời thi triển uy lực lớn nhỏ xem người nắm giữ tự thân tu vi cùng đối một hệ pháp tắc lĩnh nội chiều sâu mà địch ra lại không số lần không khoảng cách chờ bất kỳ bên ngoài hạn chế trên lý luận như kiến thức đầy đủ i ê n bác có thể nạp thiên hạ một pháp tại một vũ bên trong chư dụ cầm thanh loan m ệ n h v ũ cảm thụ được trong đó mênh ngông như biển một hệ đạo vận trong mắt rốt cục lướt qua một kia chân chính thích thú hoàn chỉnh một thuộc tính phát tắc thì ra cái này thanh loan khoảng cách tiến cảnh chỉ kém cuối cùng khoảng cách n ử a b ước trong lòng của hắn minh mạch khó trách khó trách như thế khó g i ế t chư dụ giật mình ánh mắt rơi vào vạn pháp thanh trụ cột miêu tả bên trên cái này thanh loan nhất định là lợi dụng cái này thần thông khắc theo nét vẽ không chỉ một loại liên quan đến trọng sinh chết thay chuyển sinh linh tính bất d i ệ t loại hình thủ đoạn hoặc đỉnh cấp bảo mệnh t h ầ n thông khả năng tại lục tiên kiếm khí phía dưới một hai lần lại mà tam địa giấy ruộng ý đồ giữ lại một chút linh tính trọng sinh đáng tiếc nó gặp phải là chức vụ là ngũ hành chu tiên kiếm bên trong dựng rục kia một sợi tiên thiên sát khí bản nguyên mặc cho ngươi khắc theo nét vẽ nhiều ít trọng sinh bí pháp tại tiên thiên sát khí trước mặt trung vi là kính hoa thủy nguyện tốn công vô ích hoàn trình cựu phẩm thiên địa linh vật trương dụ tinh tế vớt vẽ ôn nhuận vũ cán bình tĩnh mà xem xét vạn pháp thanh trụ cột đối tu sĩ tầm thường mà nói không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ nghịch thiên thần thông đủ để cho một cái m ụ c tu thay ra đổi thịt chiến lược tăng gọn nhưng đối với trương dụ mà nói lực hấp dẫn ngược lại không bằng một linh đạo nguyên hắn thân phụ trang bị lan vốn là có thể thông qua trang bị khác biệt linh vật thu hoạch được các thức thần thông hắn càng quyết thiếu là trực chỉ đại đạo pháp tắc cảm n ộ cùng thân hòa mà một linh đạo nguyên cung cấp hoàn chỉnh một hệ pháp tắc đúng là hắn trước mắt cần nhất về phần sát phạt thủ đoạn hắn có lục tiên kiềm khí có ngũ hành chu tiên kiếm có chân long vũ trang có sắc thành tựu chân long trí thể chưa từng kiếm quyết hơn nữa trương dụ ánh mắt hơi trầy xuống hồi tưởng lại vừa rồi chiến đấu chỉ bằng cái này thanh loan sinh tiền cho thấy thực lực nếu không phải nó quá mức khinh thường bị ta dụ nhập ngũ hành kiếm trận bên trong đội vàng không kịp chuẩn bị hạ trước lấy lục tiên kiếm khi trọng thương hình thần lại bị chân long vũ trang thừa cơ hút đi gần nửa bản nguyên cho dù tay ta đoạn ra hết có thể đem đánh bại cũng tuyệt đối không thể đem nó hoàn toàn lưu lại chớ nói chi là thu hoạch được như thế hoàn chỉnh m ệ n h vũ nắm giữ vạn pháp thanh chủ cột cựu phẩm yêu tôn khó chơi trình độ viễn siêu bình thường c ù n a i nó sẽ căn cứ đối thủ đặc điểm tùy thời h o á đổi thi triển nhất khắc chế thần thông của đối phương hầu như không tồn tại rõ ràng được điểm m u ố khi t đó hắn chỉ cảm thấy chính mình bằng vào phù tam thần diệp cùng sơ thành mũ hành chu tiên kiếm chiến lược mặt trời bây giờ xem ra chỉ sợ cũng không phải là hoàn toàn như thế những cái kia bị ta chém giết cửu phẩm bất luận là tu sĩ vẫn là yếu thú trong đó tất nhiên có giống như cái này thanh loan đầm đạm lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp tác nắm giữ các loại bảo mệnh lá bài tẩy tồn tại bọn hắn vẫn lạc đến như vậy tùy tiện chỉ sợ cùng phù tăng thần thụ âm thầm điều khiển tử khí nguyên quyết tại bọn chúng vẫn lạc trong n g y mắt liền đem nó tiêu tán bản nguyên cùng tản hồn toàn bộ thu nạp có quan hệ cho dù ánh mắt thâm thúy chính là bởi vì nguyên quyết bản thân tại phối hợp thu hoạch mới khiến cho bọn chúng không cách nào bằng b á o các loại thủ đoạn phục sinh hoặc bỏ chạy tạo thành bị một mình ta quét ngang cảnh tượng dưới ánh mắt của hắn ý thức rơi vào chính mình tay phải mu bàn tay nơi đó một cái hình như lá dâu tản ra nhàn nhạt ôn nhuận kim mang ấn ky đang lặng lặng lần nút chính là bị tử vân tiên tử phong ấn phủ tăng thần diệp lắc dưới mắt cũng không phải là truy đến cùng quá khứ thời điểm hắn quay đầu nhìn về phía một căn khác lơ lửng màu xanh nhạt lông vũ cái kia thất phẩm nhỏ thanh loan biến thành thiên địa linh vật tâm niệm vừa động kia lông vũ liền nhẹ nhàng bay vào trong tay hắn thân thức dò v à o trang bị lan tin tức lần nữa hiện hiện trang bị kinh h ồ n g vũ thất phẩm duy nhất bị động lưỡng nghi hóa sinh này vũ chính là thanh loan trong huyết mạch phong linh chi lực cao độ ngưng tụ người nắm giữ có thể bằng này vũ cân bằng điều giải tự thân hoặc ngoại giới trong phạm vi nhất định âm dương nhị khí mặc dù bởi vì phẩm giai có hạn còn không cách nào chạm đến âm dương đại đạo bản nguyên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 lông vũ rơi kinh hồng b à duy nhất bị động hư thật miễn biến kinh hồng vũ ẩn chứa phong linh vô tướng cùng âm dương biến ảo chi đặc chất làm người nắm giữ đứng trước lúc công kích cần không phải vượt qua thất phẩm cực hạn tuyệt đối nghiên ép lông vũ có thể tại trong chớp mắt tự phát dẫn động phát tắc làm người nắm giữ bị công kích bộ bị hoặc toàn bộ thân hình bộ phận hư hóa có cực cao tỷ lệ trực tiếp lẩn tránh lần này tổn thương thực thể bộ phận cũng tại vị trí c ũ lưu lại một đạo có rất nhỏ linh lực lực hấp dẫn đủ đệ dĩ giả loạn chân tàn ảnh mê hoặc đối thủ cảm giác duy nhất chủ động kinh hồng lực không kích phát lông thần bên trong c ự tốc bản nguyên thường khó phân、biệt. uy tích khó lường thanh sắc lưu quang có thể tiến hành siêu viễn cự li cực hạn đột tiến hoặc bỏ chạy tại vút không quá trình bên trong người nắm giữ ở vào một loại không phải thật không phải hư kỳ dị điệp gia thái có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận khóa chặt loại thần thông lẩn tránh tương đối trình độ phạm vi tổn thương cùng không gian giam cầm c ũ n g đối thẳng c ắ p đường đi bên trên yếu kém trở ngại có trực tiếp xuyên thấu hiệu quả tiêu hao xem khoảng cách cùng tốc độ mà đ ị n h ra duy nhất chủ động tiên linh huyễn sát kích phát lông thần bên trong cực tốc cùng hư thực bản nguyên ngưng tụ công kích hình thái người nắm giữ tại trong chốc lát phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo hư thực tương sinh, khó phân thật giả bao trùm một khu vực lớn mỗi một đạo huyễn ảnh đều ẩn chứa một sợi sắc bén vô song phá không p h o n g nhận hư thực đặc tính khiến thực thể phòng ngự rất khó hoàn toàn có hiệu quả tinh thần k h ó a chặt cũng dễ dàng bị quấy nhiễu bản thể có thể bằng vào hư thật huyễn biến trí năng dấu kín hoặc thuấn g i a n di động đến bất kỳ một đạo huyễn ảnh vị trí khởi xướng một k í c h trí mạng huyễn ảnh lực công kích phân tán thắng ở phạm vi rộng mê hoặc tính mạnh phối hợp bản thể xuất quỷ nhật thần nhìn xem kinh hồng vũ thuộc tính chưng dụ trong mắt vui mừng càng đậm mấy phần quả nhiên như hắn sờ liệu cái này nhỏ thanh loan huyết mạch thiên phú càng thiên h còn sót lại phong linh chi lực cùng âm dương d ư v ị kết hợp lại dựng dục ra cái này có chút hiếm thấy phong thuộc tính thiên địa linh vật phong thuộc tính linh vật tại tu hành giới vốn là so ngũ hành thuộc tính thưa thất được nhiều chưng d ụ trên thân duy nhất một cái phong thuộc tính linh vật vẫn là trước kia thất mạch luận đạo đạt được tứ phẩm không cốc minh tiền bởi vì phẩm giai quá thấp sớm đã theo không kịp cảnh giới của hắn hôm nay vì để đó không dùng hồi lâu mà cái này kinh hồng vũ không chỉ có phẩm giai cao đến thất phẩm ban cho bốn cái thần h ô n g từng cái đều cực kỳ thực dụng hoàn mỹ phù hợp phong linh nhanh chóng biến ảo vô tướng đặc điểm không ổn g công ta hao tổn tâm cơ bố trí xuống kiếm trận cuối cùng đem cái này hai cái thanh loan c h é m giết chưng ơ dụ trong lòng có chút hài lòng cái này hai cây lông vũ đối với hắn thực lực tăng lên là toàn phương v ị đây mới là trang bị lan chính xác tích lũy phương thức chưng ơ dụ thầm nghĩ không ngừng tìm kiếm thu hoạch phù hợp tự thân có thể đền bù nhược điểm hoặc cường hóa ưu thế phẩm cấp cao thiên địa linh vật thông qua trang bị lan đem nó đặc tính biến hóa để cho bản thân sử dụng đồng thời bản thân cũng là lĩnh hội đối ứng pháp tát tuyệt hảo môi giới không lại trí hoãn tâm niệm đậm chỗ trong lòng bàn tay hai cây lông thần đồng thời hóa thành lưu quang xuất hiện tại trang bị lan bên trong bước b ả n g chiếm cứ hai ô vương không bị thanh loan mệnh vũ rơi vào cột vị trong nháy mắt chức vụ toàn thân hơi chấn động một chút một cỗ m i n h n g ô n g tinh tuần tràn ngập vô hạn sinh cơ m ộ t linh nói vận như cùng ấm áp thủy chiều trong nháy mắt quét sạch toàn thân h ắ n kinh mạch một loại khó nói lên lời thư sướng cùng thông thấu cảm giác tràn ngập nguyên thần đối một hành linh khí điều khiển đối tương quan pháp tắc cảm ứng đều đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ mà kinh h ồ n vũ trang bị sau thì là một cỗ nhẹ nhàng linh động dường như có thể dung nhập trong gió hóa thân vô hình kỳ dị cảm giác quanh quần quanh thân chưng ơ d ụ có thể rõ ràng cảm giác được tự thân cùng thiên địa ở giữa k i a mỏng manh lại ở khắp mọi nơi phong linh chi khí sinh ra vi diệu liên hệ thân thể tựa hồ cũng nhẹ nhàng mấy phần tâm niệm vừa động ở giữa liền có nhỏ vẽ l u ồ n g khí xoáy tại đầu ngón tay tự nhiên sinh thành Tốt! chưng ơ d ụ cảm thụ được hai cố lực lượng mới mang tới biến hóa trong lòng thoải mái hắn quét mắt một cái phía dưới bởi vì chiến đấu mà một mảnh hỗn độn dừng địa khu vực không còn lưu lại tâm niệm vừa động trang bị lan bên trong kinh hồng vũ kinh hồng lược không thần thông lạc yên kích phát chỉ thấy quanh người hắn thanh quan nói lên cả người trong nháy mắt mơ hồ Hóa thành một đạo tinh tế lại cô đ ộ n g đến cực hạn thanh sắc lưu quang dường như dung nhập quanh mình k i a sáng cùng khí lưu bên trong lặng yên không một tiếng động s ẹ t qua chân trời trong chớp mắt liền biến mất ở bên mông lâm hải cuối cùng ngay tại trương dụ rời đi ước r ư ờ n g sau nửa cánh giờ t hiu một đạo hừng hực ánh sáng màu đỏ từ phương xa chân trời phá không mà đến tốc độ nhanh chóng lại sau lưng lôi ra một đạo thật lâu không tiêu tan hỏa tuyến quy tích ánh sáng màu đỏ tại cánh rừng trên không đống nhiên dừng lại liệt diễm thu liễm hiện lộ ra một cái toàn thân xích hồng lông vũ tựa như thiêu đốt hỏa diễm lúc thành thần、Tuấn、phi phàm cự hình thể so sánh thanh loan càng thêm thon dài mạnh mẽ lông đ u ô i cũng không quá dài lại chuẩn bị t h ẳ n g tắp cuối cùng nhảy lên vĩnh viễn không dập tắt xích hồng hòa diễm đôi mắt hiện lên rực rỡ kim sắc ánh mắt sắc bén như điện nhìn quanh ở giữa kèm theo một cỗ h ừ n g hợp y nghiêm cùng ngang ngược chính là phượng hoàng nhất tộc bên trong chấp trưởng hòa linh tính tình nhất là bạo liệt hiếu chiến thần điều chu tước cái này chu tước hình thể so với vừa nay kêu cựu phẩm thanh loan hơi nhỏ hơn nhưng quanh thân tản ra khí tức lại càng thêm nóng rực càng thêm bá đạo thình lình cũng là một vị cựu phẩm yêu tôn lại trong ngọn lửa mơ hồ lộ ra một kia ám kim chi sắc. h i ể n nhiên nối lửa hành pháp thì lĩnh ngộ đã cực kỳ tinh thâm khoảng cách tiên cảnh cánh cửa chỉ sợ cũng không xa chu tước lơ lửng giữa không trung cặp kia rực rỡ trong mắt màu vàng nóng chậm rãi đảo qua phía dưới bờ bộn chiến trường đứt gây c ủ a mục cháy đen thổ địa trong không khí chưa hoàn toàn tán đi nhàn nhạt l o n g khí tất cả vết tích đều rõ ràng ánh vào tầm mắt của nó ánh mắt của nó cuối cùng dừng lại tại mấy chỗ lưu lại nồng đậm thanh loan khí tức cùng yếu đ ớt t r ô n vùi chấn động địa phương đó chính là hai cái thanh loan cuối cùng bất lạc bản nguyên bị thu lấy vị trí một lạc tiến tĩnh lập tức một cỗ khó nói lên lời nổi giận cùng nóng bỏng sát khí như là núi lửa buộc phát giống như theo chu tức trên thân phóng lên tận trời t r u n g quanh trong vòng mấy trăm trượng không khí trong nháy mắt và mẹo khô r á o phía dưới những cái kia may mắn còn sống s ó t cỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo khô vàng thậm chí c h ố n g giống tự đốt lên một tiếng bé n ọ cao v ú t tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý chu tước hấp vang n g ẫ nhiên vang tận mây xanh chấn động đến phương viên mười dặm rừng biển tốc tốc phát run vô số phi cầm tẩu thú hoảng sợ chạy trốn phế vật phế vật vô dụng chu tước miệm nói tiếng người than ánh mắt của nó gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m những cái kia long khí lưu lại đồng nặc nhất địa phương r ự g rỡ con ngươi màu vàng nóng bên trong ngọn lửa nhấp nháy tại cái này một linh chi khí tràn ngập t h i ê t niệm một cái đường đường cựu phẩm đ ỉ n h phong n ư ơ n g tụ hoàn chỉnh pháp tắc thanh loan thế mà thế mà có thể bị long tộc tạp thoái làm t h i t rồi ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát liền một chút tin tức đều không thể chuyển tới lệ đề cử chuyển hót từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc lưu huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện c h i n thân bởi vì vừa xuyên qua đem nhầm khảo hạch vi bị phán định là tâm tính hạ đẳng khảo hạch thất bại chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn trở thành tông môn hao tài cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ thế là lưu huyền cầu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn khai chi tản g diệp bồi dưỡng dòng dõi lớn mạnh gia c ộ n chương ba trăm linh sáu chân hình sơ hiển một chương ba trăm linh sáu chân hình sơ hiển một thanh đế bí cảnh mộc linh cường thịnh tri địa cũng không phải khắp nơi đều là trung linh d ụ tú đông nam biên giới có một mảnh rộng lớn vô ngần trúng trạch chính là vô tận t u ế nguyện ở giữa bí cảnh bên trong vô số thảo mộc khô vinh thay thế linh thực dị đậu p h n g diệt luân hồi quá thừa sinh cơ tinh hoa cùng suy sụp t ử khí địa mạch đâm chọc chi khí sen lẫn hút tạp trải qua đặc thù địa khí bốc hơi trầm tích m à t h à n h phóng tầm mắt nhìn tới t r ạ c h mặt thủy sắc cú ám sâu cạn khó lường trên mặt nước lâu dài bao phủ tầm tầng lớp lớp sắc thái lộng lây sương mù tím nhạt u lam tinh hồng màu xanh sỡm trắng bể các loại trướng khí hoặc như lụa mỏng man múa hoặc như nùng bân l ă lộn lẫn nhau ra hòa biến ảo tại bí cảnh cái tia vĩnh hàng xanh nhạt sắc trời chiếu giỏ trong không khí tràn ngập nồng đậm tới tan không ra cỏ cây khí tức nhưng này khí tức bên trong lại hôn tạp ngọt ngào c â y n gục nát c â y độc chua sót t r ở vô số loại quái dị hương vị nghe ngóng làm cho người đầu váng mắt hoa linh đại ảm đạm mà nơi đây t r g khí chính là một hành linh khí d ị biến âm dương mất cân đối sản phẩm ẩn chứa hôn tạp hỗn loạn linh cơ đ ộ tố không chỉ có thể ăn mòn lục thân ô huế linh lực càng có thể xâm nhiễm thần hồn che đậy cảm giác thậm chí dẫn động tâm a người xấu đạo cơ nghe đồn tại mảnh này chướng chạch chỗ sâu nhất chập tích lấy liền tiên nhân chi thể nếu không thật nhiễm cũng biết cảm thấy khó giải quyết vạn một khô vinh sắt cùng âm dương điên đào trướng cùng loại như vậy hiểm ác đường cùng tại rộng lớn thanh đế bí cảnh bên trong cũng không hiếm thấy đây cũng chính là vì sao thạch phu、U、nhân lúc trước cố ý an bài thân có giải độc tích trướng thần thông liên kiểu mục tiêu là trương dụ dẫn đường bảo vệ nguyên nhân một trong chỉ là thạch phu、U、nhân có lẽ chưa từng n g ờ tới trương dụ làm việc như thế khốc liệt trực tiếp đem tiêu kiệt ngạo bất tuần liên kiểu chèm giết lấy bản nguyên linh vật thay vào đó tại trương dụ mà nói đem tự thân an nguy ký thác tại một cái lòng mang vị trí lúc nào cũng có thể phản vệ đồng bạn thật là không khôn đoan hắn có trang bị lan như vậy kim thủ chỉ, lấy linh vật tự đắp thần thông không cần mượn tay người khác giờ phút này chương dụ liền thân ở mảnh này lộng lấy trướng trạch khu vực biên giới hắn cũng không xâm nhập nguy hiểm nhất nội địa mà là lựa chọn một chỗ trướng khí đối lập nồng đậm nhưng lại chưa chạm đến chân chính t u y ệ t sát khu vực quanh thân linh quang lưu chuyển nhàn nhạt thanh bích quang hoa từ hắn thể nội lộ ra cùng trang bị lan bên trong cây kia liên kiểu đồng tầm c h i kêu gọi kết nối với nhau thần thông khổ tận cam lai đã tự phát vận chuyển chỉ thấy quanh người hắn ba thước dường như tạo thành một cái vô hình vòng xoáy t r u n g quanh kia sắc thái y ê u dị ẩn chứa hỗn loạn độc tố l ộ n g lây t r ư ờ n g khí tới gần nơi này thanh bích linh quang phạm vi tựa như cùng băng tuyết gặp giường nao nhau bị thu nạp dẫn rát hóa thành từng k i a từng sợi m à u sắc khác nhau xương ngủ dòng nhỏ đầu nhập trương dụ bên hông treo lấy cây kia thanh bích thân cảnh hư ảnh bên trong thân cảnh đ ỉ n h kia nụ hoa hư ảnh có chút rung động đem thu nạp mà đến hôn tạp t r ư ờ n g khí độc tố lấy huyền ảo một hệ lực lượng phát t ắ c cấp tốc phân giải chiết xuất chứa đựng nguyên bản làm cho người khó chịu độc t r ư n g chi khí trải qua cái này thần thông chuyển hóa ngược lại hóa thành một k i a tinh thuần lại mang theo đặc thù dược tính m ộ t linh tinh khí trả lại trương dụ tự thân làm hắn tại độc trướng này chi địa như cá gặp nước không chút nào chịu cái nhiễu nơi đây trương khí bình thường tử phủ nếu không có tương ứng chống cự thần thông hoặc dị bảo xâm nhập tất nhiên chịu hại chiến lược tổn hao nhiều chính là tuyệt hảo chỗ ẩn thân trương dụ nắm nhìn một phía trong lòng có chút hài lòng càng làm hắn hơn cảm thấy thư sướng chính là giờ phút này hắn thân có m ộ t linh thân hòa đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng trang bị lan bên trong thanh loan mệnh vũ tản ra m i n ngông tinh thuần một h ệ pháp tác đạo vận thời điểm đối với hắ liên đ i ề u đồng tâm chi cung cấp lấy có cây bản nguyên tự nhiên thân cận cùng phù hộ dẫn động quanh mình một linh chi khí tự phát hội tụ khí hại bên trong tiên đoá lấy luyện giả thành chân phương pháp ngưng tụ tiên tiên m ộ t liên h ư ảnh tuy không phải thực thể tẩn chứa một hành chân ý lại thuần túy mà cao xa cùng bí cảnh m ộ t linh hoàn mỹ cộng minh càng có tử văn long tham mất m ộ t long khí cùng trường thanh mục mấy t ầ n g da chỉ điệp ra phía dưới c h ư a dụ đối một hành linh khí cảm giác hấp dẫn điều khiển năng lực đã siêu việt rất nhiều chủ tu mục linh căn tử phủ cựu phẩm tu sĩ có thể nói hán giờ phút này chính là hoàn toàn xứng đáng mục linh sủ nhi mảnh này thảo m ộ t tinh hoa cùng suy sụp chi k h í cộng đồng dựng dục l ộ n g lây t r ứ n g trạch đối với hắn mà nói càng là tuyệt hảo tâm c h ắ n thiên nhiên cùng tu luyện b a o địa liên ở chỗ này nhất b ổ tắc k h í đúc thành chân long chi thể chưng ơ dụ tâm niệm vừa động bàng bạc lực lượng thần thức như là vô hình thủy triều lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía t r ứ n g trạch chậm dại quyết tán mục linh nghe lệnh vạn tượng thành trận theo hắn thần niệm dẫn dắt quanh mình giữa thiên địa k i a n ồ n g đầm tới tan không ra m ộ t linh chi phí bắt đầu ngay ngắn trật tự lưu động hội tụ chiều trạch thủy dưới mặt vô số ngủ say cây d ò n tạo loại điên cùng sinh trường sen lẫn thành cứng, cỏi dày đặt lưới trên mặt nước những cái kia lâu dài ngâm trong độc trướng nhưng như cũ gương ngạnh sống suốt kỳ dị bụi cây dây leo cành lá không gió mà bay dựa theo quỹ tích u y ề n ảo dãn ăn ra càng xa xôi t r ạ c h bờ vài cọc không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng từng cục của một t á n cây bông u xuống vẩy xuống mức vạn điểm màu xanh linh hoàng dung nhập trận thế bên trong bất quá thời gian uống cạn trung trà một tòa bao phủ phương v i ê n mười dặm hùng vĩ r ậ n pháp liền tại mảnh này lộng l â y trướng t r ạ c h bên trong lạng yên thành hình trận pháp hình dáng ẩn hiện thanh bích tri sắc cùng quanh mình trương khí đầm nước cỏ cây liền thành một khối nếu không cẩn thận lấy thần thức do xét, cơ trong trận m ộ t linh chi khí tuần hoàn qua lại sinh cơ giạt dạo nhưng lại giấu g i ế m sắc cơ vô số tinh m ệ n có cây hoa văn trong hư không như ẩn như hiện tạo thành một cái khổng lồ mà tinh vi cảm giác cùng màng lưới phòng ngự trận này chính là trường lăng tiên môn thất mạch bên trong một mạch chuyển thừa đ ỉ n h cấp bảo hộ đ ạ i trận thay nhất vạn xâm luân chuyển trận trận này am hiểu nhất mượn thảo m ộ t chia địa lợi tại thảm thực vật phù thịnh m ộ t linh tràn đ ầ y chỗ bố trí uy lực có thể tăng mấy lần không chỉ có thể hình thành kiên cố linh lực bình chướng chống cự ngoại địch c ô n phạt càng có thể đem trận pháp phạm vi bên trong cỏ cây đều hóa thành hai mắt nhỏ bé gió thổi cỏ l â y linh khí d ị biến đều khó thoát cảm giác càng có luân chuyển c h i diệu có thể mượn nhờ cỏ cây sinh sôi không ngừng chi lực không ngừng chữa trị trận pháp hao tổn lực bền bị cực mạnh trận thế vận chuyển tới cực hạn thậm chí có thể dẫn động địa mạch mục linh hóa ra vạn xâm biển giới vây rết cường định lấy trương dụ trước đó trận pháp tạo nghệ cùng mục linh thân hỏa bố trí như thế đại trận còn có m i ế n cưỡng nhưng bây giờ hắn thân có đa trọng một hệ linh vật giá trị đối mục hành pháp tắc lĩnh lộ cùng điều k i ể n đạt tới hoàn toàn với độ cao bố trí lại có loại nước chạnh sông phi sái trần ự nhiên giác. cảm ụ t h bình thoát cái, an xuyên qua triết quốc từ nông phu bị bắt lính may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc cốt lôi sức mạnh cực đơn giản khai chi tán diệp lấy vợ sinh con liền vô địch mười tám tuổi phong quan quân hậu dẫn tám trăm thiết kỵ hỏa thiêu long thành ngựa đạp lục quốc một thương định giang sơn quét ngang loạt thế đời trai thỏa trí tăng đ ổ n g một bước lên mây tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm gối nữ đế chương ba trăm linh sáu chân hình sơ hiển hai chương ba trăm linh sáu chân hình sơ hiển hai khoanh chân vào chỗ c h n g dụ tay phải h ư n n h ấ t tâm niệm chìm vào trang bị lan chỗ sâu hiện một tiếng quắc nhẹ một cái toàn thân lưu chuyển lên ôn nhuận ngũ sắc quang hoa hình dạng và cấu tạo cổ phát long văn ngọc bội từ trong hư không chậm d ã i hiện hiện lơ lửng với hắn trên lòng bàn tay chính là chân long vũ trang giờ phút này ngọc bội cùng lúc trước tại tử khí nguyên khuyết bên trong sắc phán át quan mang ảm đạm bộ dáng đã là cách biệt một trời ngọc b ộ i bản thể tròn trịa hoàn chỉnh lại không một tia vết rách tính chất ôn nhuận như cực phẩm linh ngọc bên trong phảng phất có ngũ sắc yên hà chậm rãi lưu chuyển long văn rõ ràng tươi sống v ẩ y và móng cần sừng rõ ràng rành mạch mơ hồ có long uy lộ ra mặc dù không so được tại t ử khí nguyên khuyết bên trong bắt đầu ngưng tụ tiên tiên linh cấm hình thức ban đầu lúc như vậy thần dị nội liễm đạo vận do trời sinh nhưng cũng quan g hoa nội v ậ n linh tính mười phần trọng yếu hơn là cấu thành chân long vũ trang nam kiện long hệ thiên địa linh vật giờ phút này đã toàn bộ vững chắc tại tác phẩm tri cảnh bây í t h n giờ i đến thanh loan bản nguyên bổ dưỡng rốt cục khôi phục kiểu cũ long khí viên mãn mà long tiên kim xích diệu long huyết tử văn long tham cái này bà kiện nguyên bản lục phẩm linh vật thì là tại long chiến vũ giã cùng lòng tâm tri cương duy trì liên tục tinh luyện hấp thu hạng thành công xông phá bình cảnh một lần hành động nhảy lên làm thất phẩm linh vật mặc dù bởi vì xem như chân long vũ trang bộ phận thần thông đã bị cố định chưa bởi vì phẩm giai tăng lên mà mới tăng năng lực nhưng trong đó vẩn lòng khí bản chất phát tác mảnh vỡ đều đã xảy ra chất biến uy lực không thể so sánh nổi chưng ơ dụ nhìn chăm chú trước mắt ngũ sắc quang hoa hòa lẫn chân long vũ trang trang bị lan hoàn chỉnh tin tức trong tim chạy xuôi trang bị chân long vũ trang tiên tiên linh bảo trước mắt đã trang bị quý thủy long châu thất phẩm quý thủy tử văn long tham thất phẩm đất mục long tiên kim thất phẩm tân kim đại điệu long mạch thất phẩm mình thổ xích diệu long huyết thất phẩm đinh hỏa trang phục minh văn n ũ hành viên mãn chân long bất hủ trước mắt bình quân phẩm cấp bảy thành phẩm g i chú trang phục kỹ năng đều là ngoài định mức kèm theo hiệu quả cùng các trang bị vốn có độc lập thuộc tính cùng kỹ năng cùng tồn tại lẫn nhau không bao trùm lại hiệu quả được ra duy nhất bị động chân long chi khu vũ hành long khí viên mãn tuần hoàn tại người đeo quanh thân tự nhiên ngưng tụ thành một tầng bất hủ long cương thực chất hóa lộ ra không những có thể chống cự suy yếu tuyệt đại đa số linh lực cùng vật lý xung kích cẳng có thể bắn ngược bộ phận ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích nhục thân lực phòng ngự cùng thuần túy lực lượng vĩnh cựu tăng lên bài thành thể nội ngũ hành long khí tạo hóa tự sinh bị thương lúc có thể chớp mắt điều động đối ứng thuộc tính long khí chữa trị tổn thương Chỉ cần đục cao có chấp đục thân tổn thương không cao hơn thành yếu hại, đều có thể bằng vào ngũ hành long khí tuần hoàn huyết tuần tổn bằng ngũ long trong trọng sinh. đều tại mắt vào bảy yếu duy nhất chủ động chân long lĩnh vực triển khai lấy n g ũ hành long khí làm cơ sở tự thành một giới chân long lĩnh vực lĩnh vực bên trong n g ũ hành linh khí đều chịu t r ư ờ n g khống tự sinh long khí tuần hoàn sắp xỉ tiểu thiên địa hình thức ban đầu tại giới này bên trong thi triển bất kỳ ngũ hành thuộc tính thần thông thuật pháp uy lực tăng lên b ả y thành lại không cần tụ lực n i ệ m động t ứ phát đối lâm vào lĩnh vực tri địch thì hình thành linh lực lưu chuyển trì trệ thần thức cảm giác suy yếu ngũ hành thần thông bị thiên nhiên khắc chế tam trọng cường đại áp chế lĩnh vực phạm vi vững chắc trình độ cùng nội bộ pháp tác độ chân thật theo người đeo tu vi cảnh giới tăng trưởng mà tăng trưởng duy nhất bị động long tâm c h i c ư ờ n g chân long vũ trang hạch o tâm long phách hoàn toàn thức tỉnh thôn vệ chuyển hóa chi lực sinh ra chất biến có thể chủ động hấp thu giữa thiên địa rời rạc không c h ọ n b ẹ n pháp t á c m ạ n h vỡ tiêu tán bên trong hồn lực tinh hoa địa mạch tâm sát tử khí chở vô hình vô chất lại ẩn chứa bản nguyên lực lượng hiệu suất tăng lên trên địa động cũng có khá lớn xác suất từ đó để luyện ra đối lập hoàn trình pháp tắc mạch vỡ chân long vũ trang mỗi lần phẩm dai tăng lên hoặc thuộc tính cường hóa đều cùng giải quyết bước phản hồi thuần hóa người đeo tự thân linh c duy nhất bị động lòng chiến vũ giã tiến vào trạng thái chiến đấu sau người đeo mỗi lần đối với địch nhân tạo thành hữu hiệu công kích cũng sẽ ở mục tiêu trên thân lạc ấn một tầng vô hình lòng phệ ấn ký mỗi tầng ấn ký tăng lên chân lòng vũ trang một thành đối mục tiêu cấp đoạt hiệu suất cấp đoạt đối tượng bao quát nhưng không giới hạn trong mục tiêu khí huyết sinh mệnh tinh hoa rời dạc thần thức linh q u a n g thậm chí công pháp vận chuyển lúc toát ra nhỏ b é đạo vợt như mục tiêu thuộc tính lệ â m tả sắt ủy ma trở cấp đoạt hiệu quả ngoài định mức tăng lên năm thành chỗ cấp đoạt tất cả tư lương trải qua chân lòng vũ trang nội bộ ngũ hành lòng khí tu có thể trực tiếp thôi động vũ trang bản thân cùng người đeo tu vi đồng bộ chậm chạp tấn thăng là lúc này rồi chưng dụ hít sâu một hơi đ ệ xuống kích động trong lòng hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng nắm chặt viên kia ôn nhuận ngũ sắc lòng v ằ n ngọc bội sau một khắc hắn vận chuyển thái thượng hóa long thiên tổng cương tâm pháp đồng thời dẫn động chân long vũ trang bên trong mênh mông ngũ hành lòng khí giống c h â m thấp long ngâm từ hắn trong cổ mơ hồ truyền ra cũng không phải là hư bang mà là thể nội gân q u t cùng băng lên khí huyết trào lên lòng khí sôi trào đưa tới tự nhiên của mình ngọc bội quan hoa đại phóng quý thủy chi u lam ất mộc chi thanh bích tân kim chi b và kim mình thổ chi v à n g sáng đinh hỏa chi xích h ồ n g vũ s ắ c long khí như là năm đầu sống sờ sờ linh l o n g tự trong ngọc bộ i trào lên mà ra theo trương dụ cánh tay kinh mạch ngang ngực nhưng lại ngay ngắn trật tự xông vào hắn toàn thân ngũ tạng lục phụ thậm chí thần hồn t ứ c hải bình thường thân có long tộc huyết mạch người chỉ cần có thể đem nào đó nhất hệ long khí tu luyện đến tương đương với nhân tộc thất phẩm linh vật tinh thuần thâm hậu trình độ liền có cực lớn tỷ lệ kích h o ạ t huyết mạch rút đi phản thai hoặc yêu thân thể biến hóa thành chân chính long tộc trở thành nên thuộc tính chân long nhưng thái thượng hóa long thiên chính là thái thanh đạo quân quan sát long tộc đẩy ngược tạo hóa sáng tạo trộm thiên phương pháp nhân tộc bản thân cũng không long huyết c ă n cơ muốn ngày mai hóa long độ khó cùng yêu cầu xa so với trời sinh long r u ệ hạ khắc vô số lần cơ bản nhất một đầu cần phải ngũ hành long khí đều đủ dùng cái này mô phỏng tạo dựng tiếp cận nhất tổ long dòng chính hoàn mỹ thân dòng căng cơ mới có thể man thiên quá hải lịch chuyển hóa long mà ngũ hành đều đủ đối với tu luyện thái thượng hóa long thiên nhân tộc tu sĩ mà nói thường thường mang ý nghĩa cần sưu tập đủ n ă n kiện đối ứng thuộc tính phẩm cấp cao long hệ linh vật cũng đem nó dần dần luyện hóa đến cùng tự thân hoàn m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 chân hình sơ hiển ba như trương dụ như vậy còn tại tử phụ thất phẩm liền bằng vào trang bị l à n chi lợi cưỡng ép phân phối trang bị thống ngự năm kiện thất phẩm long hệ linh vận đặt thành ngũ hành long khí trong nháy mắt viên mãn cũng điều khiển như cánh tay có thể xưng gần như không tồn tại âm âm ngũ sát long khí tại trương dụ thể nội lao nhanh giao hội dựa theo thái thượng hóa long thiên ghi lại n g vẻ nào đường đi bắt đầu đối với hắn đã sơ bộ thành tựu i giao long chi thể tiến hành tầng sâu nhất cải tạo cùng thăng hoa thân thể của hắn đầu tiên không tự chủ được phát sinh biến hóa dưới làn da màu đen lân phiến hư ảnh cấp tốc hiện trong nháy mắt một đầu dài đến hơn trăm t r ư ợ n g toàn thân bao trùm lấy thâm thúy màu đen lân r á c dưới bụng bốn chảo sắp bén đỉnh đầu độc r á p đơn giản cao chót vót màu đen giao lòng đã chiếm cứ tại hốc cây không gian bên trong đây chính là t r ư ơ n g dụ nguyên bản giao lòng chi thể bản tướng nhờ vào lúc trước lấy thất phẩm quý thủy long châu đúc thành hùng hậu căn cơ cùng đến tiếp sau không ngừng lấy long khí rèn luyện h à n cái này giao lòng chi thể vốn là cực độ tiếp cận chân lòng hình thái xa không phải bình thường giao mãng có thể so sánh giờ phút này theo ngũ hành long khí rút vào đầu tiên xảy ra biến hóa chính là vải rồng nguyên bản hơi có vẻ đơn bạn quang trạch hơi ảm màu đen lân tiến bắt đầu biến càng thêm dày hơn trọng c ứ n g rắn mỗi một phiến lân giáp biên giới đều tự nhiên diễn sinh ra tinh mịn mà huyền ảo thiên nhiên đường vân mơ hồ đối ứng ngũ hành lưu chuyển c h i diệu vậy s ắ c cũng theo thuần túy huyền hắc dần dần hướng về một loại càng thâm thúy càng nội liễm dường như có thể hấp thu tất cả k i a sáng hỗn độn màu đen chuyển biến nhìn kỹ phía dưới dường như có cực kỳ nhạt ngũ sắc vầm sáng tại lân tiến tầng dưới chót lưu chuyển không thôi ngay sau đó là sừng rồng đỉnh đầu cây kia nguyên bản chỉ có hơn một xích hơi có vẻ non nớt sừng rồng bắt đầu cấp t trào chỉ, nhọn. Nhọn chỉ, chỉ thon dài sắc bén vỗ lượn g như câu hàn g quang lạnh thấu xương đầu ngón tay bày biện ra ám kim sắc kim loại cảm nhận nhẹ nhàng huy động ở giữa thư không liền lưu lại nhàn nhạt màu trắng vết tích dâu rồng lông bầm xuống lưng đâm chờ chi tiết cũng theo đó hoàn thiện dưới hàm sinh ra vài g ố c dài đến mấy trượng phiêu giật linh động dâu rồng theo gió lắc nhẹ dường như có thể dẫn động thủy nguyên phía sau cổ cùng lưng dọc tuyến lân phiến biến hơi dài hình thành vi phong l ấ m l ấ m long thông l ư n g chính giữa một loạt như kiếm kích giống như bén nhọn cốt thứ lạng yên nhô lên l o ạ ra h à n quang h ạ c h tâm nhất biến hóa ở chỗ x ư ơ n g rồng gân rồng long thủy cùng thể nội long khí tuần hoàn thể hệ dựng lại vũ hành long khí không còn là làm theo ý mình mà là tại thái thượng hóa long thiên tâm pháp dẫn đạo hạng tại thân rồng bên trong tạo dựng lên một cái phức tạp tinh vi sinh sôi không ngừng ngũ hành long mạch mạng lưới v ũ tạm đối ứng ngũ hành trở thành long khí đầu mối then chốt cuộc sống đại long hóa thành thiên địa c h i tiểu thống ngự quên thân mỗi một giọt long huyết cũng bắt đầu gần chứa vi lượng ngũ hành long khí tinh hoa chạy xiết ở giữa tầm bổ toàn thân ngừng một tiếng xa so với trước đó hùng hậu kéo dài tràn ngập uy nghiêm cùng lực lượng chân chính long âm tự màu đen thân rồng bên trong bột phát ra só ngẫm ngưng đọng như thực chất đẩy ra tầm tầm trừ khí dẫn tới toàn bộ thanh nhất vạn sâm luân chuyển trận cũng hơi r u n động vô số cỏ cây thấp nằm tiếng long ngâm bên trong màu đen thân rồng buộc phát ra sáng chói ngũ sắc quang hoa quang hoa kéo dài ướt chừng m g ư ờ i hơi mới dần dần nội liễm quang hoa tan hết hốc cây、okay、không gian t r u n g bàn ngồi đã không còn là đầu kia tiếp cận chân l o n g màu đen giao l o n g mà là một đầu hàng thật giá thật thần tuấn phi phạm chân long này long thể dài vẫn là t r ă m trượng nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt thân rồng đường con trôi chảy hóa mỹ tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm toàn thân lân giáp hiện lên hỗn nộn màu đen tính mịt khó lường nhưng lại tại đặc biệt góc độ chết xạ ra nội liễm hảo quang năm màu một đôi sườn rồng như ngọc như kim phân nhánh mạnh mẽ đạo v nam chỉ long c h à o trụp đầu ngón tay h à n quan g kiếp người long vi thon dài hữu lực cuối cùng cũng không bình thường giao xà cuối đôi mà là tự nhiên kiềm chế bao trùm lấy càng thêm tinh mị cứng cỏi lần tiến một đôi mắt rồng đang mở hí thần quang trầm tĩnh mắt trái ẩn hiện xích kim phong mang mắt phải ẩn chứa thanh bích s i n h cơ chỗ mi tâm càng là có một đạo cực kỳ nhỏ ngũ s ắ c dựng t h ẳ n g văn như ẩn như hiện chân long chi thể thành c h â n pháp hạch tâm chân long thân thể chậm rãi thu nhỏ vậy và móng quang ảnh lưu chuyển ở giữa một lần nữa hóa thành trương dụ hình người đạo thể hắn trôi nổi tại trận nhãn phía trên đối đầu xem kỹ lấy hai tay của、mình. lại chậm rãi nắm tay cảm thụ được thể nội kia bành trướng như biển nhưng lại điều khiển như cánh tay lực lượng kinh khủng vũ tạng lục phủ toàn thân dường như từ bách luyện tinh kim cùng bất hủ thần ngọc đ ú c thành nặng nề g h vô cùng nhưng lại nhẹ nhàng tự tại mỗi một cái nhỏ xíu rung động đều ẩn chứa có thể tùy tiện vỡ nát sơn nhạt vĩ lực khí huyết chạy xiết thanh â m như là đại giang đại hà tại thể nội gà o khét dưới làn da mơ hồ có vảy dòng đường v â n lóe lên một cái rồi biến mất đây cũng là chân chính long tộc thể phách chưng dụ trong mắt lóe lên một tia rung động thời đại thượng cổ l o n g tộc có thể lấy sức một mình áp đảo phượng hoàng kỳ lân gần như độc bá thiên địa quả nhiên không phải là nói ngoa chỉ bằng vào bộ thân thể này không sử dụng bất kỳ linh lực phát bảo sợ l à liền có thể đối cứng thậm chí nghiền ép tuyệt đại đa số t ử phụ thất phẩm tâm niệm vừa động hắn lần nữa kích phát chân long chi thể thân hình t h o á t một cái trăm triệu chân long lại xuất hiện lần này hắn chủ động nếm thử chân long trời sinh thần thông đại tiểu như ý thân rồng đ ỗ n g nhiên qua bảo linh quang thời gian lập l ò lại hóa thành một đầu chỉ có dài vài thước ngắn tựa như bích ngọc điêu khắc mini tiểu long linh động tại hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ xoay quanh bay múa khí tức không mảy may giảm lại biến đổi thân rồng đột nhiên b ạ n h trướng thanh quang tăng gọn thoáng qua hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng vẩy và móng như núi tài hoa xuất chúng c ử long thân thể cao lớn cơ hồ t r ậ t đích trận pháp hạch tâm có hạn không gian bỏ ra bóng ma che đậy tất cả kinh khủng long uy nhường trận pháp ngoại vi cỏ cây đều run lẩy bẩy hô phong h o á n v ũ tiểu long hình thái há miệng hướng phía phía trước trướng khí nhẹ nhàng phu n một cái cũng không bằng bạc linh lực phun trào lại có một cỗ huyền diệu long tộc tiên phú quyền hành dẫn động chỉ một thoáng trận pháp phạm vi bao phủ bên trong hơi nước điên của ngội tụ hóa thành tý tách tý tách linh vũ rơi xuống trong mưa ẩn chứa tinh thuần quý thủy tinh khí c u n g đất mộc sinh cơ đồng thời đạo đạo thanh phong tự sinh xoay quanh lượn lờ cái này do không phải bình thường k ý lưu mang theo g ộ t rửa ấu trọc trải b ớ t linh cơ diệu dụng đem phụ cận hôn tạp trướng khí đều thổi tàn không ít đáng vân giá b ụ đề cử chuyên hót hệ thống trói lầm người diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản long đào dính b u ô n hệ thống phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh c h i tử nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ làm sai là đáng suất khổ nỗi chính chủ thăng cấp như t ê lửa độ có nhiệm vụ theo đó mà phi thăng một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn m à quân đại thừa quyết chiến thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bậc khối long đào khóc không ra nước mắt hệ thống cầu bông thà ta chỉ muốn an ổn c h ú t cơ thôi mà t r ư ơ n g ba trăm linh sáu chân hình sơ h i ệ n bốn chương ba trăm linh sáu chân hình sơ h i ệ n bốn ngàn trượng cự long bốn trào phía dưới tự nhiên sinh ra bao quanh tường vân vân khí hiện lên ngũ sắc kéo lên khổng lồ thân rồng khiến cho lơ lửng k h ô n g t r ù n g nhẹ nhàng vô cùng không thấy chút nào v ụ về cái này mây không phải là pháp thuật v hóa mà là chân long hành k h ô lúc tự thân long khí cùng t i ê n địa linh cơ giao cảm sở sinh dị tượng gồm cả bay lên hộ thể ẩn nấp c h i năng ngũ hành long tức cự long bay đầu đối với trận p h á p biên giới một chỗ không người triệu t r ạ c h thủy mặt há mồm phun ra một đạo cô đ ộ g ngũ s á t thổ tức thổ tức cũng không phải là nóng bỏng hỏa diễm hoặc hà băng mà là ngũ hành long khí độ cao tụ hợp sinh khắc d i ệ n hóa sản phẩm x á t hiện lên hỗn độn những nơi đi qua không gian có chút mặt mẹo phía dưới triệu t r ạ c h thủy mặt vô thành vô tức phân giải cuối cùng lưu lại một cái sâu không thấy đáy biên giới bóng đ o n g lưu lại n ỗ n loạn ngũ hành khí tức cái hố thật lâu khó mà bị trùng quanh nước bùn lấp đầ chức vụ từng cái thí nghiệm càng thử càng là kinh hãi chân l o n g chi thể mang tới không chỉ có là cường hãn vô song nhục t h ầ n càng có rất nhiều gần như bản năng thiên phú thần thông những n à y thần thông có lẽ uy lực chưa hẳn so ra mà vượt hắn khổ tu kiếm quyết hoặc trang bị lan bên trong đỉnh cấp linh vật thần thông nhưng thắng ở tiêu hao cực nhỏ n i ệ m động tức phát cùng thân rồng hoàn mỹ phù hợp lại nắm giữ tiềm lực trưởng thành càng quan trọng hơn là bọn chúng cùng l o n g khí l o n g uy thân rồng hỗ trợ lẫn nhau có thể tăng lên cực lớn hắn tại các loại hoàn cảnh giới thích lưng lực cùng tổng hợp chiến lực một lần nữa hóa thành nhân hình xếp bằng ở trận nhãn phía trên c h ư n dù cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt cùng trang bị lan bên trong chân long vũ trang chuyển đến càng thêm chặt chẽ khắc sâu liên hệ cùng gia trì trong lòng hào hùng tỏa ra giờ phút này ta thân có chân long chi thể càng có chân long vũ trang gia trì long khí viên mãn vũ hành luân chuyển đơn t h u ầ n căn cơ chiến lực đã viễn siêu bình thường thất phẩm chính là cùng bát phẩm tu sĩ hoặc yêu tôn chính diện chống lại cũng chưa chắc không có phần thắng hắn âm thầm đánh giá nhưng mà này còn chỉ dựa vào nhục thân cùng long khí n h ư lại tính cả trang bị lan bên trong rất nhiều linh vật thần thông bản mệnh pháp bảo ngũ hành chu tiên kiếm cùng áp đáy hòm lục tiên kiếm khí từ phủ cảnh bên trong có thể đối ta tạo thành trí mạng uy hiếp người chỉ sợ đã có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng mà thích thú sau khi một tia càng thâm trầm nghĩ hoặc lại l ặ n g yên bay lên trường dụ trong lòng hắn dội ra bàn tay của mình năm ngón tay thoáng n d à i làn da ôn h u ậ n nhìn như cùng nhân tộc không khác nhưng khi hắn chìm vào nội thị liền có thể nhìn thấy kia dấu ở làn da huyết đ ụ c phía dưới tinh mịn cứng cỏi vẩy dòng hoa văn cảm nhận được c h ả y xiết trong máu ẩn chứa l o n g khí tinh hoa cùng kia cùng đ ụ c thân hoàn mỹ dung hợp lại không điểm lẫn nhau chân lòng vũ trang bản nguyên thái thượng hóa long thiên cuối cùng chỉ là một bộ pháp môn tu luyện một bộ công pháp luyện thể ư ơ người dụ lông mày cao lại, lâm mảy trầm cao vào t nó có thể khiến n có cho thể g ư tu luyện trung h hoạch được lòng tộc thể phách, lực lượng, thậm chí bộ phận thần thông, nhưng u được tộc lực lượng, lòng t bộ ê n bản chất là mô phòng cùng chất c h là mô y ể hóa. n ư ờ i t u l u y ệ n chung vi là người tu luyện r a chân long chi thể hẳn là một loại cường hóa hình thái mà không phải sinh mệnh bản chất thuế biến có thể ta tình huống trương dụ nhắm mắt lại t ử phụ bên trong kia chiếm cứ tại vòng ánh sáng phía trên nguyên thần bản tướng rõ ràng là một đầu sinh động như thật thần vận tự nhiên chân long đây cũng không phải là nguyên thần biến hóa ra hình thái mà là hẳn ý thức hạch â m linh hồn bản chất hiển hóa sớm tại nguyên thần luyện thần thuận đại thành Thành tiểu i k một k h u y phụ nguyên cái n làm h hắn đ có chút sởn hết cả gai ốp suy nghĩ không bị khống chế xông ra hắn đi vào này phương thế giới đã hơn một giáp tý sáu mươi năm thời gian viễn siêu hắn kiếp trước tại địa cầu sinh hoạt tuyến nguyệt xuyên biệt mới bắt đầu tuy có trí nhớ kiếp trước nhưng cũng dung hợp thân này nguyên chủ còn sót lại ý niệm cùng tình cảm theo tu bi ngày càng cao tâm đặc biệt là trải qua nguyên thần luyện thần thuật phân hóa ngàn bạn thể nghiệm chúng sinh bi h o a n sao kia phần thuộc về địa cầu trương dụ nhận biết đã cùng giới này trương dụ kinh lịch tình cảm đạo tâm thật sâu xen lẫn khó phân lẫn nhau nhiều khi hắn thậm chí không phân rõ chính mình đến t ộ t cùng là cái kia đến từ d ị thế linh hồn chiếm c ư thân này vẫn là thân này nguyên chủ đã thất tình kiếp trước ở lại tuệ trải qua thời gian dài ngoại trừ cái kia thần bí khó g ò cùng nguyên thần khóa lại trang bị lan thời điểm nhắc nhở lấy hắn cùng thế giới này khác biệt phương diện khác hắn cơ hồ đã hoàn toàn du nhập g n giới này tu sĩ thân phận nhưng giờ phút này nhìn xem chính mình cái này tự nhiên mà thành không có chút nào sơ hở chân long chi thể cùng long hình nguyên thần c h ư ớ dụ trong lòng điểm này liên quan tới xuyên biệt n g h i hoặc lần nữa bị phóng đại nếu chỉ là bình thường xuyên biệt linh hồn dị thế mà đến đoạt xá trọng sinh vì sao nguyên thần của ta bản chất sẽ hiển hóa là long vì sao tu luyện thái thượng hóa long thiên sẽ như thế thuận lợi thậm chí thẳng tới bản chất cái này trang bị lan lại đến tột cùng già sao lai lịch cùng giới này phát tắc cùng long tộc có gì liên quan có lẽ căn bản cũng không có cái gì đơn giản xuyên biệt hoặc đ o ạ t xá chương dụ ánh mắt tính mịch ta cùng phương thế giới này cùng long tộc chỉ sợ tồn tại một loại nào đó viễn siêu ta tưởng tượng cấp độ càng sâu liên hệ chỉ là bây giờ ta tu vi tầm mắt còn thấp còn nhìn không thấu mà thôi nhưng mà ngay tại chương dụ tâm thần hơi mở rộng chi nhánh đám chìm ở đối t ự thân lai lịch suy t ừ lúc ông v bờ anh hán khổ tâm bố trí thanh nhất vạn sâm luân truyền trận đột nhiên chấn động kịch liệt lên ngoài trận truyền đến rõ ràng tiếng oanh minh cùng bánh liệt linh lực sóng súng kích động cùng lúc đó trận p h á p biên dưới mấy chỗ xem như hai mắt cỏ cây tiết điểm chuyển đến bị bạo lực phá hủy phản hồi cùng mơ hồ chuyển đến mang theo hưng phấn cùng người tham lam âm thanh phá vỡ trận p h á p này vừa rồi k ê u tiếng long ngâm tựa hồ chính là từ đây chuyển ra nhất định có long tộc ở đây chưng dụ đẫu nhiên mở hai mắt ra trong mắt trong chốc lát có hình dòng hư ảnh lõe lên một cái rồi biến mất b ă n g lánh màng ngang ngược h á n chậm rãi đứng người lên thanh s a m không gió mà bay khí tức quanh người mặc dù vẫn như c ũ n ộ i liễm lại có một cố làm người sợ hãi kinh khủng áp lực thảo một loại thực vật một câu cùng q a n h mình cổ điện tu tiên không, khí không hợp nhau lại có thể nhắc biểu đạt hắn giờ phút này bực bội tâm tình kiếp trước từ địa phương thoát ra chưng ơ dụ nhìn qua ngoài trận mơ hồ lắc lư mấy thân ảnh sắc mặt tối s ầ m cái này thanh đế bí cảnh đến cùng có còn hay không là mạnh trương thần quân khai phá ta hóa long tiềm ẩn vốn là vì để tránh cho phiền thoái điệu thấp làm việc thế nào phiền thoái ngược lại giống người được mùi thanh con ruồi một hai lần lại mà tam đ ị a chủ động tìm tới cửa long tộc thân phận tại cái này bí cảnh bên trong cứ như vậy không được việc sao vẫn là nói ta nhìn liền đặc biệt tốt ức hiếp đề cử truyện hot bắt đầu hợp thành mộ đạo trà vững vàng không ra hoàn thành đ i ề u cao hệ thống hợp thành vững vàng cầu xuyên qua tiên giới còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống sư minh bí cảnh mở ra cùng đi chứ lâm viễn không ta muốn b ê quan sư đệ lần này đi p h ư ờ n g thị ngươi phải cẩn thận cẩn thận chuẩn bị một chút đ ồ v ậ t lâm viễn tuất ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm chương ba trăm linh bảy thi vòng đầu long thể một chương ba trăm linh bảy thi vòng đầu long thể một cảm ứng được ngoài trận chuyển đến a n h minh cùng d ù n g chuyển t r ư ơ n g dụ trong mắt cuối cùng một kia trầm ngầm trong nháy mát hóa thành băng lánh phong mang Tùy ý công kích người khác bế quan hộ pháp chi trận tại tu tiên giới cái này đã cùng ngang nhiên t u y ê n chiến không khác cử động lần này bước qua giữa các tu sĩ ngầm thừa nhận d a n h giới cuối cùng trong n y mắt một bộ thanh sam bóng người biến mất không thấy gì nữa nguyên liệu thay vào đó là một đầu dài đến trăm trượng nam chỉ sắc bén tài hoa xuất chúng thanh long quanh thân lân phiến lưu quang chấp lên thân thể cao lớn lại dường như du nhập g n quanh m ì n h lưu chuyển một linh chi khí cùng lộc lây trướng khí bên trong l ạ n g y ê n không một tiếng động trượt hướng đại trận biên giới ngoài trận lộc lây trướng khí bị mấy gạo sắc bén cương phong cưỡng ép g a hiện lộ ra tám đạo thân ảnh người cầm đầu là một trung niên đạo nhân khuôn mặt gầy gò thân mang có t h e o tùng bách đường vân đạo b ả o quanh thân linh lực hòa hợp bằng bạc rõ ràng là tử phủ bát phẩm tu v i sau người đi theo bảy tên phủ sức ẩn nhưng khí tức mạnh yếu không đồng nhất tu sĩ trong đó ba người quanh thân linh quang hơi có vẻ phù phiếm còn tại khí hải cảnh bồi hồi khác bốn người thì đã ngưng liền đàn cung thanh đế bí cảnh m ộ t linh hội tụ ẩn sinh vô số một hệ kỳ chân linh thực thậm chí thiên địa linh vật đối với chủ tu mộc hành lại khổ vì quyết thiếu một thuộc tính linh vật đúc thành hoặc tăng lên linh căn khí hải đàn cung tu sĩ mà nói sức hấp dẫn không cần nói cũng biết cho dù b í cảnh hung hiểm nếu có trưởng bối bảo vệ kết bạn đến đây tìm kiên nhân viên cũng t ị n h không hay sự tỉnh giờ phút này cầm đầu kia tử p h ụ bát phẩm đang hết sức chăm chú tại trong tay một mặt cổ phát thanh đồng la bản phía trên la bản trung tâm cũng không phải là bình thường la bản mà là một cái không ngừng có chút rung động xanh biết kim ngọc kim ngọc mặt ngoài k h ắ c rõ tinh mịn hình rồng vân vân giờ phút này đang tản ra nhàn nhạt linh quang kim đồng hồ một mực chỉ hướng đại trận chốt sâu cũng chính là trương dụ vừa rồi bế quan p h ư n g bị tầm long xích cảnh báo nơi đây long khí dị thường hội tụ càng có tinh thuần mục linh hô ứng nhất định có ẩn chứa long khí thiên địa linh vật t r u n g nhiên đ long mấy tinh quang l tên r g khí hải cảnh đệ tử lập tức sắc mặt trắng bệnh kinh ngạc thốt lên thân hình không tự chủ được hướng lui về phía sau lại đang cung cảnh đệ tử cũng là hầu kết nhấp đô trong mắt tràn ngập sợ hãi chỉ có kia tử phủ b ắ t phẩm trung niên đạo nhân, mặc dù cũng con ngươi hơi có lại, nhưng lại chưa bối rối. trong tay hắn tẩm lòng xích kim đồng hồ giờ phút này đang gắt gao chỉ hướng trước mắt thanh lòng, thức thân vù vù không thôi. hắn ngưng thần cảm ứng, lông mày lại có chút n h u lên. một hệ chân long. nhưng cái này linh áp, thất phẩm. không, dường như. càng tối nghĩa thâm c h â m chút. đạo nhân trong lòng kinh n g h i không chừng. bình thường thất phẩm chân long, tuyệt sẽ không mơ hồ cho hắn một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác uy hiếp. chức vụ chiếm cứ tại trước trận, mắt dòng đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào cái kia trung niên đạo nhân trên thân hắn giờ phút này tâm tình còn có thể mà nhân tộc tu tiên giả cũng sẽ không thai ngén tiên địa linh vật có thể tiết kiệm một chuyện liền tình một chuyện rời đi nơi đây ta nhưng khi vô sự xảy ra thanh âm lôi cuốn lấy nhàn nhạt long uy quyết tán ra đến tia mấy tên khí hải tu sĩ càng thêm sợ hãi bước chân đã có lui lại chi ý trung niên đạo nhân nghe vậy thần sắc trên mặt b i ế n ả o hắn s á t thực theo cái này thanh long trên thân cảm nhận được một tia không tầm thường trong lúc này liễm lại sâu không lường được linh áp cùng đối mặt hắn cái này bắt phẩm tu sĩ lúc quá mức bình tĩnh g á m mẹ đều để tâm hắn sinh cảnh giác trong lòng của hắn cân nhắc tham n i ệ m cùng cẩn thận lạc đan một thuộc tính chân long tại ngoại giới cùng bí cảnh bên ngoài gần như không có khả năng gặp phải đa số một thuộc chân long tại mạnh trương thần quân siêu thoát sau hoặc là ở l o n g tộc biển sâu lãnh địa hoặc là liền tụ tập tại thanh đế bí cảnh trọng yếu nhất chịu thần quân di trạch phù hộ kiến một kết giới phụ cận trước mắt đầu này rất có thể là vừa vặn ở chỗ này mượn nhờ bí cảnh đồng đ ậ m mục linh hoàn thành thuế biến còn chưa kịp tiến về khu vực hạch tâm chân long ta chính là tử phủ bát phẩm chủ tu mục hành ở chỗ này mục linh ra trí hạ thực lực có thể so với bát phẩm đình phong nó một đầu c â long ta còn gì phải sợ nếu có thể cầm xuống hắn đưa tay nhẹ nhàng bung lên đối sau lưng nói các ngươi lại lui xa một chút không được tới gần những tu sĩ kia như được đại xá liền vội vàng không người đồng ý quay người liền muốn hướng phía sau tương đối an toàn khu vực t ố i lui nhìn thấy đối phương như vậy phản ứng chưng dụ trong lòng kia cuối cùng một kia bởi vì đột phá thuận lợi mà sinh ra hảo tâm tỉnh hoàn toàn tan thành m â y khói cũng được chưng dụ trong lòng một điểm cuối cùng nhiệt độ tiêu tán chỉ còn lại băng lanh hờ hững ta khó được mềm lòng một lần nhưng luôn luôn có người không biết coi trọng vậy liền đều lưu lại đi từ phủ bên trong nguyên thần chân long ngẩng đầu t r ư ờ n m bàn g bạc thần thức cùng sớm đã lặng y ê n cấu kết thay nhất b ạ n xâm luân chuyển trận trong nháy mắt sinh ra của mình trận chuyển xâm la lấy t r ư ơ n g dụ chỗ làm h ạ tâm phương viên mười g i ả m đầm lầy t r g khí cỏ cây dường như trong nháy mắt x u ố n g lại những cái kia ngay tại rút lui tu sĩ dưới c h â n nhìn như bình tĩnh đú ám t r i ề u t r ạ c h thủy mặt đ n g nhiên vỡ ra vô số lỗ thủng từng đầu màu sắc yêu diễm lộng lấy độc đẳng đột nhiên gây khó khăn dây leo bên trên sinh đầy gai ngược cùng bài tiết dịch nhờn dân hút tốc độ nhanh như thiểu đ i ệ trong nháy mắt quấn lên chúng tu sĩ hai chân thân eo a cứu mạng đây là cái gì kinh hô tiếng kêu th bốn phía t r ă n ngập sắc thái mỹ l ệ lại ẩn chứa kịch độc lộng lây trương khí tại trận pháp chi lực điều khiển hạng hóa thành từng đạo cô độc khí độc gió lốc thường phía bị dây leo trói buộc các tu sĩ gào thét bay tới suy suy suy hộ thể l i n h quan g cùng độc trướng tiếp xúc phát ra kịch liệt tiếng hủ thực v a n g khí h ả i cảnh tu sĩ hộ thể l i n h quan g cơ hồ trong nháy mắt cào phá lộng l â y khí độc không trở ngại chút nào xâm nhập tất h hiếu làn ra bọn hắn khuôn mặt cấp tốc nổi lên q u ỷ dị sắc thái hoặc tử hoặc lục hoặc ắc hai mắt nổi lên toàn thân run dậy dữ dội phát ra không giống tiếng người thê lương chu lên bất quá hai ba hơi li sinh cơ loạn tuyệt liền thần hồn đều bị ẩn chứa tại trướng khí bên trong hỗn loạn m ộ t linh độc tố ăn mòn tán loạn kia bốn tên đàn cung cảnh đệ tử tốt hơn một chút một chút nỗ lực ngăn cản nhưng nơi đây trướng khí chính là bí cảnh bạn nam tích lũy dị biến sản phẩm độc tính mãnh liệt quỷ dị chuyên xấu linh cơ ô thần hồn trong cơ thể của bọn họ linh lực vận chuyển rất nhanh biến vướng b ớ hỗn loạn trên mặt hiện hệ i n thống khổ v ẻ tuyệt vọng một người trong đó ý đổ tế gia phát bảo lại bị một cây đông nhiên theo trong n g bùn bắn ra mũi nhọn có tôi luyện đu lam hàn quang gai độc xuyên qua lồng ngực khí độc trong nháy mắt công tâm mất mạng tại chỗ. còn lại ba người cũng chỉ là nhiều chi chống mấy tức liên tại càng ngày càng đậm độc trướng cùng độc đằng r à o sát hạng hộ thể l i n h quan g vỡ v ụ n bước theo gót toàn bộ quá trình theo trận pháp nổi lên tới bảy tên tu sĩ toàn bộ mất mạng vất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở nghiêm xúc an dám như thế cái k i a trung niên đạo nhân muốn rách cả mỹ mắt tức sủi bậm mép hắn bạn bạn không nghĩ tới cái này thanh long làm việc càng là như vậy tàn nhẫn không nói một lời liền đem hắn những n à y hậu bối toàn bộ tàn sát hôm nay nhất định chém ngươi nơi này rút gân l u ộ ra trung niên đạo nhân dâu tóc cách trương trong tay xuất hiện một cái đỉnh trạm phát bảo b ộ c phát ra chói mắt thanh quang một cô thuộc về tử phụ bát phẩm vàng bạc linh áp tầm vàng một phát đem quanh mình trướng khí đều bước lui mấy trượng trước trận trương r ụ i trong ánh mắt lướt qua một tia rõ ràng g ọ n địa mai cùng kinh thường cũng tốt lợi dụng ngươi cái này tử phụ bát phẩm thử một lần ta chân lòng chi thể phong mang giống l o n g ngâm c h ầ n thiên thanh long trăm trượng thân thể đột nhiên bại xuống như là một đạo xé rách xương độc màu xanh quang ảnh chủ động hướng phía trung niên đạo nhân đánh g i ế t mà đi lòng trào xuế ra nam chỉ như câu mang theo xé rách hư không rít lên vào đầu vỗ xuống đến hay lắm để ngươi kiến thức ta thành một đỉnh trung niên đạo nhân gầm h é t nhưng lại không mất đi lý trí đối phương dù sao cũng là chân long thể phép cường hành chính là thiên phú thân hình hắn phiêu hốt lướt về đằng sau đồng thời trong tay định trạng pháp bảo huy sái ra đẩy trời thanh bích q u a n g kia quấn quanh hướng thanh long phần tay c h à o tý ý đồ c h ó i buộc chỉ trệ hành động cùng lúc đó hắn tay trái bấm n i ệ m pháp q u y ế t trong m i ệ n g t ụ n chú ất một thông linh vạn dây leo nghe lệnh lên phía dưới đầm l y cùng quanh mình cổ một chấn động kịch liệt vô số tráng kiện cứng cỏi xin đẩy gai nhọn thanh sắt độc đẳng chui từ dưới đất lên cách một mà ra như là từng đầu giữ tợn cự mãng t h e đề cử chuyện hot bị hoa khôi đánh bay sau ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm bị nạo t i ể u hoa khôi đánh bay sau lại mở ra hạnh phúc nhân sinh phố đồ cổ trên kiếm lậu thị trường chứng khoán đánh bạn tiện tay c h ơ i chút đổ thạch, đổ k h ô n g cẩn t h ậ n linh ề cậu t à n h thi ỷ p ú thế g vòng đ ề u long khôi thể ư n g hai ô n xứng g với t ề hoa khôi chương khóc ròng, i ba trăm cũng linh g b ả A. thi vòng đầu long thể hai những cái tia tóc xanh cùng độc đẳng vấn lên bảy giống lúc buộc phát ra tia lửa trói mắt vậy rông phía trên thanh quang lưu t r u y ề n trình độ bền bỉ viễn siêu tưởng tượng độc đằng gai nhọn chỉ có thể ở trên lân phiến lưu lại nhàn nhạt b ạ n h ấn liền bị xinh xinh đ ứ t đoạn tóc xanh càng là khó mà cắt vào mảy may v ề phần kia khắp thiên linh diệp phi lơi ư lao chưng dụ chỉ là đóng lại mỹ mắt liền nghe đinh đ i n h đang đăng và chạm thanh âm liên miên bất tuyển liền một tia vết tích đều không thể lưu lại Cái rác. cố chấn kiên nhiên này lần、rác. Như thế nào kiên cố như、vậy? Trung nhiên đạo nhân vậy? thế đạo mà ngay cả cái này thanh long mí mắt đều không phá nổi không đợi hắn biến chiêu chương dụ thân thể đột nhiên rung động vành vành vành c u ấ n quanh thân tóc xanh độc đằng như là yếu đớt dây gai giống như bị một câu ngang ngược đến cực hạn lực lượng kinh khủng mạnh mẽ đánh gãy bán bay mảnh vỡ hỗn hợp có mảnh gỗ vụn bay khắp trời tránh phát c h ó i buộc chương dụ thế đi không giảm trái lại quả t ă n g long v ĩ xé rách không khí mang theo trầm b u ồ n âm bạo trung n i ê n đạo nhân sắc mặt biến hóa không dám đỡ thân hình hóa thành một đạo khói xanh lướt ngang mấy trục trượng hiểm, hiểm tránh đi long vi đảo qua chỗ phía dưới đầm lầy nổ tung một đạo dài đến trăm t r ư ợ n g sâu không thấy đáy khe rãnh đúng não hỗn hợp có độc thủy phóng lên tận trời lực lượng thật mạnh tốc độ thật nhanh trung nhiên đ ạ o nhân trong lòng giật mình ý càng đậm cái này thanh long thể phách cường độ viễn siêu hắn thấy qua bất kỳ thất phẩm chân l o n g thậm chí so một chút để phòng ngự chứ danh bát phẩm thổ hệ yêu tôn cũng không kém bao nhiêu không thể cùng cận thân chiến đấu hắn trong nháy mắt cải biến sách lược thân hình lại lần nữa kéo xa thanh một cung tùm hóa lơi đao chu tả vô số tinh vần một linh chi khí tự đầm lầy của một thậm chí trong không khí bị điên cuồng r tại trước người hắn ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn trôi thanh quan g dạng giữa m ộ t linh cự nhận đi ngàn lưới đao tề phát như là một đầu màu xanh hờ riu mang theo chói thai dít lên hướng về thanh long bắn trụ mà đi đem b ê n đường trướng khí đều hoàn toàn rào tán uy thế kinh người đối mặt cái này phô thiên cái địa lưới la mưa chưng dụ vẫn như cũ không tránh không né thân rồng xoay quanh đồng thời hắn dẫn động trang bị lan bên trong thanh loan mệnh vũ cùng liên tiểu đồng tâm c h i pháp tắc thân hòa chi lực quanh thân thanh bích linh ánh sáng đại thịnh cùng bí cảnh mộc linh sinh ra mạnh mẽ của mình đinh đinh đang đang v anh anh a n m ộ t linh cự nhận liên tiếp đụng vào thân rồng phía trên b ộ c phát ra liên miên tiếng vang cùng chói mắt qua hoa đa số đụng vào kia vẫy rồng liền vỡ nát thành đầy trời điểm sáng một số nhỏ đâm vào lân giáp khe hở sâu hơn chỗ nhưng cũng khó mà chân chính trọng thương thân rồng ngược lại bị lòng khí cấp tốc làm ha mòn chưng dụ trong lòng p h â n chấn cái này chân long chi thể cường hãn nhường hắn có chút hài lòng mà phản kích của hắn thì lộ ra đơn giản thô bạo l o n g c h ả o vung lên ở giữa ám hợp đất một hồi phong kiếm quyết uy tích trào phong biến lơ lửng không cố định mềm dẻo kéo dài nhưng lại tại thời khắc mấu chốt b ộ c phát ra sắc bén l ư ợ xuyên thấu khi thì như do xuân phật liễu c u ố n quanh làm hao mòn đối phương hộ thể linh quang khi thì như do táp v ư a r à o trảo ảnh đầy trời khiến người ta khó mà phòng bị trong lúc nhất thời đầm lầy trên không thanh quang bùng lên tình hình chiến đấu kịch liệt trung niên đạo nhân bằng vào tử p h ủ bát phẩm thâm hậu linh lực cùng tinh diệu thần thông một hệ một mực chiếm cứ chủ động thế công như thủy triều chức d ụ thì ỉ vào chân long chi thể cường hãn cùng đối một linh đặc biệt thân hòa mặc dù ở vào thủ thế lại vững như bàn thạch ngẫu nhiên phản kích cũng nhường đường nhân thủ bận bịu chân loạn chức vụ cũng không vận dụng bản mệnh pháp bảo thậm chí lục tiên kiếm khí hắn cố ý nhờ vào đó chiến kiểm nghiệm một chút chân lòng chi thể nhưng mà ngay tại trương dụ dự định lại quần nhau một lát thời điểm bàn g vào tại m ộ t linh thân hòa hắn bén n h ả y bắt được nơi x a đầm l ấ y bên ngoài đang có mấy đạo không kém khí tức đang hướng phía nơi đ â y cấp tốc tới gần trong đó hai đạo linh lực ba đ ộ n thình lình cũng đạt tới tử phủ cấp độ coi khí tức hiển nhiên cùng trước mắt cái này trung niên đạo nhân có cùng một gốc phiền thoái trương dụ mắt rồng nhắm lại trong lòng k i a một tia thí chiêu nhàn hạ thoải mái trong nháy mắt tiêu tán hắn mặc dù thủ đoạn không ít nhưng cũng không muốn lâm vào bị nhiều tên tử phủ vây công hoàn cảnh nhất là tại cái này bí cảnh bên trong biến số quá nhiều đã như vậy trò chơi kết thúc thanh long đột nhiên há miệng phát ra một tiếng so trước đó càng cao hơn càng dường như ẩn chứa thiên địa uy nghiêm long ngâm theo long ngâm lấy thanh long làm trung tâm phương v i ê n mấy trăm trượng hư không đ ố n g nhiên mà mẹo biến sắc quý thủy u lam ất m ộ t thanh bích tân kim bạch kim mình thổ vàng sáng đinh hỏa xích h ồ n g vũ sắc long khí t ử trong hư không trào lên mà ra trong nháy mắt s e n lẫn d u n g hợp tạo dựng ra một cái hơi mở xoay chầm chậm ngũ sắc q u a n cầu đem tự thân cùng cái kia trung niên đạo nhân toàn bộ bao phủ trong đó chân long lĩnh vực Cái gì? Trung n hãng đạo nhân chỉ cảm thấy hoa nhân quanh mình hoàn cảnh chỉ thấy cảm mắt, biến. u y lấy, ê n bản đầm tự cảnh cái cảm giác gác bách tượng trong nháy hồ, đi xa, thay vào đó, là một cái tràn ngập nồng tinh thuần, lại mang theo nặng nghề cảm giác bách ngũ hành lòng Hắn hồ, thay theo khí thế mắt một t vào mơ đậm, đi đó, lại giới. xa, là thân cùng ngoại giới thiên địa linh khí liên hệ nhất là am hiểu nhất một linh chi khí biến dị thường không lưu loát mà hắn thi t r i ể n ra một linh cự nhận vừa tiến vào cái này ngũ sắc lĩnh vực tốc độ giảm nhanh linh q u a n g cấp tốc cảm đạm kết cấu cũng bắt đầu biến không ổn định trái lại trong lĩnh vực thanh long khí tức lại đột nhiên tăng gọn quanh thân v h ả i dòng quan g hoa đại thịnh vũ s á c lông nhọn lưu chuyển không thôi uy thế đâu chỉ tăng gấp b ộ i cái này đây là vũ hành lĩnh vực làm sao có thể nó rõ ràng chỉ là thất phẩm đạo nhân trong lòng sóng biển ngập trời một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đem hắn bao phủ hoàn toàn công thủ chi thế trong n g á y mắt b i chuyển kết thúc c h ư a dù ánh mắt b ă n g lãnh tâm niệm v ừ a động lĩnh vực chi lực r a trì bản thân đồng thời dẫn động đối m ộ t linh chi phí tuyệt đối trường khống thanh long p ả i chân trước nâng lên trào tâm quang mang đại phóng đối với đạo nhân hư hư nhấn một cái trấn trong lĩnh vực l o n g khí hội tụ hóa thành một cái tre khuất bầu trời lòng trào h ư ảnh hướng phía đạo nhân vào đầu đẻ xuống trung niên đạo nhân của ngống h đem hết toàn lực thôi động tử phủ bát phẩm toàn bộ linh lực đỉnh đầu huyên hoa ra một gốc cao đến trăm trượng cành lá rum tùm thanh m ộ t pháp tướng đây là linh căn hiền hóa ầm ầm ngũ sắc long trào cùng pháp tướng mạnh mẽ va chạm hào quang trói mắt che mất tất cả kinh cùng linh khí sóng tại chân l o n g lĩnh vực bên trong qua lại khuấy động vẹn vẹn chống đỡ không đến một hơi kia linh căn pháp tướng liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ ngụ lập tức tại ngũ sắc long trào nghiền ép h ạ tường k ú c t r ô bụi đạo nhân như bị xét đánh toàn thân xương c u ố t không biết gây mất nhiều ít tử phủ chấn động nguyên thần bị thương khí tức trong nháy mắt hề vải tới cực điểm chưng ơ dụ long c h ả o hư nắm chân long lĩnh b ự c tùy theo co bảo ngưng thực như là một cái kết giới đem k i a trọng thương sắp chết đạo nhân một mực giam cầm tại s o n g c h ả o ở giữa một tấc gông đạo nhân đầy mặt vết máu trong mắt tràn ngập sợ hãi không cam lòng cùng hối hận hắn nhìn trước mắt cặp k i a băng lanh mắt rồng cưỡng đ ề một mạch tê thanh nói ta chính là lữ ồn nào chưng dụ căn bản lười nhác nghe nói nhảm miệm rồng một chương một đạo cô động đến cực hạ ngũ sắc long tức phú gia trong nháy mắt đem trưởng lão tàn phá nhục thân bao phủ hoàn toàn a tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng là bảo đảm v ắ t nhất chưng ơ dụ tâm niệm lại cử động mi tâm ánh sáng nhạt lóe lên vũ hành chu tiên kiếm chưa từng ra khỏi v ỏ lại có một sợi cô đọng thuần túy tiên thiên sát khí từ kiếm sống lưng tơ máu bên trong tách rời bắn vào kia cho bụi bên trong đem nó bên trong khả năng còn sót lại bất kỳ một tia dấu ấn nguyên thần tàn hồn chấp nghiệm hoàn toàn r à u sát trôn bụi không lưu nửa điểm hậu h o ạ h ế t thể đều kết thúc chưng dụ tán đi chân long lĩnh vực một lần nữa hóa thành nhân hình đứng ở một mảnh h đáng tiếc tu luyện chính là thuần dương c h i đạo hắn cảm giác được chân lòng vũ trang đối trung niên đạo nhân vẫn là sau tiêu tán bản nguyên không phản ứng chút nào về phần những cái kia cấp thấp tu sĩ linh khí bản nguyên đối bây giờ đã tấn thất phẩm cần cao cấp hơn pháp tắc mảnh vỡ bù đắp chân lòng vũ trang mà nói đã gần đến ư vô dụng mong muốn chân lòng vũ trang lần nữa tấn thăng ngưng tụ tiên thiên linh cấm vẫn cần săn g i ế t đủ nhiều phẩm cấp cao yêu tôn hoặc những cái kia tu luyện thuần â m c h i đạo t ử phụ tu sĩ cho dù thầm nghĩ nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ phẩm cấp cao yêu tôn khó tìm từ phụ tu sĩ thưa t ớ t lại có nhiều bối cảnh mong muốn phục chế tử khí nguyên khuyết bên trong loại kia vạn tu huyết tế điên cùng cảnh tượng gần như không có khả năng hắn rưng mắt nhìn về phía phương xa kia mấy cấu ngay tại nhanh chóng đến gần khí tức thần thức cảm giác bên trong kia hai tên tử p h ụ tu sĩ dường như đã phát giác được nơi đây chiến đấu tốc độ rõ ràng tăng tốc hai tên tử p h ụ t r ư ơ n g dụ hơi suy nghĩ một chút trong mắt hàn quan b ẩ n hiện bất quá cứng đôi cứng không phải thượng sách t r ư ơ n g dụ cảm ứng một chút tự thân trạng thái vừa rồi kịch chiến một trận tiêu hao không nhỏ cũng không phải là trạng thái tốt nhất thân hình hắn n h o á n một cái một lần nữa hóa thành một đầu cao vài trượng thanh lòng th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 khen thưởng thêm một ước tiền mặt từ đó diệp t h ừ a chính thức mở ra thần hào cả đời chương ba trăm linh tám viêm đế di mạch một chương ba trăm linh tám viêm đế di mạch một thanh đế bí cảnh đông nam bên liên giới một tòa cô phong đột ngột từ mặt đất mọc lên đỉnh núi nhẹ nhàng như đài cổ tùng từng cục linh vụ lợn lờ nơi đây địa thế cực cao tầm mắt k hóm đạn có thể quan sát quanh mình ngàn giám lâm hải lại linh khí công chính bình thản ít có phía dưới đầm lầy như vậy độc trướng tràn ngập xem như một chỗ khó được thành tịnh chi đ i ệ đỉnh núi trung ương đã xanh lát thành trên bình đài ba đạo nhân ảnh hiện lên xếp theo hình tam giác ngồi xếp bằng bầu không khí nhìn như hòa hợp trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương trà cùng linh quả hương thơm nhưng nếu có nếu không có ở giữa lại lưu chuyển lên một tia khó nói lên lời ngưng trọng trong ba người tay trái ngọc đài ngồi ngay ngắn rõ ràng là trương dụ quen biết cũ lưu đạo nhân lúc này lưu đạo nhân cùng năm đó ở tam đảo bên ngoài phân biệt lúc so sánh khí độ càng thêm trầm ồn nội liễm hắn vẫn như cũ thân mang món kia tắm đến trắng bệnh cũ là bảo chưa mang đạo q u a n tóc d à i lấy một chiếc chân gỗ tùy ý buộc lên ở giữa ngọc đài ngồi là một gã tuổi chừng ngũ tuần khuôn mặt ng ngắn không giận tự uy thanh bảo láo giả Đầu hắn mang thanh ngọc quan, dưới hàng ba sợi dâu dài trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ quanh thân linh lực hòa hợp nặng nề rõ ràng là tử p h ụ cựu phẩm tu vi hắn chính là lữ thị nhất tộc lần này tiến vào bí cảnh người dẫn đầu lữ thừa nhạc bên phải ngọc đài người tuổi tắc nhìn so lữ thừa nhạc nhẹ hơn ước chừng bốn mươi trên dưới da mặt trắng nón khí chất nho nhã như là đọc đủ thứ thi thư văn sĩ trong tay hắn luốt luốt một cái xanh tươi ướt át trúc tiết trạng ở bội ánh mắt ngẫu nhiên liếc nhìn suối bên trong linh mụ dường như đang trầm tư tu vi giống nhau đạt đến tử phủ cựu phẩm chỉ là khí tức so với lữ n h ạ thiếu đi m nhiều hơn mấy phần linh động cùng cơ biến người này là lữ thừa nhạc t ộ p đệ xếp hạng thứ sáu tên gọi lữ thừa văn nước suối leng k e n linh mụ lượn lờ ba người ở giữa trận có trò chuyện thanh âm c h n g cao nội dung dường như liên quan đến bí cảnh bên trong một ít hiểm địa phân bố linh vật tung tích bầu không khí mặt ngoài còn tính hòa hợp nhưng bất luận là lữ thừa nhạc hai đầu lông mày ngẫu nhiên sẹt qua chầm ngừng vẫn là lữ thừa văn ngọc đội trong tay vô ý thức chuyển động tần suất hoặc là lưu đạo nhận n i ê phần siêu nhân vật ngoài phía dưới mơ hồ xa cách cảm giác đều cho thấy đây cũng không phải là một lần đơn giản chuyển phiếm tụ hội Yêu kiến một tổ đ ị a n g o ạ i vì mê thần lâm so trong dự đoán còn muốn hung hiểm mấy phần lữ thừa văn thả ra trong tay ngọc bội than h ẹ một tiếng trong tộc t r ư ớ c k i a lưu lại một chút đường đi đổ lục rất nhiều nơi bởi vì bí cảnh pháp tắc tự nhiên diễn biến đã hoàn toàn thay đổi nếu không có đầy đủ n ắ m chắc c ư ơ n g ép xuống rừng sợ tổn c h ế t nhân thủ lữ thừa nhạc chậm rãi gật đầu trầm giọng nói bí cảnh mở ra đã gần đến l ử a hạch tâm cơ duyên phần lớn hội tụ ở tổ địa phụ cận mê thần lâm là phải qua đường huấn không ra cần lại tinh tế chủ tính có thể liên hợp những nhà khác cùng đi gánh vác phong hiểm lưu đạo hữ ý của ngươi như nào ánh mắt của hắn chuyển hướng lưu đạo nhân lưu đạo nhân có chút dư mắt thanh âm bình thản lữ nhị ca lời nói rất là mê thần lâm biến nào khó l ư ợ n g không phải man lực có thể phá hợp tác lực mạnh xác thực là ổn thỏa kế sách chỉ là hắn dừng một chút đối tượng hợp tác chỉ cần cẩn thận chất tuyển lòng người khó d i ỏ lữ thừa nhạc rất tán thành lưu đạo hữu nhắc nhở chính là việc này cho sau lại nghị chờ lao thất bọn hắn hắn lời còn chưa dứt hữu một đạo hơi có vẻ hoảng hốt màu xanh đội quang từ dưới núi lâm hải cực nhanh mà lên đạo mắt rơi vào đỉnh núi biên giới đội quang tán đi lộ ra một gã sắc mặt tái nhợt khí tức bất ổn trong mắt lưu lại vẻ sợ hãi tu sĩ trẻ tuổi hắn giờ phút này lại không lo được lễ tiết lao đảo hướng về phía trước thanh â m mang theo tiếng khóc n ứ c n ở cùng run r u dày nhị ba tổ lục t h ú c tổ việc lớn không tốt thất t h ú c tổ hắn hắn bị một đầu yêu long chém g i ế t vẫn lạc ngũ t h ú c tổ cùng cựu trưởng lao tiến đến tiếp ứng giải vây cũng gặp kia yêu long độc thủ hai vị trưởng bối cũng đã chết cái gì ba đạo cường hoành linh áp gần như đồng thời không bị khống chế buộc phát ra ngọc đài hơi d u n nước linh tiền mặt gợn sóng kịch liệt dập dần lữ thừa nhạc đ ỗ n g nhiên đứng lên ngay ngắn trên mặt trong nháy mắt che kín kinh sợ cũng khó có thể tin lữ thừa văn nho nhã khuôn mặt biến xanh xám ngay cả một mực thần sắc bình tĩnh lưu đạo nhân trong mắt cũng đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng sắp bén đỉnh núi không khí dường như ngưng kết lúc trước kia một tia mặt ngoài hòa hợp không còn sót lại chút gì người nói rõ ràng lữ thừa nhạc bước ra một bước đã tới trẻ tuổi tu sĩ trước mặt thanh â m như là sấm rền mang theo không để nén được lửa giận lao thất bọn hắn không phải lần theo tầm lòng xích cảm ứng đi tìm kiếm khả năng này ẩn chứa tinh thuần lòng khí mộc thuộc tính thiên địa linh tại sao lại tự tiện cùng yêu long giao thủ còn rơi vào kết quả như vậy trẻ tuổi tu sĩ bị lữ thừa nhạc uy thế c h ấ n nhiếp toàn thân phát r u n nói năng lộn xộn ta không biết tưởng tình chỉ biết thất thuốc tổ đưa tin nói phát hiện một đầu thất phẩm thanh long tung tích hư hư thực thực vừa thuế biến không lâu nhường phụ cận tộc nhân nhanh đi tụ hợp nhưng chúng ta còn chưa đổi tới liền cảm ứng được thất thuốc tổ khí tức đ ô n g nhiên kịch liệt chấn động sau đó sau đó liền hoàn toàn biến mất vũ thuốc tổ cùng cựu trưởng lão giận dữ lúc này mang bọn ta đổi tới nào có thể đón được nào có thể đoán được kia yêu long xảo trá vô cùng lợi dụng bí cảnh bên trong hiểm ác trướng khí cùng địa hình phức tạp liên tiếp tập kích bất ngờ trong tộc đệ tử thương vong thảm trọng hiệu trưởng lao trước bị quỷ dị thủ đoạn trọng thương vẫn lạc vũ thúc tổ thấy tình thế không ổn muốn bỏ chạy cũng bị kia yêu long đ ổ i kịp lấy không biết tên thủ đoạn c h é m rết ta may mắn dựa vào thúc tổ ban thưởng một t r ư ơ n g m ộ t độn thế thân phủ vừa rồi trốn được tính mệnh nói xong lời cuối cùng tu sĩ trẻ tuổi này đã là nước mắt chảy ngang hiển nhiên kinh hãi quá độ lữ thừa nhạc nghe xong trong lồng n ự c lựa giận càng rực lại cưỡng ép g ằ n xuống đi sắc mặt â m trầm lao thất tử phụ bát phẩm chủ tu một hành chiến lược không tầm thường là ngũ giống nhau bát phẩm thủ đoạn càng lộ vẻ tương mãnh t i ể u trưởng lao tuy là họ khác khách h à n h cũng có tử phụ thất phẩm tu vi trước kia tán tu kinh nghiệm khiến cho đấu pháp ủy quệt khó giỏ ba người liên thủ tại cái này m ộ t linh tràn đầy thanh đế bí cảnh lại bị một đầu thất phẩm thanh long giết đến cơ hồ toàn quân bị diệt cái này tuyệt không phải bình thường thất phẩm chân long có thể làm được mặc kệ tiên nhiệt xúc ra sao lai lịch cho dù là một hệ chân long bên trong đích hệ huyết mạch thậm chí xuất từ kiến mộc tổ điện lữ thừa nhạc đột nhiên q u a n người ánh mắt như điện đảo qua đỉnh núi thanh âm chém đinh chặt sát mang theo cựu hận tấu xương ta lữ thị nhất tộc chính là thượng cổ viêm đế dòng chính di mạch truyền thừa đến nay há lại cho chỉ là yêu long như thế tàn sát tất nhiên lấy t i ê a nghiệt xúc chi huyết tế điện tự hại thừa sơn trên trời có linh thiêng hãn đột nhiên nhìn về phía một mực trầm mặc không nói lưu đạo nhân trầm giọng nói lưu đạo hữu ngươi cùng ta lữ thị nguồn gốc thâm hậu tuy không phải người thân lại từng nhập ta lữ thị môn tưởng cùng ta t a n g m ộ i kết làm đạo lữ cũng coi như nửa cái lữ ra người năm đó ngươi trăm phương ngàn kế giành kia xích tiêu kiếm trong tộc giận g ữ ta cũng âm thầm hòa giải thả ngươi đi chưa thêm ngăn cản tình này ngươi còn nhớ rõ lưu đạo nhân vẻ mặt không thay đổi nên tiếp lưu thừa nhạc ánh mắt chậm rãi gật đầu lữ nhị ca năm đó che chở c h i tình lưu mô khắc trong tâm thảm chưa từng quên Tốt. lữ thừa nhạc tiến lên một bước ngự khí mang theo khẩn thiết cùng không cho cự tuyệt quyết tuyệt lần này ta cái này một phòng minh đệ con cháu là giúp ngươi tìm kiếm ẩn chứa long khí một hệ linh vật vừa rồi bị này thai vạ bất ngờ lưu đạo hữu ta cần ngươi ra tay lấy trong tay ngươi xích tiêu kiếm giút ta chém giết kia yêu long đến một lần kia yêu long thai n é n thiên địa linh vật đang có thể làm ngươi đ ọ được thứ hai cũng là vì ta lữ thị chết thảm tộc nhân báo này v u ế t h ả i thâm ô cửu đối mặt lữ thị h i n h đệ ánh mắt lưu đạo nhân trên mặt chậm rãi hiện ra một tia bình thản lại ý vị không hiểu mỉm cười hắn nhẹ nhàng n u ố t n u ố t trên trán tản mát một sợi tóc xám mở miệng nói lữ nhị ca lữ l ụ c ca không cần khách khí như thế chuyện của các ngươi chính là lưu m ẫ sự tình thưa hải thừa sơn hai vị h i n h đệ gặp nạn lưu m ẫ cũng cảm giác đau lòng cái này yêu long lưu m ẫ tự nhiên ra tay chợ hai vị h u n h trưởng trừ này lớn hại hắn đáp ứng có chút sảng khoái l ư thừa nhạc cùng lư thừa văn nghe vậy vẻ mặt hơi chậm đang muốn lại nói lưu đạo nhân trên mặt kia tia mỉm cười b ỗ n g nhiên ngưng tụ lông mày mấy không thể xem xét n h a n một chút trong mắt lóe lên một tia cực kỳ vi diệu vẻ kinh ngạc dường như cảm ứng được cái gì ngoài ý liệu đồ vật lưu đạo hữu thế nào lữ thừa văn bén n h ạ y phát giác được thần sắc hàn biến hóa rất nhỏ lưu đạo nhân không có trả lời ngay mà là ánh mắt chuyển hướng cái tia s ủ i lơ trên mặt đất chưa tỉnh hồn đệ t ử trẻ tuổi nhét miệng lên một vệ hình như có thâm ý đường cong chậm g ã i nói xem ra cũng không phải là người may mắn đào thoát mà là kia yêu lòng cố ý thả ngươi trở về đề cử truyện hòi theo tiếu n ạ o giang hồ bắt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 viêm đế di mạch hai hắn dừng một chút giữ mắt nhìn hướng đỉnh núi đông nam phương hướng mênh mông lâm hải cùng mở mịt i ệ trừ khí thanh âm nhẹ nhàng lại mang theo một loại thấy rõ tất cả là nhạt nó đã theo tới giờ phút này sợ là ở phía xa nhìn trộm chúng ta đâu lữ thừa n h ạ c lữ thừa văn nghe vậy sắc mặt đột biến cơ hồ là đồng thời hai người cường hoành thần thức như là như sóng dự hướng về lưu đạo nhân chỉ phương hướng quét sạch mà đi t ử phủ cựu phẩm thần thức như thế nào nhạy cảm lập tức phát rất được tại ước chừng hơn mười dặm bên ngoài một mảnh nâm đ ộ n hô tạp trướng khí c ủ a m ộ t lầm sao trong bóng tối có một cô cực kỳ ẩn ấp lại cùng quanh mình tự nhiên một linh chi khí mơ hồ t r ọ i nhau băng l á n h khí tước chính như như đ ộ c xà lặng yên ở n nút xa xa tập trung vào tòa này ngọc phong thật can đảm lữ thừa nhạc giận quá thành cười sắc ý phóng lên tận trời dám chủ động tìm tới cửa coi là thật lấn ta lữ thị không người lữ thừa văn thị cấp tốc tỉnh táo lại chuyến ông nói nhị ca cẩn thận có trá kẻ này già hoạt đã có thể liên trạng thừa hải bọn hắn tất có cậy vào nó dám theo đôi đến tận đây sợ có mưu đồ lưu đạo nhân lại không nói thêm gì nữa chỉ là ngồi yên lặng ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập đầu gối t ầ m mắt cút xuống che giấu đáy mắt chỗ sâu kia lóe lên một cái rồi biến mất cực kỳ phức tạp khó hiểu vẻ mặt tia trong t h ầ n sắc có kinh ngạc có nghiền n g ấ m có một tia giật mình càng có một t i a l i ê n chính hắn đều chưa hẳn hoàn toàn sáng tỏ trờ mong ngọc phong đông nam mười lăm dặm bên ngoài một mảnh cao lớn d ầ m dạp mặt quỷ r u n g rừng chỗ sâu nồng đậm tán cây cùng rủ xuống dễ phụ sen lẫn thành thiên nhiên màn tre ngăn cách đa số tia sáng cùng g i xét lộc lây t r ư ớ khí ở chỗ này lắng đọng tạo thành từng mảnh từng mảnh sắc thái yêu dị sương ngủ một, đầu chỉ có dài hơn một toàn thân hỗn độn màu đen ngũ sáp ánh sáng n h ạ t nội liễm thanh long đang lặng yên không một tiếng động quay quanh tại một cây thô to mọc lan tràn trên cành cây l o n g c h à o bên trong nắm lấy một cái đã ngất đi miệng mũi chảy máu tu sĩ trẻ tuổi chính là vừa rồi bị trương dụ siêu hồn sau lại hoàn toàn diệt khẩu một tên khác lữ ra đàn cung đệ tử nam chiêm bộ châu lữ thị nhất tộc v i ê m đế hậu nhân trương dụ tiêu hóa lấy những tin tức này ý niệm trong lòng xoay nhanh ngày hôm nay nam châu cách cục hắn sớm có nghe thấy sinh huyện thần châu nhân tộc khí vận tĩnh nhất chư cốc san sát đạo môn h ư n g thịnh chính là ngọc thanh nhất mạch kinh doanh nhiều năm đại bản doanh cũng là bây giờ nhân đạo văn minh trung tâm tây n ư u hạ châu phật quan g phổ chiếu thiền tông căn cơ sở tại c h ù a triển săn sát tiếng trung xa xăm bắc câu lô châu nghèo nàn rộng lớn yêu thú h ì n h hành là yêu tộc truyền thống phạm vi thế lực nhân tộc thế lực đối lập yêu kém hoàn cảnh hiểm ác nhưng cũng dựng dục vô số thiên tài địa b ả o đông thắng thần châu nhân yêu m ô u t ạ n bách tộc cộng sinh thế cục phức tạp nhất long tộc lui giữ hải b ự c sau coi đây là ván cầu ý đồ q a y về lục địa cùng nơi đó nhân tộc yêu tộc thế lực không ngừng xung đột thượng thanh nhất mạch bây giờ cũng nhiều hoạt động nơi này châu nằm trên bộ châu sản vật phì nhiêu nơi đây trên danh nghĩa trịu phượng hoàng nhất tộc ảnh hưởng quá sâu nhưng tương tự chiếm cứ đông đảo truyền thừa lâu đời n h â n tộc tu tiên thế gia lữ thị nhất tộc chính là nam chiêm bộ châu bên trong một cái có chút nổi danh tu tiên thế gia trong tộc nghe nói có địa tiên lão tổ toa c h ấ n nội tình thâm hậu mà nhất làm cho trương dụ chú ý là viêm đế hậu nhân thân phận thượng cổ ngũ phương tiên đế viêm đế trưởng hoa đức tại nhân tộc có lớn lao công đức vẫn là sau trực hệ hậu duệ chủ yếu chia làm hai chi một chi là khương họ bây giờ tại xích huyện thần châu là đủ quốc chi chủ thế lực hiến hách cùng ngọc thanh nhất mạch quan hệ mật thiết một cái khác chi thì làm lữ họ bởi vì thượng c ủ a một ít tấn đoán cùng khương thị không cùng đi xa nam chiêm bộ châu khác lập m ô n hộ mặc dù không bằng khương thị hiến hách nhưng cũng truyền thừa bộ phận viêm đế di c h ạ c h không thể khinh thường viêm đế hậu nhân lữ thị trương dụ mắt rồng nhắm lại một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc sông lên đầu cái này không khỏi cũng quá đúng diệt chút hắn nhớ tới lưu đạo nhân truyền thừa dường như cùng viêm đế có liên quan bây giờ tại cái này thanh đế bí cảnh hết lần này tới lần khác đụng phải viêm đế hậu nhân lữ thị nhất tộc sẽ không thật cùng lưu đạo nhân có quan hệ a trương dụ trong lòng thầm đủ đồng thời long trào linh khí thổ lộ trẻ tuổi tu sĩ thân thể như là phong hóa ngu xuẩn cấp tốc hóa thành một bãi nhỏ xíu hỗn hợp có cho than tận bụi bặm lại không vết tích làm xong đây hết thảy chưng ơ dụ chú ý lực một lần nữa trở lại xa xa ngọc phong phía trên trong lòng của hắn nhanh chóng cân nhắc mấy ngày nay hắn bằng vào đối thanh đế bí cảnh trường khống chân long chi thể cường hắn cùng các loại át chủ bài đem về sau chạy đến hai tên lữ thị t ử p h ụ dần dần săn riết quá trình mặc dù phí hết chút tâm t ư nhưng trung pi là thành công chỉ là kết quả nhường hắn có chút phiên muộn hai người đều là tu luyện thuần dương chi đạo tu sĩ vẫn l ằ sau chân long vũ trang chưa thể hấp thu tới nửa phần thuần âm bản nguyên đối khôi phục không có chút nào giúp í c h thu hoạch duy nhất chính là thu hoạch một đống phẩm giai không đồng nhất pháp bảo long trào khẽ đ ả o mấy chục kiện linh quan g khác nhau pháp bảo trôi nổi tại trước người đao kiếm ấn trung đỉnh đồ rực rỡ muôn màu trong đó bắt mắt nhất là một tôn cao trường b a t h ư ớ c toàn thân thanh bích bà chân hai thai mặt ngoài khắc do phức tạp có cây hoa văn cùng đan dược vân văn cổ pháp tiểu đỉnh thân đỉnh tản ra ôn nhuận mục linh chi khí cùng nhàn nhạt mút thuốc linh lực ba động thỉnh lình đạt đến chu thiên pháp bảo cấp độ đỉnh kia tên là thanh mục đỉnh chính là cái kia trung niên đạo nhân bản mệnh pháp bảo chủ tư luyện đàn cùng một linh ô n dưỡng c ô n g thủ đều đ ồ n g dạng đan dược luyện đan đỉnh trương dụ dâu dòng b é bảy có chút bất đắc dĩ thuật luyện đan tại người tu hành mà nói tất nhiên trọng yếu nhưng hắn trưng ơ dụ thậm chí toàn bộ thượng t h à n h thiệt giáo một mạch truyền thống bên trên càng nặng sát phạt trợ đạo t i ế m đạo đối đan đạo tuy không phải nhất khiếu bất thông nhưng cũng tuy ệ t không phải am hiểu cái này d ư ợ đỉnh trong tay hắn tạm thời cũng chính là nệ người của gạch k ó mà phát huy chân chính giá trị về phần pháp bảo cho dù là tứ duy pháp bảo đối với bây giờ nắm giữ nhiều kiện đỉnh cấp linh vật cùng lục tiên kiếm khí trương dụ mà nói càng lạc như là đơn đà thua lỗ trương dụ trong lòng có chút khó chịu vất vả chém giết kết quả thu hoạch cùng phong hiểm hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp hắn mắt rồng nhìn về phía phương xa tòa kia cô phong vừa rồi cố ý thả đi một người hắn tại trên thân lưu lại một đạo cực kỳ m ị mờ kết hợp tự thân long khí cùng một linh cảm ứng truy tung ấ n ký giờ phút này ấ n ký phản hồi biểu hiện đối phương đã đến kia đỉnh núi lại nơi đó tụ tập mấy đạo khí tức cường đại và tên tử phủ hai cái cựu phẩm một cái bác phẩm chương dụ thần thức xa xa cảm ứng phán đoán lấy thực lực đối phương xem ra là lữ ra ở đây bí cảnh nhân vật trọng yếu trong lòng của hắn đã có thoái ý chính diện đối đầu hai tên cựu phẩm thêm một gã bát phẩm lục tiên kiếm khí tuy mạnh nhưng cũng chỉ có một k í c h chi lực đối phương nếu có một chút pháp bảo lợi hại linh khí hắn khó có phần thắng mà thôi đã giết ba cái thấy tốt thì lấy rời đi trước phiến khu vực này chương dụ dự định bỏ chạy ngay tại hắn thân dòng khẽ nhúc đ í c h chuẩn bị lặng yên rời đi lúc một cô cực kỳ quen thuộc tuyệt không có khả năng nhận lầm khí t ư c từ cái này cô phong bên trên chuyển đến đồng thời thể nội viên kia cùng lưu đạo nhân kết xuống uống máu chi minh khế ước ân k ý lại không bị khống chế có chút nóng lên sinh ra một kia rõ ràng cộng mình cùng dẫn dắt chi lực xa xa chỉ hướng đỉnh núi cái kia tự phủ bát phẩm khí tức đầu vườn chưng ơ dụ to lớn mắt rồng đống nhiên q co v à o dâu rồng không gió mà bay cái kia bát phẩm khí tức là lưu đạo nhân hẳn tại sao lại ở chỗ này còn cùng lữ thị nhất tộc người xen lẫn trong cùng một chỗ xem tình hình dường như quan hệ không ít vô số nghi vấn trong nháy mắt sông lên đầu chưng ơ dụ cương ép đẻ xuống lập tức rời đi hoặc hiện thân chất vấn xúc động mắt dòng bên trong quang mang kịch liệt lấp lóe ngạc nhiên nghi ngờ cảnh giác tính toán chi sắc giao thế hiện hiện chầm ngâm một lát chưng ơ dụ miệng dòng bên cạnh câu lên một vệ băng lãnh đổ cong có ý tứ hắn chẳng những không có rời đi ngược lại đem k h í tức quanh người thu liệm đến tự hạn n g ư ợ n nhờ thanh loan mệnh vũ một linh đạo nguyên cùng t ầ n g mây che lấp như là nhất kiên nhận thợ săn xa xa nhìn chăm chú lên tòa kia cô phong đã lưu đạo nhân ở đây kia có một số việc có lẽ có thể thay cái phương thức nói chuyện về phần lữ thị kia hai cái tự phủ chưng dụ mắt dòng bên trong h cái gì viêm đế hậu nhân thượng cổ di mạch tại thực lực tuyệt đối đều là hư hán thượng thanh nhất mạch đạo quân còn tại đâu không làm theo bị các phương chèn ép đến không ngóc đầu lên được thế đạo này trung p h i là thực lực vi tôn nếu có cơ hội hắn không ngại vì hắn bản m ệ n h phi kiếm tại thêm một sợi sắc khí đương nhiên điều kiện tiên quyết là lưu đạo nhân lập trường cùng kia cái gọi là uống máu chi minh đến tột cùng còn dựa vào không đáng tin đề cử c h u y ệ n hót hệ thống c h ó i lầm người diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản long đào dính bụn hệ thống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 lại đem tuyệt đại bộ phận cảm giác đều tập trung ở đẳng tiên t ò a thanh ngọc ngọn núi bên trên nhất là lưu đạo nhân trên thân thể nội uống máu chi minh duy trì liên tục chuyển đến trận trận c ủ a minh cái này cảm ứng rõ ràng không sai tuyệt không phải ảo giác hắn tất nhiên cũng cảm ứng được c h ư n d ù tâm niệm như gương lại nhìn hắn lựa chọn ra sao là nhớ tới ngày cũ minh ước k h u y ê n tay đứng nhìn thậm chí tương trợ vẫn là cân nhắc lợi hại lựa chọn đứng tại lữ thị nhất tộc một bên hoặc là có khác tính toán c h ư ơ n g d ụ án binh bất động chỉ đem quanh thân trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phong chân long chi thể mỗi một phiến lân giáp dưới ngũ hành long khí đều ám lưu hùng dũng trang bị lan bên trong các loại linh vật quan g hoa nội ẩn ngũ hành chu tiên kiếm tại thể nội bên trong phát gia thấp không thể nghe thấy thanh minh bất luận lưu đạo nhân làm gì lựa chọn lấy hắn bây giờ thủ đoạn tự vệ thoát thân hắn có hoàn toàn chắc chắn lữ thừa nhạc cùng lữ thừa văn thần thức lặp đi lặp lại đảo qua c h ư ơ n g dụ ẩn nút khu vực tuy vô pháp chính xác hóa chặt thân hình lại có thể rõ ràng cảm giác được kia cố băng lãnh cường hành lại tràn ngập địch lý long khí nhị ca nay c lữ thừa văn truyền âm trong tay viên kia trúc tiết ngọc bội đã ngừng chuyển động bị cầm thật chặt lữ thừa nhạc mặt trầm như nước trong mắt sát ý lại như lửa cháy bừng bừng bốc cháy t ổ c đệ chết thảm con cháu lâm nạn cho dù kia yêu long khí tức quỷ dị thư hư hư thực, thực thực thực lực viễn siêu phẩm dai nhưng phe mình có hai vị tử p h ụ c ử u phẩm c à n g có lưu đạo nhân á p trận ba đối một ưu thế còn t ạ i hắn hít sâu m ộ t hơi đẻ xuống lửa giận trong lòng chuyển hướng lưu đạo nhân trầm giọng nói lưu đạo hữu kia nghiên xúc ngay tại lân cận thừa hải thừa sơn huyết cựu phía trước kẻ này lại dám theo đôi khiêu người ta ba người liên thủ có thể đem nó vây rết nơi này sau khi chuyện thành công này long một thân tinh túy nhất là khả năng dựng dục một hệ lòng châu hoặc thiên địa linh vật vừa vận trợ đạo h ư u bù đắp m ộ t linh quay về cựu phẩm c h i cảnh hắn đem bù đắp m ộ t linh quay về cựu phẩm b ắ t tự cắn đến cực n ặ n g hắn biết đây có lẽ là giờ phút này nhất có thể đả động lưu đạo nhân điều kiện lưu đạo nhân l ặ n g lặng nghe ánh mắt từ đằng xa lâm hải thu hồi rơi vào lữ thừa nhạt trên mặt lại chậm rãi đảo qua lữ thừa văn trên mặt hắm vẫn như c ũ không có gì biểu lộ chỉ là cặp con mắt kia chỗ sâu dường như có cực phức tạp quan g mang trợn lóe lên nhanh đến mức để cho người ta khó mà bắt giữ trâm mặc mấy tức lưu đạo nhân c h ậ m rãi gật đầu thanh âm nghe không ra quá đa tình tự lữ nhị ca lời nói lưu mô minh bạch kẻ này hung oan s á c thực cần hợp lực diệt trừ lữ thừa nhạc gặp hắn đáp ứng trong lòng hơi định cùng lữ thừa v ă n trao đổi một ánh mắt nếu như thế theo kế hoạch làm việc lữ thừa nhạc k h a quát một tiếng lục đệ ngươi cư trái lưu đạo hữu thỉnh cầu ngươi cư phải ta ở giữa phối hợp tác chiến ba mặt vây kín chớ khiến cho chạy thoát、Tốt. có thể ba người thân hình đồng thời khéo động hóa thành ba đạo nhan sắc khác nhau lưu quang tự đỉnh núi đằng không mà lên hiện lên xếp theo hình tam giác hướng về trương dụ ẩn nút đại khái phương v ị bọc đánh mà đi lữ thừa nhạc đi đầu làng không hư lập v ừ a lúc ở vào trương dụ ngay phía trước hắn dâu tóc kích trương quanh thân linh q u a n g như là thực chất h ỏ a diễm giống như bước lên i ự u phẩm đỉnh phong uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra quay đến phía dưới lâm h ả i c ả n h lá của vũ ánh mắt của hắn như điện quét mắt phía dưới nhìn như bình tĩnh trương khí cây rừng tiếng như hùng trùng chấn động đến không khí ông ông tác hưởng nghiệt lòng làm gì giấu đầu lộ đôi làm tiếng ăn trổn trổn lan ra đây nhận lấy cái chết tiếng gầm q u ộ n quận tại quần sơn cùng lâm hải ở giữa quanh quần ẩn nấp tại trong rừng chiếc rụt mắt rồng bên trong hiện lên một k i a bờ cận cũng được liền nhìn xem cái này xuất diễn như thế nào hát sổ dưới tâm niệm vừa đ ộ n g thu liễm khí tức đống nhiên bùng ra n g ừ n g một tiếng cao vút uy nghiêm long âm từ cái này nồng đậm trướng khí cùng cổ một chạc cây ở giữa phóng lên tận trời sóng âm những nơi đi qua trướng khí quần quận, quận cây rừng thấp nằm sau một khắc thanh quang bùng lên một đầu dài đến trăm triệu n a m chỉ long trào h á n quan g lệnh thầu xương tài hoa xuất chúng thanh long đột nhiên sẽ rách tán rừng che đậy ngang nhiên hiện ở không trung thân rồng xoay quanh một đôi mắt rồng lạnh như băng quan sát đã thành tam giác chi thế xúm lại tới ba người trăm t r ư ợ n g thân rồng mang tới đánh vào thị giác cùng bàng bạc long uy nhường không khí cũng vì đó trầm xuống lữ thừa nhạc lữ thừa văn hai người con n g ư ô i đồng thời co bảo sắc mặt càng thêm ngưng trọng lấy bọn h ắ n tử phủ cựu phẩm nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt cái này thanh long quả thật là tại tác phẩm yêu tôn phạm chủ cũng không tận lực gần giấu hoặc cất cao nhưng cái này ngược lại càng làm cho trong lòng bọn họ còi báo động đại tác thất phẩm cảnh giới liên t r ạ n g ba vị tử phủ cái này đã không phải đơn giản lòng tộc thiên phú dị bẩm hoặc m ư ợ n nhờ địa lợi có khả năng giải thích có thể tu luyện tới tử phủ cảnh giới cái nào không phải trải qua vô số liều mạng tranh đấu âm mưu tính toán nếu không có thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế vẫn lạ trước mắt cái này thanh long bình tĩnh đến đáng sợ đối mặt bọn hắn ba vị tử phủ đầy khốn không gây n ử a phần v ẻ sợ hãi ngược lại có loại xem kỹ con mồi thông rong cái này tuyệt không phải lương điềm báo mà lưu đạo nhân tại thanh long hiện thân sát na ánh mắt liền một mực khóa chặt trên đó nếu không phải thể nội uống máu chi minh truyền đến tuyệt đối không thể ngụy tạo mạnh mẽ cảm ứng h á n cơ hồ không thể tin được trước mắt đầu này long uy hiển hách hình thái hoà n mỹ khí tức chầm ngưng như vực sâu trần long đúng là chứng dụ h á n tự thân liền tinh thông thái thượng hóa long thiên biết rõ trong đó có thiếu phương pháp này trộn hóa long thân thể cuối cùng cũng có mô phỏng v ế t tích hoặc khí tức hô t ạ n hoặc hình thái khó đạt đến hoà n mỹ nhưng trước mắt này thanh long v ạ y rồng sương rồng long chảo dâu rồng thậm chí mỗi một sợi tự nhiên tán phát long uy đều tự nhiên mà thành không có chút nào ngày mai đ i u k ắ thượng dường như thiên sinh địa dưỡng chân long đích mạch hai mươi năm vẹn vẹn hai mươi năm lưu đạo nhân trong lòng nổi sóng c h ậ p trùng hắn như thế nào gom góp ngũ hành thượng phẩm long hệ linh vật lại đem thái thượng hóa long thiên tu luyện đến nỗi này không thể tưởng tượng hoàn cảnh càng làm cho hắn t i ê n kỵ chính là lấy hắn đôi trương dụ hiểu rõ kẻ này tâm tư thâm trầm am hiểu nhất dấu dốt giờ phút này cho thấy t h ấ t phẩm chân long chi thể chỉ sợ chỉ là một góc của b ă n g sơn ngay tại lưu đạo nhân ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh lúc lữ t h ư ợ n h ạ c thấy yêu long h i ệ t thân mặc dù kinh dị tại khí độ nhưng giết đệ mối thủ đã t i ê u đốt lý trí hắn lần nữa nhìn về phía lưu đạo nhân thanh âm mang theo t h u ố c d i ụ c cùng quyết tuyệt lưu đạo hữu thời cơ đã đến kẻ này chính là t h ấ t phẩm m ộ t c h ú t đem nó chém giết lấy long c h â u linh vật tất có thể giúp ngươi chưng ơ dụ khổng lồ đầu d ò n g có chút chuyển động ánh mắt lướt qua đằng đằng sát khí lữ thừa nhạc cuối cùng rơi vào phía bên phải một mực trầm mặc lưu đạo nhân trên thân hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng tiếng long n â m hóa thành rõ ràng nhân n ôn mang theo một tia khó nói lên lời nghiền ngẫm đúng vậy a ba đánh một lưu tiền gối văn gối nên làm thế nào cho phải lời vừa nói ra như là kinh lôi nổ vang lữ thừa nhạc lữ thừa văn hai người sắc mặt đột biến đột nhiên quay đầu nhìn về phía lưu đạo nhân trong mắt tràn đầy chân kinh nghi hoặc cùng một tia cấp tốc lan tràn ra băng lãnh cảnh giác cái này yêu long nhận biết lưu đạo nhân lưu đạo nhân đón lữ thị minh đệ đột nhiên biến sắc bén như đao ánh mắt trên mặt tầng kia bình tĩnh mặt nạ rốt c ụ c xuất hiện một tia vết rách h á n tầm mắt b u ô n g xuống che khuất trong mắt kịch liệt dây rủa cùng t â n nhắc thời gian p h ả n g phất tại giờ phút này biến x i n x ệ lữ thừa nhạc tâm một chút xíu chìm xuống một cố dự cảm bất tường bao phủ trong lòng hắng ắ t gao nhìn chằm chằm lưu đạo nhân thanh âm từ trong hàm người lưu đạo nhân bỗng nhiên ngầm đầu trên mặt đã mất bất kỳ biểu lộ gì chỉ có một mảnh đầm sâu giống như bình tĩnh hắn t r ầ m rãi cực nhẹ thở dài dường như t h á o x u ố n g một loại nào đó gánh nặng mà thôi vừa r ứ t tiếng trong nháy mắt tay phải hắn trong tay n á o dò ra lòng bàn tay thình lình cầm một cây dài hơn t ư ơ ngắn mặt cờ huyền hoàng có theo cổ phát long văn tiểu kỳ huyền hoàng bản lòng kỳ cờ sĩ vừa hiện liền đón gió p h á p phới trong chốc lát hoa thành gần trượng lớn nhỏ một cố gánh chịu lấy đại điện ặ n g nghề ý chí khí thế minh ông ở vang bộ phát trấn lưu đạo nhân quát như sấm mùa xuân cầm trong tay của cờ, lữ thửa văn chỗ hư không đột nhiên bung lên ẩm ẩm huyền hoàng bàn long kỳ hào quang tỏa sáng mặt cờ phía trên đầu kia b à n l o n g giường như sống lại ngẩng đầu trứng âm một tòa vạn trượng sơn phong quang ảnh tự bên trong trào lên mà ra tại lữ thị huynh đệ hướng trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ hiển hóa đề cử c h u y ể n hot đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành i ê u cao chuyện không hệ thống nặng về tính k ế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn hai ca trương quan ninh xuyên biệt trí tại n g ợ p trong b ằ n son thanh sát quyển mã là một cái tiêu g a o thế tử lại thành bị từ hôn phò mã trên phố nghe đồn lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua ba trăm năm đại khang vương triều đang đứng ở đây thịnh thế dung chuyển trung thần t h ủ b á c h loạn thế sắp nổi lật đổ thịnh thế chán nản phò mã xây tân triều chương ba trăm lẻ chín cờ lật ngọc nát hai chương ba trăm lẻ chín cờ lật ngọc nát hai thần thông bất chu sân hình nay thần thông vừa ra lữ thị m i n h đệ thân hình đột nhiên trầm xuống thể nội linh lực vận chuyển đều xuất hiện rõ ràng ngưng trệ cảm giác l ư u tam ngươi làm cái gì lữ thừa nhạc vừa kinh vừa sợ cùng hống lên tiếng quanh thân thanh quan đại thịnh ý đổ xông phá bất thình lỉnh trấn áp lữ thừa văn cũng là cả kinh thất sắc trong tay trúc tiết ngọc đội bích quang tăng gọn hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh bảo vệ quân thân đồng thời thân hình nhanh chóng t ố i lui mà ngay tại bất chu sơn hình c h ấ n áp rơi xuống cùng một trong n y mắt giống long ngâm tái khởi c h ư a dụ trăm t r ư i n g thanh long thân thể đột nhiên bài xuống hóa thành một đạo sẽ rách hư không tia c h ư ớ c màu xanh lấy vượt xa trước đó hiện ra qua tốc độ lao thẳng tới bên trái lữ thừa văn lữ thừa văn thể nội linh lực bởi vì thổ linh bị cấm không lưu chuyển thuận lợi mắt thấy thanh long nào đến lữ thừa văn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn hắn dù sao cũng là tử phủ cựu phẩm đấu pháp kinh nghiệm phong phú đến cực điểm tâm niệm cấp chuyển ở giữa một cái to bằng t r ứ n g bồ cầu toàn thân thanh bích sáng long lanh nội ẩn vô số thật nhỏ như gân lá giống như kim sắc đường vân ngọc châu từ hắn mi tâm bay ra đón gió liền l ê n dài trong nháy mắt hoa thành một cái đường kính ba trượng hình như bắt ngọc kết giới đem hắn quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ đây là hắn bản mệnh pháp bảo thanh mạch ngọc ngọc châu hái nam chiêm bộ châu một chỗ địa phế chỗ sâu vạn niên thanh ngọc kỳ tâm tốn thời gian mấy trăm năm khổ công luyện thành đã đạt chu thiên pháp bảo tri cảnh phòng ngự tri năng tại chu thiên pháp bảo bên trong cũng thuộc thượng thừa k e n thanh long t i a đủ để bắt làm d ạ n núi phong lợi t r ả o mạnh mẽ trộm vào kết giới phía trên bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng sắt k é p và chạm kết giới sáng bóng mang kịch liệt lấp lóe gọn sóng chật chật lại chỉ là hướng vào phía trong lon tấp hơn cũng không vỡ b ụ n ngược lại có một cỗ mềm dẻo cứng cỏi lực phản chấn chuyển đến đem long t r ả o có chút bắn ra lữ thửa văn trong lòng hơi định đang muốn thừa cơ phản kích điều khiển ngọc châu thi triển sát phạt thần thông nhưng mà trên mặt hắn chấn định trong nháy mắt n ư n g kết chỉ thấy kia thanh long một kích không chúng trăm triệu thân dòng phía trên linh quang b ỗ n nhiên đại thịnh thể lại trong g ă n tấc từ trăm triệu co lại nhanh chó hóa thành một đầu chỉ có dài ba trượng ngắn lại càng thêm ngưng thực điêu luyện tiểu long để nó tránh khỏi lữ thừa văn thừa cơ phản kích đánh ra một đạo sắc bén linh quang ngay tại cái này giao thoa trong n ấ y mắt thanh long trong miệng một đạo cổ p h á t vô hoa kiếm quang đống nhiên phân ra vũ hành chu tiên kiếm kiếm quang sơ hiện lúc b ấ t quá hơn một xích đón gió mà lớn dần hóa thành một dải lụa giống như kiếm cầu rồng lữ thừa văn chỉ cảm thấy hộ thể kết giới ở đằng kia kiếm cầu rồng chạm đến s á t na liền nửa phần cản trở đều không thể tạo thành liền ứng thanh mà phá danh s ư ơ n g phòng ngự c h ắ c tuyệt chu thiên pháp bảo thanh mạch ngọc hoàn châu mặt ngoài thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ vẽ lại giữ tợn vết rách không có thể lữ thừa văn trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu né tránh hoặc phòng ngự cái tiêu đạo kiếm cầu rồng đã mất xem hắn bên ngoài t h ầ n tự động hiện hiện mấy tầng linh lực vòng bảo hộ t r ú c tiết ngọc b ộ i bảo quang dễ như t r ở bàn tay chui vào bộ ngực của hắn một loại băng lanh kiềm khí ở trong cơ thể hắn ẩm vang một phát những nơi đi qua kinh mạch t ạ phủ xương cốt cố thậm chí tử phủ nguyên thần tất cả sinh cơ tất cả linh lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn bụi lữ thừa văn h a to miệng muốn nói cái gì lại không phát ra thanh âm nào trong mắt thần thái như là ngọn đ ế n trước gió cấp tốc cảm đạm i ậ t tắt vị này t ử phủ cựu phẩm đại tu sĩ liền kêu thảm cũng không từng phát ra nhục thân tính cả nguyên thần liền tại thuần dương tiên bảo ngũ hành chu tiên kiếm phía dưới hoàn toàn hình thần câu diện mà hắn bản mệnh pháp bảo thanh mạch ngọc hoàn châu cũng tại chủ nhân vẫn lạc h ạ c h tâm cấm chế sụp đổ sắt na linh quang hoàn toàn tán loạn châu thể che kín b ế c rách lập tức răng g ắ c một tiếng văng nhỏ hóa thành vô số mạch vụn trong đó ẩn chứa pháp bảo tinh túy hóa thành một đạo lưu vắng chui vào nơi xa vừa mới hiện hóa hình người trương dụ thể nội trương dụ đứng lơ lửng trên không một bộ thanh sam thần sắc bình tĩnh tay phải hắn hư nắm cái tia đạo kiếm cầu vồng đã bay ngược mà quay về một lần nữa hóa thành một thanh cổ phát trường kiếm trôi nổi tại hắn bên cạnh thân thân kiếm tơ máu quang mang dần dần liễm hắn nhìn cũng không nhìn lữ thừa văn vẫn lạc chỗ chỉ là có chút nhắm mắt cảm thụ được thể nội chân long vũ trang truyền đến một hồi vui thích rung động cùng rõ ràng phong phú cảm giác rốt c ù n là tu luyện thuần âm tri đạo cựu phẩm tự phủ liên bản mệnh chu thiên pháp bảo tinh hoa cũng cùng nhau thôn vệ trương dụ trong lòng nổi lên vẻ hài lòng v n sóng chân lòng vũ trang khoảng cách một lần nữa ngưng tụ tiên thiên linh cấm quay về tầm thứ cao hơn lại tới gần một bước đây hết h y theo lưu đạo nhân vung cờ c h ấ n áp tới trương dụ đột nhiên gây khó khăn tế kiếm giết người chân lòng vũ trang thôn vệ bản nguyên bất quá phát sinh ở ngắn ngủi hai ba hơi ở giữa nhanh k h u n g ác chuẩn làm lữ thừa văn hoàn toàn chết đi cho b u i phiêu tan thời điểm đang bị huyền hoàn bản lòng kỳ trấn áp lữ thừa nhạc mới miễn cưỡng oanh mở một góc sân ảnh vừa lúc mắt thấy nhà mình lục đệ bị một kiếm chu diệt. hình thần đều tán thảm trạng l ụ c đệ lữ thừa nhạc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế c ù ngống hắn hai mắt xích h ồ n g gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh chưng dụ lại đột nhiên chuyển hướng vẫn như cũ cầm cờ c h â n áp ánh mắt phức tạp lưu đạo nhân toàn thân tức giận đến phát r u n lưu tam người cái này bội b ạ c không bằng heo chó xuất sinh người giam cấu kết người ngoài hại ta lữ thị tộc nhân chưng dụ nghe vậy n h ấ miệng lên một vệ băng lãnh đổ cong dù bận vẫn đung dung phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho đùi giữ mắt nhìn về phía giống như điên của lữ thừa nhạc ngữ khí con thai đạo hữ hiện tại tựa như là chúng ta hai đánh một l ữ thừa nhạc toàn thân linh lực bởi vì cực hạn phẫn nộ mà kịch liệt chấn động quanh thân linh quang lúc sáng lúc tối hắn cực hận trương r ụ cái này hung thủ giết người càng hận hơn thấu lưu đạo nhân cái này nội ứng nếu không phải lưu đạo nhân bỗng nhiên phản bội lấy m i n h đệ bọn họ hai người liên thủ cho dù kia yêu long kỳ dị há lại sẽ dễ dàng như thế hao tổn một người lưu đạo nhân đối mặt l ữ thừa nhạc cơ hồ muốn phun ra l ử a nhìn h ằ n hẳn trong tay huyền hoàng bàn lòng kỳ vẫn như cũ tiếp tục á p chế l ư thừa nhạc trên mặt hắn không có gì biểu lộ nhưng ánh mắt chỗ sâu cuối cùng vẫn là lướt qua một t hình như có bất đắc dĩ cuối cùng hóa thành một mảnh càng sâu đạm mạc hắn chậm rãi mở miệng thanh âm không cao lữ nhị ca chuyện cho tới bây giờ làm gì nói những thứ này nữa nói ngoa người ta trong lòng đều tin tưởng năm đó ta được đến xích tiêu kiếm tán thành các ngươi lữ ra là như thế nào làm nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thu hồi thần kiếm đem ta khống chế trong tay trở thành các ngươi mở ra viêm đế mật tàn g một cái chìa khóa mà thôi nếu không phải ta xem thời cơ đến sớm liều chết đào thoát chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu hắn dừng một chút ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo bây giờ các ngươi thấy ta tái tạo căn cơ lại chủ động tìm tới lấy lòng hợp tác sở cầu vì sao thật cho là lưu mộ không biết đơn giản là muốn lại lợi dụng ta một lần mà thôi lữ t h ừ a n h ạ c nghe vậy giận quá thành cười thanh âm thê lương ha ha ha tốt một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lan g nếu không phải ta lữ thị thu lưu ngươi cái này một giới tán tu chuyển cho ngươi công pháp cho ngươi tài nguyên ngươi đâu có hôm nay thậm chí còn đem ta ta m ộ i gả cho với ngươi không có ta lữ thị ngươi đã sớm không biết rõ chết ở cái góc nào bây giờ được xích tiêu kiếm liên bị cắn ngược lại một cái quả thực càng là vô xỉ lưu đạo nhân trong mắt cuối cùng một tia nhiệt độ theo lời nói này hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại băng lánh giọng địa mai cho ta tài nguyên chính là trơ mắt nhìn ta ô nhiễm đạo cơ truyền ta c ô n g pháp là các ngươi không dám tu luyện thái thượng hóa long tiên về phần ta m g ồ i thanh âm hắn đột nhiên trầm thấp sổ g ư ớ i mang theo một loại thâm trầm quyết tuyệt nàng vất quá là các ngươi buộc lại ta một đạo khắc gông xiềng mà thôi lữ nhị ca có một số việc ta không nói không có nghĩa là ta không biết rõ lữ thừa nhạc biến sắc dường như bị đâm trúng cái nào đó chỗ đau há to miệng lại nhất thời n h ẹ lời một bên tĩnh quan chư dụ nghe hai người này ở giữa tuân g a bí ẩn cũng là nghe được say sương ngân lành xem ra lưu đạo nhân cùng cái này lữ thị nhất tộc cân đoán xa so với nhìn từ bề ngoài càng thêm phức tạp khắc sâu bất quá lưu đạo nhân hiển nhiên đã không muốn lại tiếp tục lần này vạch mặt tranh luận hắn hít sâu một hơi đẻ xuống trong mắt bốc lên cảm xúc quay đầu nhìn về phía còn tại xem kịch trưng dụ n h ớ n mày t ứ c giật quát tiểu tử con thất thần nhìn cái gì náo nhiệt t ố c chiến t ố c thắng trưng dụ nghe vậy bị cười cũng không lại trì hoãn tay phải hắn lần nữa nâng lên vũ hành chu tiên kiếm phát ra réo rắt vụ vụ đạo hữu mời lên đường a để cử chuyến họ tấm võ đ ộ c cô cựu k i ế m đổi linh t r u n g t ắ c dư h u y ề n n g o ạ i ý muốn xuyên qua đi tới tống võ thế giới còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống mặc dù hệ thống đơn sơ chút n ạ o t i ê u chút nhưng có thể sử dụng vẫn rất dùng tốt cái này không thì có b ố n liếng rồi sao nếu xuyên qua hoa sơn bên trên tư có nhai vậy liền từ hoa sơn bắt đầu đánh dấu đi chương ba trăm mười lục long một cái cọc một chương ba trăm mười lục long một cái cọc một nghe được trương dụ tia bình thản lại mang theo tất sắc quyết ý mời lên đường lữ thừa n h ạ c sắc mặt đã là xanh xám như sát trong mắt điên cùng cùng hận ý x é lẫn nhưng lại cưỡng ép đặt ra một tia vặn m ẹ cười lạnh hắn gắt gao nhìn chằm chằm trương r ụ trong tay kia cổ phát trường kiếm cùng nơi xa vẫn như c ũ duy trì lấy bất chu sơn hình c h ấ n áp dư uy ánh mắt phức tạp lưu đạo nhân t ê thanh nói các h ạ xem ngươi kiếm khí tinh tuần s ắ c ý nghiêm nghị tuyệt không phải bình thường yêu long g i ã tu thủ đoạn ngươi xác nhận tu luyện ta nhân tộc tiên đạo có thành t i ể u long tộc a cũng là hiếm thấy hắn chuyện đột nhiên nhất c h u y ể n ngón tay đột nhiên chỉ hướng lưu đạo nhân nghiêm nghị nói nhưng, ngươi, nhưng có biết kẻ này nội tình hắn tu luyện chính là long tộc cấm t ậ t thái thượng hóa long thiên đánh cắp long khí địch chuyển hóa long càng thêm trong tay nắm giữ thượng cổ viêm đ ế luyện chuyên khắc long tộc xích t i ê u kiếm nhân vật bậc này tâm cơ thâm trầm trở mặt vô tình hôm nay hắn có thể cùng ta bất hòa d ù n bỏ ta lữ thị ngày khác lại như thế nào sẽ không tính toán với ngươi các hạ coi là thật không sợ bảo hộ l ộ t ra ngày sau phản chịu phệ c h ư n dụ nghe lữ thừa nhạc cái này trước khi chết chân ngòi mắt rồng bên trong lướt qua một tia mấy không thể xem xét ý cười cùng nghiền n g ấ m h ắ n tự nhiên sẽ hiểu thái thượng hóa long thiên tại thượng cổ lúc địa vị cùng tranh luận rõ ràng hơn viêm đế hoàng đế đều từng dùng phương pháp này xác minh đại đạo thậm chí về sau nhân tộc cùng lòng tộc đ phương pháp này mới bị liệt là cấm t h u ậ t tương quan đồ vật nhiều bị tiêu hủy hoặc phong tồn cái này lữ thị thân làm viêm đế di mạnh lại không nhận ra chính mình bản tướng đủ thấy chính mình cái này chân lòng chi thể s á t thực đã thanh x u ấ t vu lam vượt ra khỏi bình thường thái thượng hóa long tiên phạm chủ b ấ t quá hắn cũng không h ư n g thú hướng một kẻ hấp hối sắp chết giải thích cái gì hắn cùng lưu đạo nhân ở giữa s á t thực chưa nói tới cái gì t h ầ n mật vô g i a n tín nhiệm kia uống máu chi minh lực ước thúc đến tột cùng mạnh bao nhiêu ai cũng không nói chắc được nhưng này minh ước dù sao cũng là lấy thượng thanh đạo quân tri danh chứng kiến lập xuống như tùy tiện dù bỏ ngày sau nếu có duyên gặp mặt đạo quân chỉ sợ khó mà bản g à n a o lại hắn cùng lưu đạo nhân mấy lần hợp tác tuy có khó khăn chắc t r ở tính toán nhưng cơ bản còn tính thuận lợi theo như nhu cầu bây giờ cái này lữ thừa nhạc muốn dùng cái loại này dễ hiểu ly dáng ngữ điệu loạn hắn tâm thần quả thực b u ồ n cười c h ư n dù căn bản lười n h ắ c nói tiếp chỉ là xoay tay phải lại trên lòng bàn tay quang mang lưu chuyển một cái đồ vật c h ố n g rông hiện hiện kia là một cái toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng vòng tròn vũ sát k h a n g hoa ở bên trong chậm rãi luân chuyển lưu động lẫn nhau giao hòa nhưng lại giới hạn rõ ràng lữ thừa nhạc nhìn thấy này vòng vốn là xanh xám sắc mặt càng là đột nhiên trắng lên con ngươi co bảo nam ngũ hành hoàn lữ thừa nhạc thanh â m khúc khốc mang theo khó có thể tin kinh hãi cái này vật này như thế nào trong tay ngươi đây là lưu tam năm đó dựa vào thành danh bản m ệ n h pháp bảo ngươi cùng hắn đến cùng hắn lời còn chưa dứt trong lòng đã một mảnh lạnh b ư ớ c có thể đem trọng yếu như vậy bản m ệ n h pháp bảo cùng nhau mượn cái này thanh long cùng lưu tam quan hệ viễn siêu lúc trước hắn tính ra tốt tốt tốt tốt một cái cấu kết với nhau làm việc xấu tốt một cái trăm phương ngàn kế lữ thừa nhạc cười thảm liên tục trong mắt một điểm cuối cùng may mắn cũng hoàn toàn dập tắt các ngươi coi là chỉ bằng hai người các ngươi hôm nay liền có thể ổn ăn chắc ta lữ thừa nhạc sao không khỏi quá xem thường ta lữ thị truyền thừa nội t ì n h vừa dứt lời hắn tay trái vừa lật trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một đoạn dài ước chừng hơn một xích toàn thân b ả y biện ra một loại kỳ dị màu nâu xanh mặt ngoài che kín thiên nhiên hình dạng xoắn ốc vẫn gỗ nhìn như thường thường không có gì lạ lại mơ hồ tản ra một cỗ c ổ lao mênh mông khí tức như là sóng nước lạc yên không một tiếng động khuyết tán ra đến trong nháy mắt bao phủ phương viên t r o n g trượng chưng ơ dụ tại khí tức tới người sana một cô cực kỳ cổ quái t h ự c độ khó chịu thậm chí mang theo một tia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng hồi hộp cảm giác đột nhiên chui lên xương sống cái kia cường hãn mua xong chân long chi thể giờ phút này lại chuyển đến trận trận rất nhỏ suy suy dị hưởng thể nội lưu chuyển không thôi ngũ sắc long cương quan g hoa có hơi hơi ảm vận chuyển đều vướng hữu lựa phần càng làm hắn hơn kinh hai chính là thể nội kêu bàng bạc long khí lại mơ hồ chuyển đến một tia khó nói lên lời s ợ hai cảm giác phản phất như gặp phải thiên địch đây là chưng dụ chấn động trong lòng trên mặt nhưng như c ũ duy trì tỉnh táo chỉ là ánh mắt càng thêm ngưng trọng giáng long mục chảm l o n g chi khí lưu đạo nhân tiếng kinh hô đồng thời băng lên mang theo khó mà che giấu ngưng trọng người lựa thị lại vẫn tư tàng có như thế cấm vận chảm l o n g chi khí chưng ơ dụ nghe vậy trong lòng bừng tỉnh thượng cổ nhân long đại chiến kéo dài vô số tuyến nguyện nhân tộc tiên hiển là đối kháng cường hãn long tộc ngoại trừ tu luyện thái thượng hóa long thiên đánh cắp long lực càng khổ tâm nghiên cứu kết hợp rất nhiều thiên tài địa bảo cùng mỹ pháp luận chế ra một nhóm đặc biệt nhằm vào lòng tộc l ự điểm khắc chế long tộc thần thông đặc thù pháp bảo gọi chung là chảm lòng chi khí mà trong đó mấu chốt nhất cũng hạch tâm nhất một loại tài liệu l u y ệ n chế chính là trong thiên địa này tự nhiên thay ngén trời sinh liền đối với long tộc huyết m ạ n h cùng l o n g khí có cực mạnh áp chế a n mòn hiệu quả trước thiên linh thực giáng long m ụ c truyền thuyết này một sinh tại trí âm trí h ế trí điệu tính chuyên khắc long tộc sinh cơ phá long cương thực long hồn chính là l o n g tộc thiên địch t h ư a c g bộ đại chiến sau nhân long hòa giải y theo minh nước tuyệt đại bộ phận t r ạ m l o n g chi khí bị tiêu hủy đã biết giáng long m ụ c cũng bị l o n g tộc nghị trăm phương ngàn kế tìm ra h ủ y đi tuyệt căn nguyên của nó không nghĩ tới cái này lữ thị nhất tộc xem như viêm đế hậu nhân lại âm thầm bảo lưu lại một đoạn dáng long mục bản thể hoặc là dứt khoát chính là một cái không bị tiêu hủy thượng cổ chạm l o n g chi khí lữ thừa nhạc thấy hai người biến sắc nhất là trương dụ kia rõ ràng b ư ớ n hữu cảm giác khó chịu trên mặt rốt cục lộ ra một kia g i ữ tận khoái ý nụ cười tay nâng ám thanh m ộ t cái cọc cười như đ i nói ha ha ha ngược lại có mấy phần nhãn lực vật này tên gọi lục long trang chính là cựu phẩm tiên tiên linh khí chính là trở lên cổ di tồn một đoạn dáng long mục tâm làm chủ tài dựa vào nhiều loại chân quý linh vật từ ta lữ thị lao tổ tự tay luyện chế mà thành chạm lòng chi、khí. mặc dù kém xa xích tiêu kiếm nhưng đối phó với ngươi cái loại này dựa vào thái thượng hóa long thiên đánh cắp long lực căn cơ cuối cùng không thuần bị l o n g cùng ánh mắt của hắn chuyển hướng trưng dụ mang theo một tia tản n h ẫ n t r e o tức cùng đầu này không biết trời cao đất rộng dám cùng ta lữ thị là địch gia long lại là dư sải lưu đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng trong tay huyền hoàng bản l o n g kỳ quang mang không ngừng phụt ra hướng vào hắn trầm giọng nói các ngươi lữ thị quả nhiên từ đầu tới đôi u đều đang tinh k h ế cái này lục long trang chỉ sợ sớm đã là vì ta chuẩn bị chuẩn bị ở sau a phải thì như thế nào lữ thừa nhạc nghiêm nghị nói nếu ngươi ngoan ngoan nghe lời là ta lữ thị sử dụng vật này đương nhiên sẽ không nhìn thế có thể ngươi lòng lang dạ thú sớm đã hiển lộ hôm nay vừa bặn liền ngươi cái này phản đồ cùng nhau thanh lý muôn hộ xích tiêu kiếm cuối cùng muốn trở về ta lữ thị thiên hạ chi lớn có thể dung luyện xích tiêu kiếm người t u y nhưng cũng chưa hẳn tìm không được cái thứ hai hắn lại liếc qua chiêu dụ lại ngoài ý muốn phát hiện cái này thanh long tại lúc đầu cứng ngắc khó chịu sau trên mặt chẳng những không có lộ ra hắn trong dự đoán hoảng sợ vẻ sợ hãi ngược lại hiện ra một loại kỳ dị bình tĩnh thậm chí ánh mắt chỗ sâu dường như còn có một kia kích động hưng phấn lữ thừa nhạc trong lòng không hiểu máy động nhưng tên đã trên dây không cho trần t r ở sắp chết đến nơi còn tại giả thần giả quỷ cho ta trói hắn manh thúc linh lực quán chú trong tay lục long trang ông đề cử chuyến h ó t cao võ xuyên qua trảng hung thi ta có thể hấp thu hết t h ể hoàn thành v i d u cao đình ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài thu hoạch được kiếm đạo tư chất mười điểm ngộ tính thiên phú ba điểm hấp thu thuộc tính sau tô diệp n ộ tính có chỗ tăng lên nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú tô diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú đình n g ư ơ i đánh bại một vị quyền pháp t h i ê n t i ê u thu hoạch được quyền pháp tư chất một trăm điểm giết chóc quyền pháp ba thành quyền ý hấp thu thuộc tính sau tô diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường còn học xong giết chóc quyền pháp nắm giữ ba thành quyền ý đinh n g ư ơ i trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ thu hoạch được ban thưởng trung trình bất du cái gì cái này cũng được chương ba trăm mười lục long một cái cọc hai chương ba trăm mười lục long một cái cọc hai có gỗ kịch liệt rung động mặt ngoài những cái kia từng cục vạn mẹo đường vần bỗng nhiên sáng lên ám trầm quan mang ngay sau đó có gỗ hai đầu vô số đạo cứng c ỏ i vô cùng màu xanh dây leo nổ bắn ra mà ra chia hai cỗ phân biệt hướng về lưu đạo nhân cùng trương dụ quân quanh mà đi lưu đạo nhân sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm hắn tuy không phải chân long nhưng tu luyện thái thượng hóa long thiên nhiều năm thể nội long khí đã sâu bị cái này lục long trang khắc chế cực lớn hắn toàn lực thôi động h u y ề n hoàng phiên long kỳ cờ sĩ bay phất phới sơn nhạc hình bóng bảo vệ quân thân đồng thời cũng chỉ một chút xích tiêu kiếm băng không sai ra khỏi vỏ hóa thành một đạo đỏ rực như lửa kinh thế trường hồng đón lấy những cái kia đánh tới màu xanh dây leo k i ế quăng cùng dây leo va chạm phát ra suy suy thiêu đốt tiếng vang nhưng dây leo bên trong lẩn chứa chạm lòng đặc tính cũng đúng xích tiêu kiếm bên trong lẩn chứa kia một tia lưu đạo nhân tự thân lòng khí sinh ra quấy nhiễu khiến cho kiếm quan g uy lực lớn suy giảm lại bị tia quần quận không dứt, c ứ n g cõi dị thường dây leo t ầ n g t ầ n g làm ha mòn cản trở trong lúc nhất thời lại khó mà đếm hết chặt đứt lưu đạo nhân ngăn cản được có chút phí xước mà đổi thành một bên chưng dụ đối mặt phô thiên cái địa quấn quanh mà đến dây leo chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ tùy ý những cái tia dây leo quấn lên cánh tay của hắn thân eo hai chân suy suy suy dây leo ch cùng hắn bên ngoài thần tự nhiên lưu chuyển vũ hành lòng cương x ả ra kịch liệt phản ứng toát ra trận trận khói xanh chưng ơ dụ thân thể khe r u lên trên mặt đúng lúc đó lộ ra một tia thống khổ cùng dây ruổi chi sắc quanh thân linh quang cũng cấp tốc cảm đạm xuống dưới dường như thật bị cái này chạm lòng chi k h í khắc chế đến không hề có lực hoàn thủ ha ha ha không gì hơn cái này lữ t h ừ a n h ạ c thấy thế trong lòng k i a tia lo nghĩ giảm xuống vui mừng như đ i ê n xông lên đầu hắn thấy long tộc bị chạm lòng chi phí khắc chế chính là thiên kinh địa nghĩa cái này thanh long trước đó biểu hiện lại quỷ dị giờ khác này ở lục lòng trang trước mặt cũng phải hiện ra nguyên hình h á n tâm niệm k h ẽ động côn chặt lấy trương dụ dây leo đột nhiên nắm chặt liền phải đem trương dụ lôi kéo tới hoàn toàn luyện hóa long nguyên t i n h phách nhưng mà ngay tại dây leo nắm chặt sắp đem trương dụ kéo cách nguyên đ i ệ m kéo hướng kia đoạn ám thanh một cái cọc s t n a nhìn như đã vô lực phản kháng trương dụ khoe miệng đông nhiên câu lên một vệ n h cực kỳ nhạt độ cong h á n tâm niệm chìm vào ý thức chỗ sâu nhất kia cùng nguyên thần bản nguyên chặt chẽ tương liên trang bị lan một cỗ khó mà hình dung dường như nguồn gốc từ cao hơn triệu không gian vô hình chấn động lạc yên quyết tán theo những cái kia cùng hắn thân thể tiếp xúc dây leo trong nháy mắt chuyển lại đồ mượn kia đoạn bị lữ thừa nhạc nâng ở lòng bàn tay lục long trang phía trên lữ thừa nhạc trên mặt cùng tiếu bỗng nhiên cứng đ g ờ hắn hoảng sợ phát hiện mình cùng lục long trang ở giữa kia nguyên bản điều khiển như cánh tay chặt chẽ vô cùng tâm thần liên hệ lại trong chốc lát bị một cỗ không thể kháng t ự ngoại lực cậy mạnh chặt đứt không đây không có khả năng ta lữ thừa nhạc sợ vỡ mật m ẹ n nào kêu sợ hãi lời còn chưa dứt hắn lòng bàn tay kia đoạn ám thanh một cái cọc ngay tại trước mắt hắn như là dưới ánh mặt trời b ạ biển im hơi làm tiếng biến mất không còn không thấy cùng nó cùng nhau biến mất còn có những cái tia quấn q u a n h lấy trương dụ cùng lưu đạo nhân từ lục long trang diễn hóa ra tất cả dây leo lữ thừa nhạc ánh mắt tràn đầy cực hạn m ở m i ệ n g kinh hãi cùng sợ hãi cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ mà liên tại hắn bởi vì cái này kinh thiên biến cố thất thần s á t na tranh từng tiếng càng sụp sôi dường như có thể g ộ t rửa hoàn vũ kiếm minh đông nhiên vang vọng đất trời là xích tiêu kiếm lưu đạo nhân chờ đợi chính là giờ phút này trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra tất cả linh lực không giữ lại chút nào rót vào xích tiêu kiếm bên trong chỉ thấy chuôi này xích hồng cổ kiếm quan g hoa đại thịnh hóa thành một đạo n ú i liền trời đất màu đỏ hừng lưu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm thẳng lữ thừa nhạc bi tâm kiếm chưa đến kia hừng hực thuần phí kiếm y đã đốt đến lữ thừa nhạc hộ thể linh quang kịch liệt chấn động lữ thừa nhạc phản ứng cực nhanh hắn cưỡng chế trong lòng kinh hãi quát trói thai một tiếng xoay tay phải lại một cái toàn thân xích hồng hình như chu t ấ c dương cánh tản ra nóng rực linh quang ngọc bội tự trong ngăn khuất trước người nam minh ly hòa bội ngự nay đeo chính là lữ thị truyền thừa hộ thân bí bảo một trong vê anh xích tiêu kiếm biến thành hồng lưu mạnh mẽ đụng vào nam minh lý hỏa bội biến thành quang thuận phía trên bộ phát gia đinh hai nhức g ó c tiếng bang cùng ánh sáng chói mắt diễm quang t u ẫ n run dậy kịch liệt lại thật khó khăn làm chống đỡ xích tiêu kiếm cái này xúc thế đã lâu lôi đỉnh một kích nhưng mà lữ thừa nhạc còn đến không kịp t h ở phào ông kia nguyên bản đã biến mất lục lòng trang khí tức lại quỷ dị xuất hiện lần nữa có gỗ phía trên những cái kia màu xanh dây leo lần nữa mãnh liệt bắn mà ra nhưng lần này mục tiêu của bọn nó là lữ thừa nhạc bản nhân những này dây leo như là vô số đầu x i ề n xích trong nháy mắt c u ố n lên lữ thừa nhạc tứ chi cái gì thứ này làm sao lại lữ thừa nhạc hãi nhiên gần chết l i ề u mạng dãy ruộng trước có xích tiêu kiếm duy trì liên tục xung kích nam minh ly hòa thuẫn cao tổn linh lực đỉnh đầu có lục lòng trang dây leo quấn quanh trói b u ộ c nơi xa h u y ề n hoàng bàn long kỳ bất chu sơn hình hư ảnh mặc dù bởi vì lưu đạo nhân phân tâm điều khiển xích tiêu kiếm mà uy lực giảm xuống nhưng như c ũ tản ra nặng nghề chấn áp trí lực ảnh hưởng lữ thừa nhạc linh lực thay đổi ba mặt bị quản chế lữ thừa nhạc đã lâm vào tuyệt cảnh mà chân chính trí mạng sát chiêu. còn tại đằng sau một đạo nhỏ bé lại cô động đến cực h ạ n kim v a n g chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở lữ thừa nhạc sau lưng giờ phút này lữ thừa nhạc trước có xích tiêu kiếm phá tập bên trên có lục long một cái cọc trói buộc bên cạnh có bất chu sơn hình chấn áp trì trệ đã là được cái này mất cái khác sơ hở mở rộng c h ư n dụ sao lại bỏ lỡ cái này tuyệt hảo thời cơ vũ hành chu tiên kiếm tại y mắng châu nghe tinh lôi thẳng đến lữ thừa nhạc hậu tâm yếu hại a lữ thừa nhạc rốt cục cảm nhận được thấu xương tử vong hắn ý hắn cùng hống một tiếng thể nội cựu phẩm tử phủ bản g bạc linh lực liều lĩnh bộ p h á t ý đồ chấn khai dây leo chết đi thân thể đồng thời nam m i n h ly hỏa bội quan g mang lại trướng phân ra một bộ phận hỏa diễm hướng về sau bay tới ý đồ ngăn cản cái kia đạo nhường linh hồn hắn đều cảm thấy run sợ kiếm vang nhưng mà tất cả dây ruộng tại bốn kiện phẩm chất phi phạm đặc tính khác nhau lại phối hợp a n ý pháp bảo linh khí vây công hạng đều lộ ra như thế tái nhận bất lực phốc phốc vũ hành chu tiên tùy tiện xuyên thủng đội và ngưng tụ hỏa diễm bình chướng cùng hộ thể linh q a n không có vào lưu thừa nhạc hậu tâm phốc gần như đồng thời phía trước đánh lâu không song xích tiêu kiế cũng tại lưu đạo nhân thôi động hạng kiếm quang đ ố n g nhiên đại thịnh x é rách đã l à n ỏ mạnh hết đà nam minh ly hòa thuẫn mùi kiếm đâm vào lữ thừa nhạc trước ngực t i ề n hậu g i á p kích hai c ố hoàn toàn khác biệt lại giống nhau kinh khủng tuyệt luân kiếm khí tại lữ thừa nhạc thể nội ẩm v a n g một phát ạch đa lữ thừa nhạc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà thê lương đến cực hạn rú thảm cả người như là bị vô hình cự truy đập chúng đồ sứ bên ngoài thân trong nháy mắt hiện đầy vô số tinh mịn b ế c rách tiếp theo một cái t r ớ c mắt vê a n à y tử phủ cự phẩm đình phong tính cả hoảng sợ tuyệt vọng nguyên thần tại hai cố trí cao ki hoàn toàn bạo t á n g ra phiêu tan tại mảnh này bị đại chiến tàn phá đến một mảnh hỗn độn hư không bên trong hình thần câu d i ệ t hải quất không còn bên trên bầu trời xích tiêu kiếm cùng ngũ hành chu tiên kiếm riêng phần mình hóa thành lưu quang bay trở về chủ nhân trong tay huyền hoàng bàn long kỳ thu liễm quan mang bất chu sơn hình hư ảnh chậm rãi tiêu tán cây kia lơ lửng lục lòng trang hư ảnh cũng l ạ g yên biến mất chưng ơ dụ cùng lưu đạo nhân cách không mà đứng tay á o tung bay khí tức quanh người đều có chút chập trùng nhưng ánh mắt lại giống nhau sắc bén sáng tỏ tiền bối hợp tác vui vẻ lê cử chuyến hot